Nghĩ đến đây Mộ Thanh Ly lo và phần, ta đụng phải nơi nào, làm ta xem. A. Lời còn chưa dứt mặt Phượng Kỳ liền đột nhiên xoay người đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng đè ở dưới thân. Hai người ngồi địa phương là mặt cỏ, Mộ Thanh Ly nhưng thật ra không có quăng ngã đau, nhưng nàng ngẩn đầu thấy cặp kia con ngươi khi lại dọa tới rồi. Gần trong gang tấc khuôn mặt, quen thuộc mắt tím, không quen thuộc còn lại là hắn đấy mắt nóng cháy. Phượng Kỳ, trên người của ngươi có thương tích, ngươi đừng. Dư lại nói đều bị hắn nuốt đến trong cổ họng chỉ dư nhỏ vụn nước nở. Gió nhẹ thổi tới, lại thổi không đi trong không khí nóng bỏng. Sương Nhi tại chỗ cấp qua lại chuyển động. Phần 431 Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiêu vương thế tử có thể hay không đem tiểu thư mang về tới? Sương Nhi không xác định hỏi. Đố quyên thật là không thể nói tới. Nàng lúc này đầu cũng là một quận chỉ rối thầm nghĩ ngàn vạn ngàn vạn muốn cho thế tử đuổi theo tiểu thư, bằng không này vùng hoang vu giã ngoại ra chuyện này, Nhi cần phải làm sao bây giờ? Bồ Tát phù hộ. Nhất định nhất định không thể làm tiểu thư xảy ra chuyện gì Nhi. Đố quên đố quên, mau xem. Sương Nhi đánh gãy nàng, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía một phương hướng. Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly chính sóng vai đi trở về tới, hai người tuy rằng không có nắm tay, nhưng dựa vào rất gần, hơn nữa nhà nàng tiểu thư trên mặt cũng không có phía trước xa cách. Đây là hoa hảo. Đố quên cùng Sương Nhi một chút liền yên tâm, liền cách đó không xa An Lưu Phong đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chờ đến gần mới phát hiện. Thế tử trên người quần áo đều phá, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy ẩn ẩn vết máu. Không có việc gì. Mạc Phượng Kỳ dơ tay ngăn trở đang muốn hỏi chuyện An Lưu Phong, chuẩn bị xuất phát. Đúng vậy An Lưu Phong đem ni vẫn nuốt đi xuống, an bài đi xuống, chỉ nhìn thấy mọi người bắt đầu thu thập đồ vật. Mộ Thanh Ly đứng ở phía dưới thấu một lát khí, nhìn mọi người thu thập không sai biệt lắm liền lên xe ngựa, bất quá ngay sau đó Mạc Phượng Kỳ cũng chui tiến vào, Sương Nhi cùng Đỗ quên thấy thế đều đứng ở bên ngoài. Ngươi tiến vào làm cái gì? Mộ Thanh Ly giận hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh cưới ngựa đi, nhớ tới hai người phía trước bộ dáng trên mặt nàng lộ ra chút thường đỏ, ta bị thương. Mạc Phượng Kỳ mắt tím trung lộ ra một chút vô tội thần sắc tới, nói như vậy đương nhiên. Mộ Thanh Ly cúi đầu không đi xem hắn, tay nhỏ lại ra bên ngoài đẩy Mạc Phượng Kỳ, vậy ngươi lại tìm một chiếc xe ngựa, ngươi ngồi ở chỗ này xương nhi các nàng cũng không dám đi lên, làm người thấy ta vì cùng ngươi ở bên nhau, đem bên người nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài, này giống cái gì. Mộ ra thị vệ cũng không phải là người, trong đó khẳng định có kêu miệng tạp, tuy rằng Mạc Phượng Kỳ nói đại an bài hảo, nhưng Mộ Thanh Ly trước sau không dám quá mức trắng trận táo bạo. Nàng nói xong câu đó liền thấy Mạc Phượng Kỳ thò qua tới đem nàng bước đến xe giác, bản năng cho rằng hắn lại muốn phi lễ nàng, theo bản năng gắt gao nhắm mắt lại, đừng. Qua nửa ngày đều không có cảm giác, Mộ Thanh Ly lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng, khỏe miệng rõ ràng là có chút ý cười. Nào có ngươi như vậy? Mộ Thanh Ly Mạc Phượng Kỳ lại không nhanh không chậm chậm dãi thấu đi lên, ân kêu muốn ta như thế nào. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi câu nói kia có chút nghĩa khác, có thể lý giải thành nàng hy vọng Mạc Phượng Kỳ thân nàng, nhưng lúc này nói như thế nào đều có vẻ chính mình trộn dạng, liền tức giận đem đầu tiên đến một bên, ta không cùng ngươi nói chuyện. Mới vừa nói xong liền cảm thấy chính mình đầu gối chầm xuống, Mạc Phượng Kỳ đã là nằm ở nàng trên đùi. Nàng vốn là muốn đem hắn đẩy ra, nhưng nhìn hắn khuôn mặt Lại nghĩ đến hắn vì chính mình chịu những cái đó thương Cuối cùng vẫn là không có ngoan hạ tâm Thanh ly Lần này là hắn kêu nàng Ấn Ta thực vui vẻ Mạc Phượng Kỳ lẩm bẩm nói Ấn Mạc Phượng Kỳ thực mau liền ngủ rồi Mộ Thanh ly nhìn hắn ngủ say mặt nghiêng phát khởi ngốc tới Ngủ hắn không có ngày thường sắp bén Hắn tựa hồ chính là một cái tinh xảo thiếu niên Nàng rối tay muốn đụng vào hắn lông mi Lại sợ đem hắn đánh thức Cuối cùng thu hồi tay tới Hắn hẳn là rất mệt đi Mộ thanh ly tay chân nhẹ nhàng cấp Mạc Phượng Kỳ đắp lên thảm, cũng rửa vào xe ngựa ngủ. Hai người một giấc này ngủ thật sự là ăn ổn, thẳng tóc ngủ tới rồi buổi tối. Hoàng hôn là lúc mọi người tới một cái thôn, An Lưu Phong nghĩ lại đi phía trước khả năng chính là rừng núi hoang vắng, muốn hỏi hỏi Mạc Phượng Kỳ, lại như thế nào cũng không dám tiến lên quấy dậy. Ai hiểu được thế tử cùng ninh yên quận quân có phải hay không quần áo bất trình nằm ở bên trong kia gì, vạn nhất làm chính mình thấy kêu một màn, này hai mắt hạt trâu là đừng nghĩ muốn Đang ở chỗ đó lung tung suy đoán, liền thấy Mạc Phượng Kỳ đem mảnh đẩy ra. An lưu phong bản năng hướng trong xem, dây tiếp theo đã bị Mạc Phượng Kỳ con mắt hình viên đạn trứng mắt nhìn trở về, gáy lông tơ dựng lên. Thế tử! Hắn lập tức túi đầu, làm kẻ chỉ điểm xem mũi mũi xem tâm bộ dáng, này đều hoàng hôn, chúng ta còn muốn lại lên đường sau, lại đi phía trước liền không nhất định có thôn. Ấn! Mạc Phượng Kỳ lên tiếng, liền ngủ lại ở chỗ này đi. Nói xong liền đem mảnh thả xuống dưới. Lại lần nữa ra tới khi trong tay ôm ngủ mộ thanh ly Nàng hôm nay thể sắc và tinh thần mỏi mệnh Lúc này bị Mạc Phượng Kỳ ôm xuống xe cũng chưa tỉnh lại Chỉ là ở trong lòng ngực hắn cọ cọ Sương nhi nhìn một màn này Thầm nghĩ cái này tiểu thư là hoàn toàn cùng thế tử cột vào cùng nhau Gả cũng muốn gả, không gả cũng muốn gả cho Mấy ngày kế tiếp mọi người đã thói quen Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly ở bên nhau Thói quen hai người gian không tự giác lộ ra kia sợi thân mật Chương 440 nhằm vào nàng ám sát Duy nhất thống khổ chính là An Lưu Phong, cả ngày sống nước sôi lửa bỏng bị con khỉ khi dễ, cũng không biết có phải hay không bát tự không hợp, tiểu hác chính là thích các loại lăn lộn hán. An Lưu Phong kỳ thật cũng không phải sợ nó, chỉ là rốt cuộc là mộ thanh ly sùng vật, sợ thu thập tiểu hắc lúc sau chính mình sẽ ăn không hết gói đem đi, cũng chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới. Cũng may theo kinh thành tới gần, hán này khổ nhật tử cũng coi như tới rồi đầu. Mộ thanh ly ôm tiểu hắc hỏi Mạc Phượng kỳ nói, trong nhà định là không cho ta mang về. Có thể hay không trước thả ngươi chỗ đó. Nàng một cái nữ nhi ra mang theo con khỉ trở về đích sắc không có phương tiện, lại nói mộ ra như vậy phức tạp, cũng sợ tiểu hắc gây hoạn. Nhưng Mạc Phượng Kỳ lại là có thể mang nó, ý thân phận của hắn, đừng nói là con khỉ, chính là dọn một con tinh tinh đi cũng là không thành vấn đề. Mạc Phượng Kỳ mày ninh thành một cái chữ xuyên, tiểu hắc bị hắn xem đến sợ hãi, mang lưu xúc đến mộ thanh ly phía sau. Mộ thanh ly xem buồn cười, đẩy hạ Mạc Phượng Kỳ, ngươi đừng như vậy hung nó. Đem nó xem sợ hãi, chờ hạ càng không muốn đi theo ngươi Làm Lưu Phong mang theo Mạc Phượng Kỳ nói xong liền đem tiểu hắt từ trong xe ngựa ném đi ra ngoài Thẳng tắp ném tới xe ngựa ngoại An Lưu Phong trong lòng lực An Lưu Phong hoảng sợ, nhìn từ trên trời ráng xuống con khỉ Nói chuyện đều không nhanh nhẹn, thế thế Thế tử, mang về vương phủ Mạc Phượng Kỳ một câu làm hắn cuối cùng may mắn cũng chưa Phúc, mộ thanh ly che miệng cười nói Lưu Phong thật đáng thương Ngoài miệng nói như vậy Lại là vui sướng khi người gặp hỏa ngữ khí. Mạc Phượng Kỳ nghiêm túc nhìn nàng. Như thế nào? Mộ Thanh Ly hỏi. Ta phải đi trước một bước trở lại kinh thành. Mạc Phượng Kỳ kéo qua tay nàng chỉ thưởng thức. Hắn không thể cùng nàng cùng nhau vào kinh, còn có chính là muốn đi mộ ra cầu hôn. Nga! Mộ Thanh Ly chớp trước mắt, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng nói nhẹ nhàng như vậy, kéo một phen nàng tóc, không lương tâm. Trở lại kinh thành nơi nào là dễ dàng như vậy thấy được đến. Đính hôn lưu trình đều phải đi đã lâu, húng chi đính hôn cũng không thể quá mức thân mật. Mộ Thanh Ly thẻ lưới, nơi nào không lương tâm, trong lòng luyến tiếp, đơn giản nhân ra không nói sao. Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu. Hai người cứ như vậy nói một lát lời nói, Mạc Phượng Kỳ vào buổi chiều thời điểm an bài hảo Mộ Thanh Ly hành trình, mang theo chính mình người rời đi. Hắn như vậy vừa đi, Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy thiếu cái gì, lâu như vậy thói quen hắn tại bên người, tuy rằng lời nói không nhiều lắm nhưng kia tồn tại cảm liền làm người an tâm. Sương Nhi cũng nhìn ra nàng mất mắt tới, vui cười nói, tả hữu còn có hai ngày liền đi trở về, đến lúc đó tiểu thư cùng thế tử chạy nhanh đem hôn sự định ra tới, chờ sang năm sơ chạy nhanh gã qua đi. Mộ thanh ly chừng hắn, không e lệ. Chủ tớ ba người nói như vậy lời nói, đồng nhiên xe ngựa liền ngừng lại. Tiểu thư, bên ngoài thị vệ gõ gõ mộ thanh ly xe ngựa, phía trước có người ở đánh nhau, đem chúng ta lộ trạn. Đánh nhau. Mộ thanh ly đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn lại, lại chỉ có thể nghe được ồn ảo náo động thanh. Vậy vòng qua bọn họ, cách khá xa chút. Tuy rằng nơi này đã là kinh thành phụ cận, nhưng là bảo không chuẩn vẫn là có kia to gan lớn mật mau tặc, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Đúng vậy thị vệ lên tiếng liền phải đi, lại thấy kia ẩm ý thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa hướng tới bọn họ vị trí mà đến. Mộ ra thị vệ cũng là tiến hành huấn luyện quá, lập tức nghiêm chỉnh đội hình, đem mộ thanh ly vây quanh ở chính giữa nhất. Ngay sau đó chính là 6-7 cá nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt, bọn họ xuyên vải thô áo tàng, nhìn dáng vẻ hình như là phụ cận anh nông dân, không có gì đặc biệt địa phương. Người cái ma quỷ, thế nhưng có lao nương ở bên ngoài dưỡng cái này tiểu quả phụ, hôm nay cuối cùng làm ta bắt được người sao người này đối nhi gian phu dâm phụ. Một cái dáng người kiện thạc nông phụ liền khóc mang mắng, tiến lên liền ở kia nam tử trên mặt đảo ra lưỡng đạo vết máu tử, nam tử mặt sau còn đứng rất có dáng người nữ nhân, hắn vẫn luôn che chở nàng kia nhưng thật ra không làm nàng bị thương. Con mẹ nó, trung niên nam nhân bị đào ra hỏa khí, đem nàng một phen đẩy đến trên mặt đất đó là tay đấm chân đá. ngươi này bà nương ăn lang tâm con báo gan còn dám như vậy đối lao tử nói chuyện. Nói xong chính là tay năm tay 12 cái tác. Nông phụ không thuận theo không bông tha, trong miệng kêu gạo, bỏ dậy liền phải cùng này hai người lý luận. Chỉ là bọn hắn xô đẩy gian, lại là ly mộ thanh ly cố kiệu càng ngày càng gần. Bá, một trận binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Thị vệ trưởng lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi muốn nháo về nhà nháo đi, chạy nhanh đem lộ tránh ra. Phụ nhân tự nhiên lại là một trận khóc hào, ông trời à, ngươi mở to mắt nhìn xem, này nhưng làm ta như thế nào sống u. Nam tử xem bất quá mắt, một chân đá vào trên người nàng đem nàng đá đảo, ngươi câm miệng cho ta, còn ngại không đủ mất mặt. Bọn họ vốn dĩ ly mộ thanh ly liền rất gần, lần này phụ nhân hoàn toàn ngã xuống cố tiệu bên cạnh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây phía trước, phụ nhân đột nhiên đứng dậy chiều cố tiệu phong đi. Trong tay xuất hiện một fan phiếm hàn quang truy thủ. Mộ Gia thị vệ đại kinh thất sắc, muốn tiến lên lại bị mặt khác mấy người ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Thanh Ly thân hãm hiểm cảnh. Mấu chốt là lúc, một người thân như quỷ mị mặt bên lao tới, một đao liền đem kia nữ nhân cánh tay bổ xuống. A! Một tiếng thê lương kêu to. Nữ thích khách đồng lõa phản ứng cũng là cực mau, mắt thấy tình huống không đúng lập tức xoay người chạy trốn, mắt thấy không chạy thoát được đâu tất cả đều uống thuốc độc tự sát. Người nọ trước tiên đem nữ thích khách cầm tá rớt. Thuận tay điểm nàng huyệt đạo, mới hỏi chuyển hướng cố kiệu, Ninh Yên quận quân, ngài không có việc gì đi. Mộ thanh ly thanh âm từ cố kiệu mặt sau chuyển đến, không có việc gì, đa tạ ngươi. Tiểu nhân không dám. hắn Thúi lâu nói, thế tử công đạo phải bảo vệ quận quân an toàn, tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành chi. Mạc Phượng Kỳ đi thời điểm để lại hai người xen lẫn trong mộ gia thị vệ chung để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Mộ thanh ly hạ tiệu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất nằm nữ nhân, lại phát hiện nàng đã rút đi mới vừa rồi thô bị khí thế. Nàng cánh tay phải bị hoàn toàn chém rớt, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, liền thân thể đều có chút run rẩy, nhưng nàng phát ra sát ý mọi người đều có thể cảm thụ đến. Chuyên nghiệp sát thủ, mộ thanh ly nheo nheo mắt. Đến không biết là ai hạ lớn như vậy vốn gốc, chính mình mới vừa trở lại kinh thành liền cho lớn như vậy một cái kinh hỉ Phần 432 Ninh Yên quật quân, người này có không dung tiểu nhân mang đi. Tiêu vương phủ nhiều đến là làm người mở miệng phương pháp. ân mang đi đi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, hỏi ra tới lúc sau cùng ta nói một tiếng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút người nào ở cùng chính mình tuyên chiến. Đúng vậy. Bởi vì chuyện này, bọn thị vệ vốn dĩ có điểm thả lỏng thần kinh lại lần nữa căng chặt. Vốn dĩ cho rằng mau đến kinh thành cũng liền không có việc gì, nào biết còn có thể toát ra như vậy vừa ra, nếu không phải tiêu vương phủ người ở liền thiếu chút nữa chọc đại họa Ai cũng không nghĩ bình an một đường. Đến cửa nhà ngược lại xảy ra chuyện nhi mọi người liền nhanh hơn cấp trình, ở ngày thứ ba buổi tối trở lại kinh thành. Nhị tiểu thư đã trở lại. Mộ thanh ly một hồi ra liền nghe thấy hạ nhân tiếng hô. Tiểu thư, lão phu nhân còn đang chờ ngày đâu? Có cái bà tử cười vẻ mặt sáng lặn nói. Mộ thanh ly kỳ quái nhìn nàng một cái, lên tiếng liền hướng tôn thị sân đi đến. Dọc theo đường đi gặp phải người đều là tất cung tất kính, nhìn mộ thanh ly cởi nhà không thấy mắt. Như vậy gặp được 5-6 cá nhân lúc sau. Mộ Thanh Ly liền cũng dừng lại bước chân nhìn về phía kia bà tử, ta không ở trong khoảng thời gian này, trong phủ ra chuyện gì. Những người này cười như vậy vui vẻ, làm nàng cảm thấy trong lòng ma mao. Kêu bà tử giống như đã sớm chờ mộ Thanh Ly hỏi như vậy, lập tức lấy lòng nói, tiểu thư còn không biết đi, liền ở ngày hôm qua tiêu vương phủ người tới cầu hôn, nói là muốn cho ngài gả cho tiêu vương thế từ đâu. Mặc phượng kỳ kia chính là trong truyền thuyết nhân vật, không cần hoàng tử kém. Ai có thể nghĩ vậy hôn sự sẽ bỗng nhiên dừng ở mộ thanh ly trên đầu. Mộ thanh ly bước chân dừng một chút, liền hô hấp đều có chút không xong, trên mặt lại làm bộ dường như không có việc gì nói, ngà. Nàng vốn tưởng rằng hắn lại mau cũng muốn chờ mấy ngày, không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Hẳn là sợ mộ gia thị vệ đem hai người chuyện này chuyển tới mộ chi tuần cùng lao phu nhân lô thai, đối nàng thanh danh tạo thành phương hại đi. Mộ thanh ly trong lòng ngọt nào Hồi nhị tiểu thư, thiên chân vạn sát, Lao phu nhân hẳn là chính là tìm ngài nói việc này, Lao nô trước cho ngài chúc mừng. Mộ thanh ly rốt cuộc không có bị vui sướng choáng váng đầu góc, ngữ khí bình tĩnh nói, sự tình bát tự còn không có một phiết, này hỉ từ đâu tới. kia bà tử biết nàng là không nghĩ nhiều chuyện, chỉ cảm thấy mộ thanh ly này phân không màng hơn thua đều là khó được, trong lòng đối nàng xem trọng không ít. Tổ mẫu, mộ thanh ly vào tôn thị môn, lập tức thay vẻ mặt tươi cười. Ly nhi đã trở lại. Tôn thị ngồi ở trên giường cười xem nàng Chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong coi ú quang hiện lên, mau tới đây làm tổ mẫu nhìn xem. Chờ mộ thanh ly đi lên trước, tôn thị giữ chặt tay nàng tỉ mỉ nhìn. Mộ thanh ly này vừa đi vừa lúc nửa năm, thật sự như là trải qua tạo hình phát ngọc, nét mặt càng thêm những người. Tôn thị cả đời này gặp qua mỹ nhân vô số, nhưng bình tĩnh mà xem xét, liền tính là hơn nữa trong cung hoàng phi, có thể cùng mộ thanh ly sánh vai cũng không mấy cái. Nàng lớn lên cùng tô huyển giống, lại cho giỏi hơn thầy, có tô huyển sở không có khí chàng khó trách liền tiêu vương phủ đều sẽ chạy tới cầu hôn. Tôn Thị nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói, Ly Nhi, chuyến này thế nào a Mộ Thanh Ly liền đem chính mình dọc theo đường đi trải qua đại khái nói biến, đặc biệt là nàng ở Vân Nam đủ loại, chỉ là đề cập Mạc Phượng Kỳ cùng cổ trùng liền tránh mà không nói. Tôn Thị nghe nàng nói xong cũng không gặp nàng nhắc tới Mạc Phượng Kỳ, lao mắt tinh quang chật lõe, ngươi lần này tiến đến Vân Nam, dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Mộ thanh ly nhuẩn miệng cười, Nguy hiểm gặp được không ít, cũng may có tiêu vương thế tử đồng hành, nhưng thật ra đã cứu ta nhiều lần. Nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới giấu giếm mộ ra người. Lần này mang đi như vậy nhiều thị vệ, bọn họ đều là lao phu nhân phái, cũng không phải mộ thanh ly tâm phúc, có chuyện này như thế nào đều giấu dếm không được, còn không bằng thống khoái chút thừa nhận. Tiêu vương thế tử như thế nào cùng ngươi một đường? Tôn thị hỏi, sắc mặt lại trầm đi xuống, ta ngày thường là như thế nào giáo của các ngươi, ngươi thế nhưng học xong lén lút trao nhận còn làm cái gì có thương tích phong tục chuyện này. Chương 441 mộ ra thử. Mộ thanh ly biết đây là tôn thị thử, lại vẫn là làm bộ kinh hoàng quý xuống, tổ mẫu, cháu gái sợ hãi, ta lại như thế nào làm ra như vậy chuyện này tới. Kia tiêu vương phủ sao muốn mở miệng cưới ngươi. Tôn thị lệnh lùng nói, hắn vì cái gì sẽ cùng ngươi cùng nhau đồng hành, lại như thế nào vừa trở về liền cầu hôn. Nói, cháu gái lần này gặp phải tiêu vương thế tử tất cả đều là trung hợp. Mộ thanh ly chính là nghẹn vài giọt nước mắt ra tới, vừa lúc gặp được mới một đường đồng hành, hắn còn đã cứu ta mệnh, đảo. Nhưng thật ra, nhưng thật ra như thế nào? Tôn thị trừng nàng, nhưng thật ra đối thế tử khuynh tâm. Mộ thanh ly thanh như rồi mỗi thấy tôn thị sắc mặt sau lập tức nói, bất quá chúng ta không có làm ra cách sự tình, tổ mẫu yên tâm. Nàng lời này nói được nhưng thật ra có chút trọt dạ Ngày đó nàng cưới ngựa mất khống chế bị mạc phượng kỳ cứu, hai người sau lại như vậy? cùng khác người như thế nào đều phiết không rõ quan hệ. Bất quá lúc này là trăm triệu không thể nhả ra. Tuy rằng lão phu nhân nội tâm đối việc hôn nhân này cũng nên thực vừa lòng, nhưng nàng cũng là sĩ diện người, nếu là chuyển ra đi mộ thanh ly là lén lút trao nhận nói cũng không dễ nghe, mộ ra toàn bộ tông tộc nữ tử đều phải đã chịu liên lụy. Quả nhiên, Tôn Thị nghe mộ thanh ly nói như vậy chém đinh chặt sát, sắc mặt đẹp rất nhiều, thật sự. Mộ thanh ly liên tiếp gật đầu. Tôn Thị trên mặt một chút liền băng tuyết tan giã. Ý bảo mộ thanh ly có thể đứng lên, người đứa nhỏ này trước nay đều là cái có chủ ý, có một số việc nhi ta cũng liền chưa nói quá ngươi, bất quá việc này rất trọng đại, ngươi như thế nào đều không thể cùng thế tử tư định trung thân, chuyến ra đi không duyên cớ làm người chê cười. Mộ thanh ly làm ra vẻ mặt xấu hổ thân sắc, cháu gái biết sai, cũng không dám mơ ước này hôn sự, tổ mẫu thỉnh đẩy đi. Nàng đây là lấy lui làm tiến, đánh cuộc đó là tôn thị như vậy phải cụ thể người liên tiếp cùng tiêu vương phủ liên hôn. Tôn thị lao thần khắp nơi nói, việc này nhưng thật ra không nổi mà đùn đẩy, ta sẽ cùng cha ngươi thương lượng, bất quá ngươi vạn không thể được ý vong hình, ngàn bạn phải nhớ kỹ lần này giáo hấn, trước đó vì tị hiểm, liền ở trong nhà đợi đem. Đúng vậy. Mộ thanh ly đem đầu ép tới thấp thấp. Tôn thị lại giáo hấn nàng vài câu, cuối cùng là đại phát từ bi đem mộ thanh ly thả trở về. Nhị tiểu thương. Vừa ra tôn thị sân, nghe được một cái nhu nhu thanh âm ở phía sau gọi nàng. Mộ thanh ly quay đầu lại. Liên thấy tạ lung nhi thân ảnh. Di nương. Mộ thanh ly trên mặt cũng lộ ra một ít tươi cười tới, nhìn ngươi khí sắc không tồi. Tạ lung nhi sắc mặt hồng nhuận, bởi vì mang thai trên mặt có chút bệnh phụ, nhưng vẫn là một cái mỹ nhân nhi. Tạ lung nhi nhìn mộ thanh ly này cười suýt nữa bị hoảng đến đôi mắt, có chút giật mình nói, nửa năm không gặp, nhị tiểu thư dung sắc càng thêm khuynh thành, nơi nào giống ta mấy ngày nay béo một vòng nhi, chính mình đều không nghĩ chiếu gương. Nàng trong miệng nói như vậy, ngư khí lại vẫn là vui sướng. Rốt cuộc hài tử khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Chờ hai tử sinh hạ tới về sau, Di Nương nhất định có thể gây trở về, trước mắt vẫn là hài tử quan trọng chút. Mộ Thanh Ly cười nói, Di Nương còn có 20 ngày liền phải sinh đi. Cũng không phải là đâu. Hai người vừa nói vừa đi, Tạ Lung Nhi nhìn mộ Thanh Ly trở về, vốn dĩ không chừng tầm cũng an ổn xuống dưới. Mộ Thanh Ly cùng Tạ Lung Nhi khi nói chuyện liền đi trở về Ly Đinh Viện, xa xa liền thấy hạ lăng ở sân chỗ đó chờ nàng. tiểu thư Tạ di Nương Hạ Lăng quả nhiên hành lễ. Nha đầu này nửa năm không thấy, Dung Mạo cũng càng mỹ. Tạ Lung Nhi nhìn Hạ Lăng mặt thầm giật mình. Chẳng lẽ là Mộ Thanh Ly bên người nha hoàn đều bị nàng ảnh hưởng, lớn lên càng ngày càng đẹp. Ân. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, đi chuẩn bị chút điểm tâm nước trà, ta muốn cùng di nương trò chuyện. Hạ Lăng dừng một chút, hạ giọng nói, tứ tiểu thư đợi ngài sau một lúc lâu, lúc này liền ở trong phòng ngồi. Mộ Thanh Ly sửng sốt, ngữ khí phai nhạt xuống dưới, nàng đến đây lúc nào? Ngài mới vừa hồi phủ liền tới rồi. Chỉ là ngài vẫn luôn ở lão phu nhân nơi đó, tứ tiểu thư liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Mộ thanh ly khép cao mày cùng nhau, thực mau liền buông lòng ra. Tạ lung nhi thấy thế thức thời nhi nói, kia nhị tiểu thư vẫn là đi trước nhìn tứ tiểu thư đi, thiếp thân ngày khác lại đến. Dứt lời liền rời đi. Mộ thanh ly hỏi hạ lăng nói, ta không ở mấy ngày nay nhưng có phát sinh cái gì, tứ tiểu thư có hay không nói vì cái gì muốn tới. Trong phủ hết thể đều dựa theo ngài đi thời điểm công đạo. Thẩm trưởng quay bên kia cũng vận truyền hảo, không có gì kém, trừ bỏ hạ lăng đốn hạ, trừ bỏ tứ tiểu thư ở lão phu nhân trước mặt càng thêm đến mắt, mấy tháng trước nàng cùng lão phu nhân đề nghị nói muốn muốn học như thế nào quản gia, lão phu nhân liền cho nàng một ít quản gia quyền lợi, không nghĩ tới tứ tiểu thư làm thực ảo, lão phu nhân cũng liền lại chưa nói thu hồi tới nói. Mộ Thanh Ly ở thời điểm, quản gia quyền lợi là của nàng, nàng không ở kinh thành, kia quyền lợi bị Tôn thị nắm, chính là không còn cấp chứng thị. Không nghĩ tới thế nhưng bị mộ thanh phủ phân đi một nửa. Nhìn hạ lăng muốn nói lại thôi bộ dáng, mộ thanh ly hỏi, như thế nào, còn có cái gì? Tứ tiểu thư mấy ngày nay trở nên rất nhiều, tiểu thư vẫn là tiểu tâm chút. ân Mộ thanh ly lên tiếng, tổng cảm thấy hạ lăng bốn dị muốn nói không phải câu này. Hạ lăng trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình trước sau vẫn là không có nói ra. Mấy ngày nay hạ tình cùng mộ thanh phủ đánh lửa nóng, mộ thanh phủ lung lạc hạ tình, hai người quan hệ hảo. Điểm này hạ lăng là biết đến. Nàng ý đồ cùng hạ tình đi nói, nhưng hạ tình mỗi lần đều không kiên nhẫn nghe. Hai người nhưng thật ra vì thế xảo rất nhiều lần. Mộ thanh ly tới rồi nhà chính trước, thu hồi trên mặt nghi hoặc, tươi cười đầy mặt, tứ mội sao đến tới. Nói liền vượt tới rồi trong phòng. Mộ thanh phù ngồi ở chỗ kia, hai người ánh mắt ở không trung hội tụ, tập ra bùn bùn hỏa hoa, hai bên đều bất động thanh sắc xem kỹ đối phương. Mộ thanh ly trong lòng có nho nhỏ kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng cái kia mộ thanh phủ hình tượng đã bị hoàn toàn điên đảo, trước mắt nữ tử nếu là không nói, ai cũng nhìn không ra là nàng tứ mội. Trừ bỏ tính cách hòa khí tràng, mộ thanh phù bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Nguyên lai like nàng dung mạo mềm ấm, tuy rằng cũng là mỹ nhân, lại cùng hiện tại kém không ít, hiện giờ mộ thanh phủ một thân tố sát, trên đầu chỉ dùng một cây bạch ngọc châm vắng khởi, trừ này bên ngoài lại không có bất luận cái gì trang trí, cả người có vẻ khí chất thoát trần. Vốn dĩ nàng ngũ quan lược hiện thanh đạo. Cứ như vậy lại phụ trợ gai đúng châu ngứa, phản phất một đóa khai ở ban đêm hoa sơn chi, quả nhiên là yên tĩnh. Không nghĩ tới nàng lại là lựa chọn đi như vậy lộ tuyến. Mộ thanh ly chỉ nhìn thoáng qua liền phát hiện, mộ thanh phù trên mặt cùng trên cổ màu da có thật nhỏ khác biệt, hẳn là dùng hiện đại người lỏa trang kỹ thuật. Nàng xem mộ thanh phù đồng thời, mộ thanh phù cũng đang xem nàng, này liếc mắt một cái khí mộ thanh phù ngứa răng. Chính mình này phúc thân mình dung mạo tuy rằng Mỹ, lại ly mộ thanh ly như vậy nhân vật kém một khoảng cách Vì thế chính mình cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Mộ thanh ly thông thường đi chính là đại khí cảm giác, hiện ra nàng thế ra đích nữ địa vị, ít nhất không thể cùng nàng đụng phải. Mộ thanh phủ vốn dĩ tưởng chính là tiểu gia bích ngọc dịu dàng, chỉ là như vậy gần nhất sông ra không được ưu thế, sau lại linh quang trật lué, liền đem chính mình chế tạo thành như vậy cái tiên dạng, hẳn là ở kinh thành nữ tử trung xem như số ít. Phần 433 Vốn định như vậy giả dạng một phen. Lần này nhìn thấy Mộ Thanh Ly như thế nào đều sẽ không rơi xuống hạ phong, không thành tưởng vẫn là bị hung hăng so đi xuống. Nhất nhưng khí chính là Mộ Thanh Ly cái gì đều không cần làm, đem gương mặt này lộ ra tới là đủ rồi. Mộ Thanh Phù ở trong lòng 1000 lần nghĩ vì cái gì lúc trước không cho nàng phụ người này thân mình, muốn dung mạo có dung mạo, muốn địa vị có địa vị, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy phiền thoái. Tường nghiệm nhị tỷ tỷ, vì thế liền tới rồi. Mộ Thanh Phù đem ghen ghét để ép đi xuống, cười không dính bụi trần. Mộ thanh ly chậm dãi đi tới, ở mộ thanh phù bên cạnh ngồi xuống, đa tạ tứ mội mội nhớ mong. Hai người phía trước không thể nói trở mặt, lại là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng không thích đối phương. Này mộ thanh phủ trước mắt còn có thể nói ra loại này lời nói, ra mặt dày không bình thường. Nhị tỉ tỉ một đường buôn ba, thực sự vất vả. Mộ thanh Phủ liếc mộ thanh ly liếc mắt một cái, từ vân nam đến kinh thành xa như vậy, tỷ tỷ đều là một người, thật vất vả. Mộ thanh ly nghe lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Lời nói khách sáo cũng không thể bộ như vậy rõ ràng à, liền kém trực tiếp hỏi ra tới Mạc Phượng Kỳ có phải hay không dọc theo đường đi đều bồi nàng. Tứ muội lời này đã có thể nói sai rồi, ta nơi nào là một người. Mộ Thanh Ly lời này nghe được Mộ Thanh Phù ánh mắt đại lượng, nhưng cẩn thận nhìn lại bên trong lại có một tia mũi nhọn. Nga, tổ mẫu gả cho ta nhóm người này thị vệ rất trung thành, có phiền toái tự nhiên có bọn họ giải quyết ta. Mộ Thanh Ly nói nghiêm trang, lại đem Mộ Thanh Phù khí chết khiếp. Nàng rõ ràng là cố ý. Mộ thanh phù này một chút trong lòng nôn nóng muốn mệnh, liền kém đứng lên đối mộ thanh ly ép hỏi rõ ràng. Từ ngày hôm qua nghe được tiêu vương phủ tới cầu thân tin tức sau, mộ thanh phủ cả người đều đứng ngồi không yên, liều mạng tưởng xác định tin tức này thật giả. Mộ thanh ly đi này nửa năm chung nàng mọi chuyện hài lòng, có cùng tổ mẫu thân cận cơ hội, được quản gia quyền lợi, còn có đệ đệ chống lưng, ai cũng không dám xem thường nàng. Duy nhất không hài lòng chính là không thấy được mặc phượng kỳ. Nàng thân phận địa vị bãi ở đằng kia Nơi nào có cơ hội có thể nhìn thấy tiêu vương thế tử? Vốn tưởng rằng chờ mộ thanh ly trở về, hai người có thể thu nhỏ lại khoảng cách, chính mình ít nhất có một tranh tư bản, nhưng tiêu vương phủ quay đầu liền tới cầu hôn. Tới cầu hôn? Như vậy thình lình xảy ra cầu hôn, chứ bỏ mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly cùng đi vân nam, nơi nào còn có khác giải thích. Hảo cái mộ thanh ly, thế nhưng nương đi vân nam lấy cớ cùng nam nhân gặp lén, nếu là đem tin tức này thả ra đi hủy hoại nàng thanh danh. Tiêu vương phủ cũng chưa chắc thấy được còn muốn nàng. Nhưng này mộ thanh ly giảo hoặc thực, nói như vậy nhiều chính là không đúng khẩu. Mộ thanh phủ khí không được, dứt khoát nói do nói, nhị tỷ tỷ hiện tại toàn phủ trên giới đều đang nói tiêu vương phủ tới trong nhà cầu hôn, có phải hay không thật sự a Mộ thanh ly cười nói, ta là vừa rồi trở về, nhưng thật ra tứ mội vẫn luôn ở kinh thành, như thế nào ngươi đảo hỏi ta tới? Bởi vì tiêu vương gia chính là đại thế tử cầu thú ngươi. Mộ thanh phủ trên mặt tươi cười lập tức liền bánh không được, tỷ tỷ có phải hay không cùng thế tử đã sớm nhận thức ra, chúng ta tỉ mội gian có cái gì không thể nói. chương 442 trường ra rơi đài. Mộ thanh ly áp một miệng trà, còn không nói gì, liền nghe thấy một cái lạnh leo thanh âm từ cửa chuyển đến, loại này lời nói cũng là người một cái nữ nhi ra có thể nói. Hai người hướng ra ngoài nhóm đi, thấy mộ thanh huyền đứng ở cửa, đầy mặt sắc lạnh nhìn chầm chầm mộ thanh phù. Đại ca mộ thanh phù lập tức đứng dậy, cắn cắn môi nói. Ta chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ nói chút khuê phòng lời nói, ta không có. kia cũng không nên nghị luận ly nhi hôn sự. Mộ thanh huyền sắc mặt cũng không có hòa hoãn, đặc biệt là cái này mấu chốt thượng chuyển ra cái gì không tốt lời nói, đối nàng khuê dự là bao lớn tổn thương người không biết sao. Đúng vậy mộ thanh phủ nhận sai cúi đầu, đáy mắt lại là tàn nhẫn sẽ qua. Đáng chết. Mộ thanh ly không ở này mấy tháng, nàng hao hết tâm tư đi lấy lòng mộ thanh huyền, chỉ cần cái này đích trưởng tử đại ca thích nàng. Về sau ở trong nhà nhật tử cũng sẽ không quá gian nan. Chính là mộ thanh huyền đối nàng không lạnh không đạm, hiện giờ mộ thanh ly một hồi tới lại như thế giữ gìn, làm nhân tâm không thoải mái. Muốn nói huyết thống, chính mình cũng là mộ thanh huyền muội muội hơn nữa hai người bọn họ nhiều năm như vậy không gặp mặt, cũng không nhất định có cảm tình. Này mộ thanh huyền làm gì như vậy che chở mộ thanh ly? Đại ca, nhị tỷ ta đây đi trước. Mộ thanh phù không nghĩ ở chỗ này tự thảo không thú vị, vội vàng rời đi. Mộ thanh huyền nhìn nàng bóng dáng rời đi, mới quay đầu tới nói, Ly nhi, mộ thanh phủ nha đầu này tâm cơ quá sâu, về sau cùng nàng kết giao vẫn là lưu cái tâm nhãn hảo, miên cho bị người tính kế. Hảo. Mộ thanh ly gật đầu, làm xương nhi cùng hắn đổ ly trà. Mộ thanh huyền ngồi xuống cẩn thận nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, mới lác lác đầu nói, gầy. Mộ thanh ly nghe vậy bật cười nói, nơi nào gầy, trong khoảng thời gian này ở Vân Nam chơi không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ca ca lời này nếu là làm ông ngoại bọn họ nghe thấy, định là không tha cho ngươi. Nói liền đem ở Vân Nam phát sinh thú sự nhi cùng mộ thanh huyền nói biến, nghe được người sau rất là thoải mái. Hắn năm đó tổng quân phía trước ở Vân Nam cũng đãi một đoạn thời gian, cùng Tô Thính Nam cảm tình so thân huynh đệ không kém bao nhiêu, đối bình Nam Hầu Phủ tất nhiên là rất có cảm tình. Nghe mộ thanh ly xử kế sách giúp Tô Thiền lui hôn, mộ thanh huyền không khỏi vỗ tay nói, lui hảo, cái loại này nam nhân liền điểm đảm đương đều không có. Nơi nào xứng đôi nhà của chúng ta người, bất quá ngươi nha đầu này cũng là lớn mật, nhân gia hôn sự tùy tùy tiện tiện đều dám nhúng tay, may mắn cứu cứu bọn họ không trách tội ngươi. Nói nơi này muốn nói lại thôi, nghĩ nghị vẫn là hỏi, ly nhi, ngươi cùng đại ca nói thật, ngươi cùng tiêu vương thế tử là thật sự. Hắn không phải muốn đánh thăm cái gì, chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng chút. Là một cái thượng quá chiến trường tướng sĩ, mộ thanh huyền trong lòng đối mặt phượng kỳ tự nhiên cũng là tràn ngập sùng kính chi tình. Toàn đại sở người đều biết hắn là chiến thần, bằng bản thân chi lực bảo hộ đại sở. Người như vậy không nên sinh hoạt ở thần thoại chung sao, sao hắn này liền muốn cưới chính mình muội muội Bọn họ như là sinh hoạt ở hai cái thế giới chung người, vì cái gì sẽ có liên quan. Mộ thanh hoang tưởng đến nơi đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Mộ thanh ly tự nhiên không đối hắn dấu dếm, đơn giản nói hạ chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ phía trước liền nhận thức, sau lại ở đi vân nam trên đường hỗ sinh hảo cảm sự tình. Mộ Thanh Huyền nghe xong lúc sau có chút than thở. Mọi người thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi cùng Thế tử thật sự nói được thượng duyên phận hai chữ. Hơn nữa Thế tử là trọng lạc người, chỉ cần là hắn đối với ngươi hứa hẹn, liền nhất định sẽ không phụ ngươi. Bác tử còn không có một phiết, chứ không nói cái này. Tuy là Mộ Thanh ly ra mặt lại hậu, cũng không thể cùng chính mình đại ca như vậy dường như không có việc gì thảo luận chính mình hôn sự, liền rời đi đề tài. Mộ Thanh hoang tưởng nàng rốt cuộc lặn lội đường xa, đảo cũng không ở lâu. Nói hội thoại liền rời đi, mộ thanh ly đơn giản thu thập một chút, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Kỳ thật tiêu vương phủ tới cầu hôn tin tức xa so nàng trong tưởng tượng nguồn chấn động. Ngày hôm sau tạ lung nhi nói cho nàng, chỉ là phu nhân nơi đó hai ngày này liền thay đổi một đại sóng đồ sứ. Nàng lại là hà tất. Mộ thanh ly nhúng mày, nàng lại không có cái thứ hai nữ nhi tới xứng việc hôn nhân này, đây là sinh cái gì khí. Nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết, trên đời này luôn có những người này. Chính mình lạc không đến tốt đồng thời cũng không nghĩ để cho người khác hảo quá. Tạ lung nhi che miệng mà cười, này đại tiểu thư hôn nhân bất hòa, phu nhân tự nhiên cũng xem không được ngươi hảo. Đại tiểu thư hôn sự bất hòa. Mộ thanh ly một chút tới hương thú, đây là nói như thế nào? Tạ lung nhi lúc này mới nhớ tới mộ thanh anh thành hôn không lâu mộ thanh ly liền rời đi, nay nửa năm nhiều thời giờ vẫn luôn không ở kinh thành, liền giải thích nói, nhị tiểu thư chỉ sợ còn không biết. Kia đại tiểu thư cùng đại cô ra từ thành thân liền lâu lâu cãi nhau, hai người làm cho cùng oan ra giống nhau. Quá thượng hai ngày đại tiểu thư liền hướng ra chạy, trở về cùng phu nhân tố bị khuất, như vậy mỗi ngày cãi nhau không cái sống yên ổn. Mộ thanh ly đối cái này đáp án nhưng thật ra không kỳ quái. Nàng lúc trước bị mộ thanh anh trọc sinh khí, liền ở bọn họ thành thân thời điểm đem tô vân tiêu kia cái khóa phiến người đưa còn cho hắn, thành tâm phải cho mộ thanh anh một ngạt Không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo. Tạ Lung Nhi gom lại chính mình sưởng tử, nhìn về phía mộ thanh ly nói, nhị tiểu thư vẫn là tiểu tâm chút, hai ngày này đại tiểu thư vừa lúc ở trong nhà, chớ có làm nàng gặp gỡ tìm ngươi đen đủi Di nương lời này đã có thể nói sai rồi. Mộ thanh ly đem chung trà bông, chớp chấp mắt, ai tìm ai đen đuổi, còn không nhất định đâu. kia đảo cũng là. Tạ Lung Nhi cười nói, lúc đó vừa lúc có thể đem đại thiếu ra tức giận cùng nhau ra, hắn mấy ngày nay cũng không chịu nổi. Như thế nào còn nhắc lên nàng đại ca. Tạ lung nhi thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta còn nghĩ đại thiếu ra hôm qua sẽ cùng ngài nói đi, chắc là không nghĩ ngài thế hắn lo lắng, như vậy xem ra nhưng thật ra ta lắm miệng. Mộ thanh ly lập tức truy vấn, nhị tiểu thư còn không biết đi, mấy tháng trước trương gia đã xảy ra chuyện. Trương đại nhân là tham ô bệ hạ phát cho lạc dương tu sửa đê đập bị cha xét ra tới, việc này nháo trở về kinh thành, trương đại nhân bị tịch thu toàn bộ gia sản, bãi quan lưu đẩy. Mộ thanh ly nghe thấy chuyện này hai trong mắt đại lượng. Nàng như thế nào sẽ không biết chuyện này, lúc trước ở Lạc Dương chính là nàng cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau giải quyết. Bất quá trương tông lâm phạm vào lớn như vậy sai, thế nhưng chỉ là phán lưu đẩy, mới là làm nàng kinh ngạc. Nhà chúng ta không có đã chịu lan đến đi. Mộ thanh ly tử trở về liền không nghe người ta nói khởi chuyện này, hẳn là đối mộ ra ảnh hưởng không lớn. Không, thiếp thân nghe lão ra nói bệ hạ còn cố tình tìm hắn, nói hiểu được mộ ra trung tâm hộ chủ, chuyện này nhất định là trương đại nhân thiện làm chủ trương. Làm Lao ra không cần chú ý lại nói tiếp cũng là xem ở Lao ra mặt mũi thượng mới tha Trương Đại Nhân một mạng. Mộ Chi Tuân liền tính lại không thích Trương Thị, cũng cùng nàng sinh một nhi một nữ, xem ở kia hai đứa nhỏ trên mặt, vẫn là ra tay giúp Trương Gia một phen. Nhưng cũng hao hết cuối cùng một chút phu thê tình cảm. Mộ Chi Tuân người này vốn là ích kỷ, không thích bất luận cái gì cho chính mình mang đến phiền toái người hoặc sự. Hiện giờ bởi vì Trương Gia làm cho bọn họ thanh danh bị hao tổn, trong lòng đã đối Trương Thị chán ghét tới rồi cực hạn. Trương thị tuy rằng còn có phu nhân chi danh, chính là ở mộ gia cũng đã tương đương với bị giam lỏng lên, không có bất luận cái gì quyền lợi. Bất quá mộ chi tuân vẫn là đồng ý nàng nhận nuôi trương tông lâm nữ nhi, nam đinh cần thiết cùng lưu đầy, nữ quyến có người nhận nuôi nói đảo có thể vong khai một mặt. Vốn dĩ cũng chính là thêm một cái người nhiều phân chén đuôi chuyện này, mộ gia lớn như vậy cũng không phải nuôi không nổi cái người rảnh dối. Bất quá kia trương gia tiểu thư tâm tư nhưng thật ra rất lớn tạ lung nhi cười nói, nàng vốn dĩ hôn sự tự nhiên thổi. Từ đến mộ ra lúc sau 3 ngày hai đầu quấn lấy đại thiếu gia, vô luận đại thiếu gia đi chỗ nào đều có thể ngẫu nhiên gặp được, mộ ra trên dưới đều cười trộm nàng đây là muốn bay lên cảnh cao biến vương hoàng, bất quá nhân ra. Toàn không để bụng, nên như thế nào liền như thế nào. Tạ Lung Nhi nói chuyện thời điểm, trong giọng nói cũng là mang theo một tia khinh thường, chỉ vì kia Trương Nhu Nhi thủ đoạn phế vật, hoàn toàn không giống như là tiểu thư khuê các. Mộ Thanh Ly có chút khó hiểu, tổ mẫu liền mặc kệ. Mộ thanh Huyền là trong nhà trưởng tôn, Tôn Thị tuyệt đối không cho phép hắn cùng Trương Nhu Nhi như vậy thân phận người trộn lẫn ở bên nhau. Lao Phu Nhân quản là quản, nhưng là có chút lời nói khó mà nói a Tạ Lung Nhi cười nhạo nói, nhân ra hoàn toàn không cần mặt ngũi, mặc kệ ngươi nói cái gì như cũ làm theo ý mình, Lao Phu Nhân cũng không thể đem nàng vòng ở trong phòng không cho ra tới không phải. Phần 434 Trương gia người một cái bất lo đều không có. Mộ Thanh Ly ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội cho nàng một ít giao hấn. Miễn cho tổng ôm chút ý tưởng không án phận, cho chính mình ca ca tìm phiền toái Mộ Thanh Ly tuy rằng không sợ mộ Thanh Anh, nhưng cũng không nghĩ cùng nàng có cái gì dây dưa, mục đích của chính mình đã đặt tới, không cần thiết cùng người điên liều mạng. Nhưng mà luôn là trời không chiều lòng người. Hôm nay Tôn Thị bỗng nhiên tìm nàng đi Tùng Hạc Viện, mộ Thanh Ly ở trên đường gặp phải mộ Thanh Anh, bất quá thiếu chút nữa không có nhận ra tới nàng. Mộ Thanh Anh sắc mặt tái nhận, thoạt nhìn nhẹ giảm rất nhiều đó là quanh thân đẹp đẽ quý giá cũng ngăn không được trên mặt nàng oán hận tới. Khuê trung tịch mịch quả nhiên đáng sợ, sinh sôi đem cái xanh miết thiếu nữ ngao thành cái hảo môn oán phụ a. Mộ Thanh Ly trong lòng nhắc mãi một câu, tính toán làm bộ nhìn không thấy nàng liền rời đi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Gặp thoáng qua kia một khắc, Mộ Thanh Anh từ kẽ răng mải ra những lời này. Mộ Thanh Ly dừng lại bước chân đi xem nàng, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm chi sắc, "Tỷ tỷ, hôm nay là tỷ phu đòi ngươi về nhà mẹ đẻ thăm viếng?" Nàng lần này liền dấm tới rồi mộ thanh anh đau chân, khí mộ thanh anh cả người đều ở run. Mộ, thanh, ly, mỗi cái tự đều mang theo hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống oan khí. Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe đâu. Mộ thanh ly lười nhắc nói. Ngươi đừng cảm thấy tiêu vương phủ tới cầu hôn, liền từ đây vạn sự lại các. Mộ thanh anh cười lạnh, ngươi phải biết rằng trứng trọi đá, mặc kệ ngươi sử cái gì thủ đoạn mê hoặc tiêu vương thế tử, đều không thể được như ý nguyện. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mộ thanh ly hỏi nàng, nhưng mộ thanh anh chỉ là quỷ bí cười, cũng không đáp lại. Mộ thanh anh như vậy rõ ràng chính là biết cái gì lại không nói, nhưng mộ thanh ly cũng không đệ bụng. Nếu là không nghĩ nói liền tính, dù sao ta hôn sự như thế nào cũng không tới phiên ngươi cùng ngươi nương đúng tay, ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Mộ thanh ly đẻ thấp thanh âm, phí như vậy nhiều tâm tư gả cho hắn, nhưng đừng quay đầu đã bị hưu. chương 443 hôn sự phong ba. Muốn nói miệng lưới lợi hại, Mộ Thanh Anh nơi nào là Mộ Thanh Ly đối thủ. Đặc biệt Mộ Thanh Ly chuyên chọn nàng đau nhất địa phương giẫm, từng câu thẳng trọc tâm hoa tử, khí Mộ Thanh Anh ngân nha ám cắn, nhưng mà càng làm cho nàng kinh giận còn ở phía sau. Lại nói đừng việc gì cũng hướng nhà mẹ đẻ chạy, sợ người không biết người có bệnh. Mộ Thanh Ly những lời này như là sấm sét ở Mộ Thanh Anh trong óc tạt nước. Ngươi nói cái gì? Nàng lạnh giọng hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Mộ Thanh Ly học nàng phía trước bộ dáng thần bí cười cười liền xoay người rời đi không có cấp ra bất luận cái gì giải thích. Mộ Thanh Anh đương nhiên muốn đuổi theo, lại lập tức bị Sương Nhi ngăn lại, "Đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta còn muốn đi thấy Lao phu nhân đâu? Nếu có không chu toàn đến địa phương còn thỉnh ngài nhiều đảm đương một chút." Sương Nhi lời này nói được thực không thành ý. Mộ Thanh Anh nhìn các nàng chủ tớ ba người đi xa bóng dáng, hận đến móng tay đều lâm vào thịt trùng, nhưng trong mắt sợ hãi lại càng thêm thâm. Nàng vừa rồi nói có bệnh. Mộ Thanh Ly là thuận miệng vừa nói, vẫn là biết cái gì? Nàng có thể hay không nói cho tô vân tiêu Mộ thanh anh càng muốn đầu càng đau Lại ẩn ẩn có cái nữ tử thất khiếu Đổ máu khuôn mặt hiện lên a Mộ thanh anh kinh hoàng hô một tiếng Cảm giác quanh mình tựa hồ có người ở nhìn chầm chằm chính mình Tố chất thần kinh tả hữu nhìn xem Tuy rằng không có thấy người Lại một khắc đều không nghĩ nhiều đãi Dùng nhanh nhất tốc độ hướng chính mình trong viện chạy tới Cấp tổ mẫu Thịnh an Mộ thanh ly tới rồi tôn thị sân cho nàng hành lễ Ly nhi Tôn thị buông trong tay chén tr Chỉ hạ chính mình đối diện vị trí, lại đây ngồi. Mộ thanh ly gót nhẹ nhàng đi qua. Ở cái này trong quá trình tôn thị vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, giống như muốn đem nàng nhìn thấu. Tổ mẫu. Mộ thanh ly trong lòng kỳ quái, liền hô một tiếng. Tôn thị thu hồi ánh mắt, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, ly nhi ngươi cùng nhị hoàng tử chính là quen biết. Nghe thấy nhị hoàng tử này ba chữ, mộ thanh ly trở nên cảnh rắc lên. Đảo không thể nói quen biết, bất quá cũng từng ở cung yến thượng gặp qua hai lần. Mộ thanh ly trả lời tích thủy bất lẩu, cháu gái không phải còn cùng ngài nói qua sao, phía trước nhị hoàng tử còn hãm hại ta tới, tổ mẫu sao đông nhiên hỏi như vậy. Này văn phi mẫu tử sẽ không tại đây mẫu chốt thượng hạt làm đi. Tôn thị thanh âm nặng nghề, bởi vì trong hoàng cung truyền đến tin nhi, trong cung này hai ngày chuẩn bị cấp các vị hoàng tử tuyển phi, nhị hoàng tử điểm danh muốn ngươi làm hắn chắc phi. Mộ thanh ly hoác ngầm đầu. Ngươi không biết việc này. Tôn thị đấy mắt hiện lên không biết tên quang. Nàng như thế nào sẽ biết? Mộ thanh ly nỗ lực ổn định hô hấp, tổ mẫu, người hỏi như vậy này đây vì ta cùng nhị hoàng tử có tư tình sao. Tôn thị không nói, xem như cam chịu nàng cách nói. Mộ thanh ly lúc này cũng là có chút ốc, liền tính tôn thị không nói, nàng cũng biết hậu quả. Chân trước tiêu vương vừa tới mộ ra cầu hôn, sau lưng nhị hoàng tử liền cùng hoàng đế thỉnh cầu tứ hôn, làm người ngoài xem gian này liền tương đương với tiêu vương thế tử cùng nhị hoàng tử ở đoạt nữ nhân, đối với hoàng thất tới nói đúng không sáng dọi sự. Hoàng đế đem nàng hứa cho ai đều không thích hợp, nào đến cuối cùng mộ thanh ly một người đều gả không được, còn muốn lạc cái hồng nhan họa thủy thanh danh. Ti tiện. Khó trách vừa rồi mộ thanh anh sẽ nói ra như vậy một hồi giống thật mà là giả nói, chắc là trước đó nghe được nghe đồn. Mộ thanh ly khí ngực phập hồng, vẫn là chịu đựng khí đối tôn thị nói, tổ mẫu, cháu gái nếu thừa nhận đối tiêu vương thế tử có hảo cảm, lại như thế nào đi trêu chọc nhị hoàng tử. Lui một bước nói, ta có ngốc cũng sẽ không vọng tưởng làm văn phi nương nương con n Nàng đối ta hận thấu xương, đã là không chết không ngừng cục diện, ta lại như thế nào dê vào miệng cọp. Tôn thị tinh tế phẩm mộ thanh ly này đoạn lời nói. Kỳ thật nàng cũng tâm tồn nghi ngờ. Mộ thanh ly nhất thông minh, liền tính phải gả cho hoàng tử, cũng đoạn sẽ không đương cái chắc phi. Ý cái cháu gái xem ra, chúng ta phía trước lập đi lập lại nhiều lần hỏng rồi văn phi chuyện tốt, nhị hoàng tử này cử tất là đối nhà chúng ta trả thù. Tôn thị liền cũng tin nàng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có tân lo lắng. Ly nhi. Tổ mẫu cùng ngươi nói thật, ra chuyện như vậy, ngươi cùng tiêu vương phủ hôn sự sợ là tôn thị không có tiếp tục nói tiếp. Mộ thanh ly như đến hầm băng. Tôn thị thấy nàng sắc mặt khó coi, chậm lại thanh âm nói, ngươi phải biết rằng, lại đại nhân ra cũng không hơn được nữa hoàng gia thể diện, liền tính thế tử đối với ngươi cố ý, tiêu vương ra cũng sẽ không mạng bị bệ hạ chỉ trích nguy hiểm đi đắc tội thiên ra. Quá thượng mấy ngày hẳn là sẽ có thánh chỉ xuống dưới, ngươi tuy rằng không thể gả đi tiêu vương phủ, nhưng bệ hạ chỉ hôn cũng sẽ không quá kém. Tưởng khai chút liền hảo." Tôn thị trong giọng nói có một chút tiếc hận. Kỳ thật nàng lại làm sao không nghĩ Mộ Thanh Ly có thể gả đi Tiêu Vương phủ? Dù sao cũng là đại sở một chữ sóng vai vương, thân phận địa vị ở đảng kia bãi, Mộ Thanh Ly nếu thật thành Tiêu Vương thế tử phi, đối mộ ra tới nói trăm lợi mà không một tệ. Đáng tiếc vẫn là bị nhị hoàng tử chặn ngang một can, hóa thành bọt nước. Mộ Thanh Ly đôi tay đều là lạnh băng, gắt gao giảo ở bên nhau, Miên Cương đối Tôn thị cười nói, "Là Cháu gái đến lúc đó tất nhiên cẩn tuân Thánh Chỉ. Tôn Thị biết nàng chưa chắc thật sự đã chết tâm, nhưng Thánh Chỉ thật sự xung dưới. Mộ Thanh Ly lại không cam nguyện cũng không có biện pháp, liền an ủi nàng hai câu làm nàng rời đi. Mộ Thanh Ly bước đi vội vàng trở lại trong viện, lập tức viết phong thư giao cho đố quyên. Người đi đem cái này đưa đi tiêu vương phủ, ngàn vạn ngàn vạn muốn giao cho tiêu vương thế tử trên tay. Mạc Phượng kỳ hẳn là cũng biết chuyện này, nàng muốn biết rõ ràng hắn là nghĩ như thế nào, bằng không trong lòng luôn là bất ổn Đố quyên theo tiếng mà đi, không trong chốc lát lại chạy trở về. Tiểu thư, chúng ta sân bị coi chừng, những người đó nói là lao ra cùng lão phu nhân mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này tiểu thư thân mình không khỏe, làm ngài ở trong nhà tĩnh dưỡng, không được chúng ta trong viện người đi ra ngoài. Đây là biến tướng giam lòng chính mình. Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng, móng tay khẩn chế trụ lòng bàn tay. Thôi, vậy các ngươi cũng đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Đố quyên trong lòng nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến mộ thanh ly nhất định có tính toán của chính mình, liền lôi kéo sương nhi cùng lùi xuống. Vô tình, máu lạnh. Mộ thanh ly nói âm rơi xuống, hai cái ám vệ liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chủ tử. Hai người như cũng là diện than mặt. Hai người các ngươi phái một người đi đem này phong thư đưa đến tiêu vương thế tử nơi đó, nếu là vào không được tiêu vương phủ, đưa đi vĩnh định bá phủ cấp nhan 11 cũng có thể. Một người khác đi cầm thứ này đi tìm một người. Nàng đi vân nam không có phương tiện mang theo bọn họ. Liền đem hai người lưu tại mộ ra bảo hộ mộ thanh huyền bọn họ, không nghĩ tới vừa trở về liền có tác dụng. Đúng vậy máu lạnh tiếp nhận tin, vô tình lấy quá mộ thanh ly trong tay hộ, lĩnh mệnh mà đi. Mộ thanh ly nhìn sân bên ngoài khô rơi xuống đầy đất lá cây, trong lòng cũng là yên lặng một mảnh. Nàng làm sở hữu có thể làm chuyện này, dư lại đó là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Trên thực tế, lúc này không riêng mộ thanh ly sốt ruột, còn có so nàng càng sốt ruột. Trong hoàng cung, hảo. Nhan tu nhiên đem họa tốt bức họa đưa cho đối diện thái giám, đây là cuối cùng một bước, chờ nét mực làm liền có thể thu phong. Khương công công tiếp nhận họa tác, cười nha không thấy mặt, vĩnh định bá thế tử không lỗ là ta đại sở đàn thanh danh thủ quốc gia, này mỹ nhân nhi họa cực hảo, xem kêu biểu tình động tác cùng chân nhân giống nhau, thật là thần. Nói liền đem họa tác lấy qua đi đưa cho hoàng đế. Hoàng đế sau khi xem xong tự nhiên cũng là rất là tán thưởng, nói thẳng nhan tu nhiên trình độ lại tiến bộ không ít. Bậy hạ quá khen Nhan Tu Nhiên bình tĩnh nói, đây là cấp vài vị hoàng tử tuyển phi đại sự, thần lại không dám đại ý. Lần này cấp hoàng tử tuyển phi tu nữ đồ sách đều là hắn họa, chỉ cần là qua chung tuyển trình đến trước mặt bệ hạ, toàn bộ xuất tử Nhan Tu Nhiên bút tích. Một bên vân tần nhìn đệ đệ cho chính mình mặt dài, trong lòng cũng là đắc ý, trên mặt lại ra vẻ khiêm tốn, bệ hạ vẫn là đường khen hắn, hiện tại nếu không phải thánh chỉ đi xuống, khó được thỉnh hắn động một lần bút đâu. Trước đó vài ngày san nhi trăng tròn, ta tưởng thỉnh hắn cấp san nhi họa họa một bức họa. Hắn nhưng thật ra ra sức khức từ không chịu, xem ra lần sau vẫn là thỉnh chỉ tới hảo. Vân Tần cũng với trước đó không lâu sinh hạ một nữ, xếp hạng là bắt công chúa, đặt tên nguyên san. Tuy rằng sinh hạ chỉ là một cái nữ nhi, nhưng mang thai trong lúc nguy hiểm không ngừng. Hơn nữa hoàng hậu đối Vân Tần tự tiện mang thai rất là bất mãn, hai người cuối cùng là trở nên mặt cùng tâm bất hòa. Hơn nữa này hơn nửa năm gian bình nam Hầu phủ cố ý xa cách, hiện giờ ai đều biết bình nam hầu phủ cùng thái tử không hề giống thường lui tới thân mật. Hoàng đế nghe xong Vân Tần đoán giận cười ha ha, châm thần tử một ngày đã bị ngươi lôi kéo vẽ tranh đi, san nhi tuổi như vậy tiểu, liền tính vẽ cũng nhìn không ra cái gì tới, chờ đại chút lại họa cũng không mượt. Khương công công, người đem này đó họa tác kiểm kê một phen, nếu là số lượng không sai liền cầm đi nhập phòng, chờ tổng tuyển cử ngày đó lại lấy ra tới. Đúng vậy, Khương công công trả lời xong liền chạy đến một bên thẩm tra đối chiếu số lượng, một lát sau chạy tới nói, hồi bệ hạ nói, thiếu một bộ. Nga. Hoàng đế nhướng mày, Thiếu ai? Phần 435 Khương Công Công bay nhanh nhìn mắt nhan tu nhiên, cung kính nói, thiếu ninh yên quần quân. Lần này không khí liền trở nên có chút vi diệu. Hoàng đế biết mặc phượng kỳ cùng nhan 11 quan hệ hảo, cũng biết tiêu vương phủ cùng mộ ra cầu hôn, nhưng nhan tu nhiên như vậy trắng trận táo bạo cách làm lại làm hoàng đế trên mặt không nhịn được, lập tức liền kéo xuống mặt tới. Tu nhiên, ngươi vì sao không làm ninh yên quận quân hoạ? Hoàng đế vừa giận, trong nhà đổ ấm hàng tới rồi băng điểm. Hồi bệ hạ Nhàn tu nhiên lớn tiếng trả lời, trên mặt vẫn là chính thức biểu tình, thân là dựa theo thông qua trung tuyển danh sách tới vẫy tranh, Ninh Yên quận quân cũng không ở này liệt. Mộ Thanh Ly ngay từ đầu căn bản hoàn toàn đi vào hoàng tử tuyển tú đồ sách, thẳng đến ngày hôm qua, nhị hoàng tử bỗng nhiên cùng hoàng đế góp lời nói là muốn đem Mộ Thanh Ly nạp vì chất phi, hoàng đế không dễ làm mặc cự, khiến cho người lâm thời bỏ thêm đi lên. Ninh Yên quận quân là chấm đặc biệt cho phép thêm đi. Hoàng đế sắc mặt không dữ, nhưng còn có cái gì nghi vấn? Hoàng Quỳnh là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích tồn tại. Nhà tu nhiên lại tựa hồ không phát hiện Hoàng đế lửa giận, tiếp tục nói, dựa theo tổ chế, Ninh Yên quận quân như vậy là tuyệt đối không thể nhập sách, bất quá nếu bệ hạ đặc biệt cho phép, thần tuân mệnh chính là. Bất quá còn lại tú nữ thần đều gặp qua, Ninh Yên quận quân lại là không thân, liền nàng trông như thế nào đều không nhớ rõ. Chương 444 vào Cung Diện Thánh, nói liền làm ra vẻ mặt ngưỡng hiệu. Nhà tu nhiên từ nhỏ bác văn cường thức, đã gặp qua là không quên được. Sao có thể đột nhiên nghĩ không ra mộ thanh ly diện mạo nói như vậy thuần túy là thoái thác. Hoàng đế hư lạnh một tiếng, kia đơn giản, này liền đem linh yên quận quân kêu vào cung chung, giáp mặt làm ngươi cho nàng hỏa một bước. Nói xong khiến cho Khương công công hiện tại ra cung, mang theo hắn khẩu dụ đi mộ ra dẫn người. Nhan tu nhiên cúi đầu không hé răng. Vân tần nhìn hoàng đế không cao hứng, lập tức ở bên cạnh đánh cái ha ha, lập tức liền phải cấp nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tuyển phi. Năm sau lại muốn bậy hạ lại muốn thêm một đại sóng hoàng tôn, nghĩ đến cũng là náo nhiệt. Vân Tần vừa nói vừa cấp nhan tu nhiên đưa mắt ra hiệu. Nhan tu nhiên không có tỏ vẻ, cái dạng này dừng ở hoàng đế trong mắt càng tức giận. Khương công công không dám chậm trễ, lập tức ra cung đi mộ ra đem mộ thanh ly mang theo tới. Mộ thanh ly tới thời điểm cũng là không do nguyên do, trong lòng còn có chút hứa phòng bị, thầm nghị có phải hay không nhị hoàng tử sử mưu kế, tới lúc sau thấy nhan tu nhiên ở chỗ này tài lược hơi yên tâm. Đoan đoan cấp hoàng đế hành lễ, mộ thanh ly lúc này mới đứng dậy, lại cảm giác một đạo áp bách tính tầm mắt rừng ở trên người nàng. Ngừng đầu lên. Này bốn chữ nghe vào mộ thanh ly lô thai, ra đầu đều ở tê dại, nhưng lại không dám cãi lời thánh chỉ, vẫn là chậm rãi ngừng đầu lên. Nàng có thể thấy hoàng đế trong mắt khiếp sợ. Mộ thanh ly đấy lòng thở dài một tiếng, vẫn là bị bắt được. Từ vân tần các nàng nói nàng lớn lên càng nghĩ càng giống ngũ hoàng tử mẹ đẻ lúc sau, nàng tận khả năng không xuất hiện ở trong hoàng cung Liền tính xuất hiện cũng mẫn cùng mọi người bên trong, không cho hoàng đế chú ý tới nàng. Kết quả hôm nay vẫn là trốn bất quá, duy nhất vui sướng chính là nàng là hơn nửa năm lúc sau mới nhìn thấy hoàng đế, này nửa năm chung dung mạo cũng đã xảy ra không ít biến hóa, hi vọng cùng kia trước quý phi dung mạo khác biệt đại chút. Hoàng đế nhìn nàng trầm mặc không nói, qua đã lâu mới mở miệng, ninh yên quận quân, chấm tửa hồ thật lâu đều không có thấy ngươi. Mộ thanh ly tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới tiểu hài tử một ít, là, thần nữ đi một chuyến vân Nam Vân An ông ngoại bà ngoại. Hoàng đế ánh mắt chợt lẻ. Vân Nam. Mặc phượng kỳ trước đó vài ngày không phải cũng là đi Vân Nam. Lao quốc công bọn họ còn hảo. Hồi bệ hạ nói, ông ngoại thân thể còn tính kết lãng, thần nữ đại ngoại tổ tạ bệ hạ lo lắng. Mộ thanh ly thận trọng từ lời nói đến việc làm, mỗi cái tự đều châm trước lúc sau mới nói xuất khẩu. Hoàng đế châm mặt xuống dưới, nhưng ánh mắt vẫn là không có từ trên mặt nàng dịch khai. Vân Tần nhìn không thích hợp, cười duyên nói, tu nhiên. Ngươi nhưng xem cẩn thận. Ninh Yên quận quân nét mặt nhếch người, xem ngươi có thể đem nàng họa vài phần giống. Thấy Mộ Thanh Ly vẻ mặt mơ mịt, Vân Tần giải thích nói, "Hôm nay tu nhiên vốn là tự cấp tú nữ bức họa, chỉ là hắn nói không nhớ rõ Ninh Yên quận quân dung mạo, vậy hạ mới triệu ngươi tiến cung." Mộ Thanh Ly tâm tư vừa động. Nhan Tu nhiên như thế nào sẽ nhớ không rõ nàng bộ dạng, như vậy đem nàng kéo tới chẳng lẽ là có cái gì kế sách?" Hoàng đế Kinh Vân Tần nhắc nhở, cũng quay đầu đối Nhan Tu Nhien trầm giọng nói, "Nhưng thấy rõ ràng Thấy rõ ràng, Nhan Tu Nhiên cúi đầu trả lời. Thấy rõ ràng liền vẽ tranh đi. Hoàng đế khoát tay, Nhan Tu Nhiên lập tức trở lại bàn dài mặt sau bắt đầu mài mực vẽ tranh. Nhan Tu Nhiên một bên vẽ tranh dặn do Mộ Thanh Ly nói: Ninh Yên quận quân, chờ hạ ngự nhưng ngàn vạn không cần lộn xộn, bằng không hỏa trung thần liền không có." Mộ Thanh Ly ứng hạ, đại điện phía trên lâm vào yên lặng, chỉ có thể nghe thấy ngòi bút trên giấy vút vẻ thanh âm. Vốn dĩ không có hoàng đế chuyện gì nhi, hắn hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng sở tuyên đế lại giữ lại Ninh yên quật quân, mẫu thân ngươi qua đời đã bao nhiêu năm Hoàng đế rửa vào trên đầy mềm, tay có tiết tấu đánh mặt bàn Bậy hạ, thần nữ mẫu thân là sinh đệ đệ thời điểm khó sinh mà chết Hiện giờ đã có 10 năm Mộ thanh ly làm ra cái yêu thương biểu tình Hoàng đế có một tia xúc động Trước quý phi chính là khó sinh chết Mộ thanh ly mẫu thân cũng chết vào khó sinh Chẳng lẽ là chú định hồng nhan bạc mệnh Hoàng đế suy nghĩ nửa ngày đều nhớ không nổi tô thị dung mạo Liên mở miệng hỏi mộ thanh ly, ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên nhưng giống. Thần nữ đã đuối mẫu thân ấn tượng mơ hồ, nhưng là nghe trong nhà ma ma nói, nhưng thật ra giống bảy phần. Hoàng đế như là nghĩ đến một sự kiện, ngón tay đột nhiên đốn hạ, trong mắt lại chẳng đầy sắc lệnh. Ngươi có biết hôm nay kêu ngươi tới là vì chuyện gì? Mộ thanh ly gãi đúng châu ngứa sợ hãi, mới vừa rồi vân tần nương nương nói là phải cho thần nữ vẽ tranh. Vì sao phải cho ngươi vẽ tranh? Thanh âm này chung nhiều chút cảm giác gi Bởi vì hoàng tử tuyển phi Mộ thanh ly thanh âm thấp không thể nghe thấy Hôm qua tổ mẫu vừa mới nói cho ta Hoàng đế thấy nàng như vậy Đột nhiên một phách cái bản Trong thanh âm tràn đầy lửa giận Ninh yên quận quân ngươi vì sao làm ra như vậy biểu tình tới Chẳng lẽ là đối chấm nhi tử không hài lòng Ngoa tào Con mắt nào của ngươi thấy ta nói không hài lòng Không phải nói rất đúng tốt sao Đống nhiên liền sinh khí Mộ thanh ly trong lòng hô lớn một tiếng Nàng đang muốn giải thích Liền nghe được bên ngoài thái giám sắc nhọn thanh âm, Tiêu Vương thế tử cầu kiến. Mạc Phượng Kỳ tới. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, tới nhưng thật ra ngo, làm hắn tiến vào. Mạc Phượng Kỳ bước đi tiến vào, ánh mắt rừng ở mộ Thanh Ly quỳ thân ảnh thượng, mắt tím nặng nghề. Thần gặp qua bệ hạ. Mạc Phượng Kỳ quỳ trên mặt đất cấp hoàng đế hành lễ, vừa lúc ở mộ Thanh Ly chính phía trước, ẩn ẩn đem nàng ngăn trở. Hoàng đế đem hai người như vậy thu vào trong mắt, trầm giọng hỏi, "Ngươi không phải ở Tiêu Vương phủ sao?" Hôm nay ai gọi đến ngươi tiếng cùng Chẳng lẽ là thấy chấm đem Linh Yên quận quân gọi tới, cho nên không yên tâm nàng? Hoàng đế vốn tưởng rằng Mạc Phượng Kỳ sẽ phủ nhận, sau đó biên ra cái lấy cớ, kết quả Mạc Phượng Kỳ chỉ là nói thanh đúng vậy. Cái này tự rõ ràng có thể nghe, không có nửa phần né tránh. Hoàng đế cái này nhưng thật ra tới hương thú, nhìn nhìn mộ thanh ly lại nhìn nhìn Mạc Phượng Kỳ, mở miệng hỏi, Phượng Kỳ, ngươi đến tột cùng vì cái gì yêu cầu cưới Linh Yên quận quân? Mọi người không nghĩ tới hoàng đế bỗng nhiên hỏi như vậy, liền Mộ Thanh Ly tâm đều ngừng một chút. Mặc Phượng Kỳ nhưng thật ra bình tĩnh, tâm duyệt chi. Mộ Thanh Ly trong lòng chạy qua một tia âm áp. Hoàng đế sừng sốt, hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra cái xi tỉnh hạt giống. Cha ngươi năm đó bởi vì việc hôn nhân suýt nữa đem tiên hoàng tức chết, ngươi đây là tính toán bước cha ngươi vết xe đổ, đem chấm cũng khí thượng một hơi. Hoàng đế nói như vậy, nhưng hắn trên mặt đã không có lửa giận. Thần không dám. Mạc Phượng Kỳ lập tức nói Sóng Lương định đến thẳng tắp, vẫn là đem Mộ Thanh Ly che ở phía sau, ai đều có thể nhìn ra hắn là khẩu không khỏi tâm. Hoàng đế lại quét hai người liếc mắt một cái, không kiên nhẫn lắc lắc tay, "Thôi, thấy các ngươi ở chỗ này liền sinh khí, đều đi xuống đi." "Đúng vậy." Mạc Phượng Kỳ đứng dậy. Mộ Thanh Ly hôm nay ra cửa vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quỳ dễ dàng, lúc này quỳ đến lâu rồi chân bộ tê mỏi, đứng lên đồng thời một cái lào đảo, Mạc Phượng Kỳ bản năng bắt được nàng. Hoàng đế đem một màn này cất vào đáy mắt cũng không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Nhan Tu Nhiên đúng lúc mở miệng nói, vậy hạ, thần này bức họa còn không có làm xong, nếu là linh Yên quận quân lúc này đi rồi, chỉ sợ. Không cần làm. Hoàng đế trưởng tụ một quăng ngã. Đúng vậy. Nhan Tu Nhiên cùng Vân Tần tiếp tục bồi Hoàng đế, mặc Phượng Kỳ cũng mộ thanh ly tắt ra cửa đi. Chờ hai người đi cũng đủ xa, mộ thanh ly mới nhỏ giọng hỏi, Phượng Kỳ, vậy hạ là có ý tứ gì, ta như thế nào không có xem minh bạch. Hôm nay nàng tới liền không thể hiểu được, không biết hoàng đế vì cái gì sinh khí, cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên mua giận. Đi ra ngoài lại nói. Mạc Phượng Kỳ thanh âm nhạt nhạt, nghe nàng lại rất an tâm. Ấn. Mộ Thanh Ly gật đầu. Mạc Phượng Kỳ đối hoàng cung rất quen thuộc, hai người không cần thái dám chỉ dẫn, bất quá không đi bao xa liền nên diện tới một người, xem mộ Thanh Ly hai mắt cơ hổ muốn phun ra hỏa tới. Hảo à, đều nói hoan ra ngõ hẹp, hôm nay nếu không phải ở trong hoàng cung gặp phải hắn. Một hai phải hung hăng giáo hấn hắn một đốn. Mộ Thanh Ly tức giận bất bình nghĩ, trên mặt cũng không có hảo nhan sắc. Nhị hoàng tử rất xa liền thấy mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau đi tới, ánh mắt mị mị, nình yên quận quân, tiêu vương thế tử, hai người các ngươi như thế nào sẽ đi đến một chỗ. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình cùng mộ ra cầu thân tin tức. Lúc này còn dám cùng Mạc Phượng Kỳ ở trong hoàng cung ra vào có đôi, lá gan đủ đại. Mộ Thanh Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta vì cái gì ở bên nhau xuất hiện hẳn là không cần phải nói cho nhị điện hạ ngài. Nàng lúc này nhìn nhị hoàng tử mặt tràn ngập chán ghét hai chữ. Nhị hoàng tử cười ha ha. Linh nhiên quận quân, bổn điện thật đúng là chính là thích ngươi cái này tiểu tính tình, nếu là có khả năng, cho ngươi cái chức phi chi vị cũng không tệ lắm. Đáng tiếc nhị hoàng tử lắc lắc đầu. Hắn cùng hoàng đế cầu hôn quan trọng nhất mục đích chính là làm Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly không thể ở bên nhau, hoàng đế sẽ không đem Mộ Thanh Ly đính hôn cấp Tiêu Vương Thế tử, nhưng cũng tất nhiên sẽ không đem nàng gả cho chính mình. Đáng tiếc như vậy một chương khuynh quốc huynh thành mặt, nếu là có thể thu vào hậu Trạch mỗi ngày thưởng thức, cũng là cực hảo. Nhị hoàng tử nhìn về phía mộ thanh ly kia không chút nào che giấu ánh mắt làm mặc phượng kỳ tâm sinh chắn ghét, hắn nắm mộ thanh ly trên tay trước một bước đem nàng che ở phía sau. Nhị hoàng tử thấy hắn như vậy thay đổi sắc mặt, cười lạnh ra tiếng, trước công chúng, thế tử đây là một chút thể diện đều không cho linh Yên quận quân lưu. Các người hôn sự tất nhiên là thành không được, tin tức này nếu là chuyển đi ra ngoài. Nàng về sau cũng đừng nghĩ gã đi ra ngoài. Lại quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Ly, ánh mắt toàn là ác độc, "Chính ngươi nghĩ kỹ, chính mình không chiếm được, liền không cho bất luận kẻ nào được đến. Nếu Mộ Thanh Ly không nghĩ gả cho chính mình, vậy làm nàng chết giả khuê trùng đi, bất quá chờ đến hắn đăng cơ thời điểm nàng dung mạo vẫn là như vậy mỹ, cũng không phải không thể suy xét cho nàng danh phận." Phần 436. Mạc Phượng Kỳ khỏe miệng ép xuống, rõ ràng chính là một cái khinh thường thái độ. Mộ Thanh cũng không có thu hồi tay. Ra gả hay không đi ra ngoài, liền không nhọc nhị hoàng tử ngươi lo lắng. Nàng tin tưởng mặc phượng kỳ. Hảo. Nhị hoàng tử bị nàng lời này nói ra hỏa khí, buồn điện hôm nay nhưng thật ra làm đại gia đến xem. Ninh yên quận quân cùng tiêu vương thế tử là như thế nào? Nhị ca. Đông nhiên trong buổi cỏ chui ra một người tới, cười hi hì, hì nhìn nhị hoàng tử, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Nhị hoàng tử nhìn thấy hắn sọ náo đều ở đâu? Ngũ hoàng tử vỗ vỗ trên tay bùn hướng tới mọi người đi tới. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Nhị ca ngươi vì sao muốn kêu người? Chương 445 hôn sự đã định. Nhị hoàng tử thấy hắn càng đi càng gần, mỹ mắt cũng là một trận kinh hoàng, nhịn không được hết lớn, ngươi cho ta chạm chỗ đó, đừng tới gần ta. Lần trước ngũ hoàng tử một tới gần chính mình liền vận đen liên tục, đầu tiên là kẽ ngã, rồi sau đó bị tiên nhân cầu chặt đến, ngày hôm sau còn phát suốt bệnh nặng một hồi. Gia hỏa này quả thực là trời sinh ngôi sao trổi, tới gần hắn tuyệt đối không có kết cục tốt Ngũ hoàng tử dừng lại bước chân, trên mặt có chút hủy khuất, nhị ca, ta. Lời nói còn chưa nói xong, nhị hoàng tử cả giận nói, đen đuổi. Thấy ngũ hoàng tử không có phải đi ý tứ, hắn đối mặc phượng kỳ thị uy hử lạnh một tiếng, bước đi vội vàng rời đi. Trường hợp trung liền dư lại bọn họ ba người. Ninh yên quật quân, cái này buồn hoàng tử xem như đem ngươi nhân tình trả hết. Ngũ hoàng tử tuy rằng vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, lại cũng nhiều chút sâu không lường được. Mặc phượng kỳ mắt tím t Hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra mộ thanh ly thần sắc như thường tiến lên hành lễ nói, là, điện hạ trợ giúp cực đại, lại nói tiếp nhưng thật ra tiểu nữ thua thiệt ngài, này đại ân chúng ta sẽ tự khắc trong tâm khảm. Mộ thanh ly cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cắn chúng chúng ta kêu hai chữ. Ngũ hoàng tử đảo như là cái gì đều không có nghe ra tới vui cười nói, vậy trước chúc mừng nhị vị. Như thế lại không nói nhiều một chữ, xoay người rời đi, toàn bộ hành trình đều không có cùng Mạc Phượng Kỳ nói một lời. Mộ thanh ly lôi kéo mạc phượng kỳ, chúng ta nhanh lên đi, trong hoàng cung không an toàn. Ai biết đợi chút có thể hay không lại nhảy ra tới cái ai. Mạc phượng kỳ gật đầu, bằng mau tốc độ mang nàng ra cung, chờ ngồi vào cửa cung trên xe ngựa, mộ thanh ly mới thật dài thở phào nhẹ nhóm. Phượng kỳ, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, là người an bài ta tiến cung. Nàng tuy rằng không minh bạch hoàng đế cuối cùng ý tứ, lại biết mạc phượng kỳ này cử tất có thâm ý. Mạc phượng kỳ liền từ đầu bắt đầu cho nàng giảng. Mộ Thanh Ly lớn lên giống trước quý phi, này đã không coi là cái gì bí mật, trong hoàng cung thật nhiều người đều biết, chỉ trừ bỏ một người, hoàng đế. Hoàng đế đơn độc triệu kiến Mộ Thanh Ly đều là thật lâu trước sự, đối hoàng đế mà nói chỉ là cảm thấy Mộ Thanh Ly trên người có trước quý phi bóng dáng, lại không nghĩ rằng các nàng đã lớn lên giống như. Những người khác bởi vì chính mình tiểu tâm tư, đều ở ẩn ẩn gạt hoàng đế, này đây hoàng đế là duy nhất không biết cái kia. Nhưng là hoàng đế cũng không phải ngốc. Thật lâu phía trước thái tử liền lén lén Tưởng đem mộ thanh ly sung nhập hậu cung, lúc ấy hoàng đế còn không có đương hồi sự nhi, chỉ cho rằng thái tử là muốn lấy lòng chính mình. Hoàng đế khấu hạ không phê, trong lòng lại đối việc này có ấn tượng. Rồi sau đó tiêu vương phủ muốn cùng mộ ra kết thân, kết quả chặn ngang ra tới một cái nhị hoàng tử nháo muốn đem mộ thanh ly cưới vì chắc phi, hoàng đế vốn là tính toán hai bên đều không đồng ý, kết quả hôm nay lại thấy tới rồi mộ thanh ly. Như là thật sự giống. Nhưng mà rốt cuộc là ngôi cửu ngũ, khiếm sợ rất nhiều cũng không có mất đúng mực. Thấy mộ thanh ly như vậy, hắn một chút nhớ tới thái tử. Thái tử đã sớm biết mộ thanh ly lớn lên giống tiên hoàng quý phi, cho nên hắn đem mộ thanh ly đưa vào trong cung, là muốn cho mộ thanh ly ở thánh giá trước thật đẹp ngôn hai câu, làm chính mình được đến ngôi vị hoàng đế khả năng tính lớn hơn nữa. Tiêu nhị hoàng tử lại là vì cái gì muốn được đến mộ thanh ly? Hoàng đế vốn tưởng rằng hắn là thiếu niên mộ ngải nhìn mộ thanh ly dung mạo rào hảo, mới không thèm để ý nàng phía trước đắc tội quá văn phi cũng muốn cưới nàng. Nào biết sau lưng còn ẩn dấu lớn như vậy một bí mật. Bọn họ cho rằng, tìm cái lớn lên giống trước quý phi nữ tử, là có thể bài bố hoàng quyền, do đó đạt tới chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mục đích. Hoàng đế nghĩ đến đây liền cảm thấy lửa giận tư sinh, hận không thể cấp kia hai cái nhi tử một người một bạc hai. Kể từ đó đem mộ thanh ly chỉ hôn cấp mạc phượng kỳ khả năng tính liền lớn hơn nữa, lại làm tiêu vương tiến đến trò chuyện, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Đương hoàng đế thật không dễ dàng. Mộ thanh ly nghe xong lúc sau than thở một tiếng, phòng xong rồi cái kia còn muốn phòng cái này, liền chính mình thân sinh nhi tử đều phải đề phòng, bọn họ tùy tiện một cái hành động đều có thể bị giải độc thành nhìn trộm ngôi vị hoàng đế, thật sự mệt mỏi quá a Bất quá kia tùy theo mà đến sinh sát quyền to cũng làm người kính sợ, cho nên vẫn là có như vậy nhiều người đánh vỡ đầu đều phải đoạt ngôi vị hoàng đế. Mộ thanh ly nghĩ đến đây, đồng nhiên tâm huyết dâng chào hỏi Mạc Phượng kỳ nói, nếu ngươi là hoàng tử, ngươi sẽ đi đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Đừng nói bậy. Mạc Phượng Kỳ lôi kéo tay nàng nhàn nhạt nói. Mộ Thanh Ly thẻ lưới, nhân ra liền hỏi như vậy một chút sao, người nhanh lên nói, sẽ vẫn là sẽ không. Mạc Phượng Kỳ như vậy tính cách, hẳn là không thèm để ý Hoàng Quyền đi. Nào biết hắn kết luận nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến, Mạc Phượng Kỳ suy nghĩ thật lâu mới trả lời nói, sẽ. Mộ Thanh Ly kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Địa vị càng cao, hạn chế cũng lại càng lớn. Mạc Phượng Kỳ bình tĩnh không gợn sóng, ta nếu là hoàng tử. Tất nhiên cũng muốn bị xả nhập đấu tranh bên trong, mặc kệ ta nguyện ý vẫn là không muốn. Nếu là thoát thân biên người vô ngu, chỉ có thể đứng ở tối cao địa phương tay cầm quyền bính, mặc dù ta không thích như vậy. Mặc phượng kỳ nói là mộ thanh ly trầm mặc xuống dưới. Thân bất do kỷ, hắn nói một chút không sai. Chờ thật sự tới rồi kia phân thượng, trừ phi làm chính mình đương một phế nhân, không chọc mặt khác hình đệ mắt, bằng không một khi có người đăng cơ, tánh mạng định là giữ không nổi. Mỗi lần ngôi vị hoàng đế đổi chủ. Không đều phải chết thượng như vậy vương gia tông thất. Cho nên liền tính không thích, cũng muốn dùng hết toàn lực đi tranh, chỉ vì làm chính mình cùng bên người người sống sót, đây là thân là hoàng gia người bi ai. Mộ Thanh Ly đáy lòng nói không nên lời đổ, Mạc Phượng Kỳ thấy thế rối tay ôm lấy nàng, cũng may ta không phải hoàng tử, chúng ta không cần đi đối mặt này đó. ân Mộ Thanh Ly dùng sức gật đầu, đồng nhiên ngẩn đầu hỏi, ngươi phía trước cùng ngũ hoàng tử thuộc sao? Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu. Tiêu vương phủ cùng các vị hoàng tử từ trước đến nay vẫn duy trì khoảng cách, cũng chính là thái tử danh chính nguồn thuận, mới ra đến tỏ thái độ, đến nỗi mặt khác hoàng tử tự nhiên là muốn tị hiểm. Ngũ hoàng tử từ sinh ra liền không được bệ hạ thích, ở trong hoàng cung đều mau là bị người khác quên đi tồn tại, càng đừng nói có bản lĩnh đi tranh ngôi vị hoàng đế, tiêu vương phủ như thế nào sẽ chú ý tới hắn. Kỳ thật ngũ hoàng tử cũng không đơn giản mộ thanh ly đem phía trước sự cùng Mạc Phượng Kỳ nói một lần. Cứ như vậy hắn từ nhị hoàng tử thủ hạ đã cứu ta một lần ta khi đó cũng chỉ là cảm thấy hắn lòng có lòng dạ, liền không có nghĩ nhiều, ở trong hoàng cung không điểm lòng dạ người muốn như thế nào sống sót. Sau lại ở ngoài cung gặp được hắn, mới hiểu được hắn có lẽ so với ta trong tưởng tượng còn nếu không đơn giản. Cùng ngày ta giúp hắn giải vây, hắn cho ta cái lệnh bài làm hồi báo, trước hai ngày ta làm người đem lệnh bài đưa đi cho hắn, xem hắn có thể hay không tại đây sự kiện thượng giúp ta trò chuyện, cũng may còn tính hữu dụng. Mộ thanh Liên nói nơi này trên mặt mang theo một chút ấy nấy, chính là liên lụy ngươi. Ngũ hoàng tử làm cho Mạc Phượng Kỳ mặt không lại nguy trang, chính là muốn cho Tiêu Vương phủ thừa này phân tình, thiếu hắn một lần. Chuyện tới hiện giờ Mộ Thanh Ly sao có thể không thể tưởng được hắn là dấu tài, trên thực tế cũng đối ngôi vị hoàng đế có ý đồ, cho nên nói liên lụy Mạc Phượng Kỳ, vì sao không còn sớm cùng ta nói? Mạc Phượng Kỳ màu tím hai trong mắt khẩn nhìn nàng. Ta đã quên Mộ Thanh Ly nhỏ giọng nói, ta hiểu được tình thế nghiêm trọng, không nghĩ cho ngươi ra tăng áp lực, liền tưởng từ Ngũ hoàng tử nơi đó vào tay. Lời nói còn chưa nói xong đã bị hắn ấn ở trong lòng ngực, thực xin lỗi. Là ta, Thanh Ly. Hắn thanh âm rất chậm, thực nghiêm túc, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, làm ngươi yên tâm, làm ngươi lo lắng để phòng chính mình suy nghĩ biện pháp, là ta sai. Mộ Thanh Ly lại lợi hại cũng không có khả năng bồi dưỡng ra bản thân an nguy, cho nên lúc trước cái kia truyền tin ám vệ xuất hiện ở mặt phượng kỳ trước mặt thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ tới mộ dung tuyệt trần, cho nên đối ám vệ cũng không tín nhiệm chỉ là làm hắn tiện thể nhắn trở về nói, làm mộ thanh ly không cần lo lắng, không có kỹ cảng tỉ mỉ nói kế tiếp như thế nào làm, lại đã quên cái gì cũng không biết nàng là sẽ miên man suy nghĩ. Nàng thói quen dựa vào chính mình, thói quen không tin bất luận kẻ nào, cho nên chưa từng có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người hắn, mặc phượng kỳ nghĩ đến đây liền nói không nên lời đau lòng. Phượng kỳ mộ thanh ly trong lòng ngũ vị trần tạp, ôm hắn eo không hiểu được nói cái gì hảo. Nàng có thể tưởng tượng đến hắn lúc này tâm tình, Vì thế chỉ có thể nói, từ giờ trở đi, ta thử ỷ lại ngươi, như vậy được không? ân Hắn đem cầm để ở nàng phát đỉnh, nhẹ giọng đáp. Tiêu vương phủ muốn cùng mộ gia đính hôn. Tin tức này thực mau liền ở kinh thành tán không mở ra, mọi người kinh ngạc lại không phải thực kinh ngạc. Nếu nói tiêu vương phủ cùng mộ gia cũng coi như là môn đăng hộ đối, mộ thanh ly là mộ gia đích nữ, lại là hoàng đế thân phong ninh yên quần quân, xứng mặc phượng kỳ cũng là không lỗ. Nhưng tiêu vương thế tử chưa bao giờ gần nữ sắc hiện giờ đông nhiên muốn cưới vợ, mặc cho ai đều có vài phần ngạc nhiên. Nghe nói tiêu vương phủ đã cùng mộ ra thương định hảo, hiện giờ liền chờ trong cung ý chỉ xuống dưới. Mộ thanh ly không để ý tới trong nhà mọi người khe khẽ nói nhỏ, mỗi ngày ở trong nhà luyện tự, lại chính là lôi kéo mộ thanh huyền chơi cờ, phản phất một chút đều không có đá chịu ngoại giới quay nhếu. Thẳng đến vài ngày sau xương nhi chạy chậm đẩy ra nàng môn, hương phấn mặt xuất hiện ở mộ thanh ly trước mặt, tiểu thương, thánh chỉ tới rồi. Mộ thanh ly đầu bút lông một đốn, cuối cùng là lộ ra cái như chút được gánh nặng tươi cười. Thành, hoa, tiểu hài tử tiếng khóc từ trong phòng chuyên gia tới, bà mụ lao tới cùng lao phu nhân chúc mừng, chúc mừng lao ra, chúc mừng lao phu nhân, di nương sinh cái tiểu thiếu ra. Tạ lung nhi ở phòng sinh đãi gần hai cái canh giờ, cuối cùng bình an sinh sản. Mộ chi tuân tự nhiên là cao hứng. hắn gần nhất hỉ sự không ngừng, đầu tiên là mộ thanh ly cùng tiêu vương phủ lĩnh hôn, chính mình nhạy thành tiêu vương thế tử cha vợ. Ngay sau đó liền mừng đến quý tử. Tính thượng tạ Lung Nhi sinh cái này, hắn tổng cộng có 6 đứa con trai, nhiều tử nhiều phúc tự nhiên là cực hảo. Thưởng. Mộ Thanh Ly nhìn Tôn thị trong lòng lực cái kia nhăn rún gió hài tử, hỏi ba mụ nói, "Tạ Di nương ra sao?" Di nương chính là suy yếu chút, không có gì trở ngại, rót tiếp theo chén đường đỏ thủy liền hảo. Ba mụ trả lời là Mộ Thanh Ly yên tâm. Thực mau liền đến tấm ba ngày yến, lão phu nhân ôm em bé không buông tay, một bàn người đều ở bên cạnh nói tốt. Này chúng tinh cùng nguyệt bộ dáng xem mộ thanh phù có chút chói mắt tình. Phía trước ngũ thiếu ra tiệc đầy tháng cũng chưa như vậy náo nhiệt, hiện giờ mọi người phủng lục thiếu ra lại vắng vẻ các nàng mẹ con, làm nàng trong lòng không thoải mái. chương 446 Trương Thị Nhu Nhi Lâm Di Nương thấy mộ thanh Phủ sắc mặt không tốt, ở cái bàn hạ nhẹ nhàng dẫm nàng một chân, Phù Nhi, người làm sao vậy? Nói chuyện khi còn ốm mới vừa mãn một tuổi ngũ thiếu ra mộ thanh ngẩn. Phần 437 Ngũ thiếu ra đúng là hiếu động tuổi tác Ở lâm thị trong lòng ngực một chút đều không ăn phận, thường thường dối tay đi tún nàng cây châm hoặc là đem lâm di nương bối tóc lộng loạn. Bộ dáng này xem ở mộ thanh phù trong mắt đó là một trận chăn ghét. Tục ngư nói ba tuổi nhìn đến lao, sớm là có thể nhìn ra một người thiên phú. Cổ nhân không phải đều nói cái gì ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi thông hiểu đường thơ tống tử, bảy tuổi liền xuất khẩu thành thơ ngâm thơ ve tranh nàng này đệ đệ một tuổi nhiều còn sẽ không nói, cả ngày liền sẽ hế hế à à, ăn ngủ ngủ ăn một chút tác dụng đều không có. Hưởng phí chính mình lúc trước hoa ở trên người hắn tâm tư. lão phu nhân hàng năm lễ Phật, trên người mang theo đàn hương vị, mộ thanh phù ở mộ thanh ngẩn ăn mãi phía trước cố ý làm hắn nghe mang theo đàn hương vị khăn, dần ra hắn liền cho rằng đó là ăn cơm tín hiệu, như vậy lao phu nhân một ôm hắn liền sẽ lời, lấy này tới thảo lao phu nhân niềm vui. Mộ thanh phù vốn dĩ cho rằng lão phu nhân có thể đem mộ thanh ngẩn ôm đến chính mình bên người giáo dưỡng, nào biết tôn thị chỉ là mặt mũi thượng thích Không có chút nào đặc thủ đối đại ý tứ. Điểm này là Mộ thanh phủ tính sai. Tôn thị không phải lần đầu tiên đương tổ mẫu, đời cháu như vậy nhiều người, chỉ là con vợ cả liền vài cái, Mộ Thanh ngẩn thân phận quyết định hắn đến không được phía trước đi. Càng quan trọng là lão phu Ú nhân hiện giờ một lòng nghĩ cấp Mộ Thanh huyền đón dâu, nào có công phu quảng cái con vợ lẽ tốt tử. Mộ Thanh phủ mày nhăn lại nói, "Di nương, ta cùng với ngươi đã nói thật nhiều biến, đệ đệ không thể quán đi xuống, ngươi xem Mộ Thanh đàn mới bao lớn tuổi liền chúng đồng sinh." Như vậy đi xuống đệ đệ liền tính là trưởng thành, lấy cái gì đi theo nhân gia tranh. Nàng lời này hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên nói, lâm di nương không dám nói lời nào, chỉ là ôm ngũ thiếu ra lại khẩn điểm. Nàng cân nhắc luôn mãi, vẫn là đối mộ thanh phụ thật cẩn thận nói, chúng ta thân phận quá thấp, cả đời này đều với không tới nhị tiểu thư bọn họ, cũng đừng làm kia phân vọng tưởng. Hiện giờ nhị tiểu thư đã cùng tiêu vương phủ lính thân, đây là thật tốt cơ hội a ngươi nhiều cùng nàng thân cận thân cận. Về sau nàng nếu là chịu ở người hôn sự thượng nói một câu, Di Nương liền cũng không lo. Lời này nghe được mộ thanh phủ trong lòng phiếm cách đứng. Nàng cùng mộ thanh ly là một cái cha sinh, mộ thanh ly có thể gả cho Mạc Phượng Kỳ trở thành tiêu vương thế tử phi, đại sở siêu phẩm mệnh phụ, hiện giờ chính mình liền hôn sự đều phải phụ thuộc, như thế nào không nén lín dợ. Lâm Di Nương tiếp tục nói, lại nói hôm nay là lục thiếu ra tắm ba ngày hiến, lao phu nhân bọn họ nếu là nhìn ra ngươi không cao hứng, định là sẽ trách cứ. Mộ thanh phù hư lệnh nói, cái gì lục thiếu ra, vừa mới 3 ngày ba ngày hoa hoa, có thể hay không lớn lên đều là hai nói. Lục thiếu ra tắm 3 ngày hiến bị mộ thanh ly làm tốt như vậy, ngũ thiếu ra cũng chỉ là dựa theo quy cụ tới, mộ thanh ly dựa vào cái gì song trọng tiêu chuẩn. Lâm di nương sợ tới mức lập tức giấm nàng một chân, lời này là có thể nói vậy. Tạ di nương cùng nhị tiểu thư giao hảo, nhị tiểu thư liền cho nàng cái này thể diện, đem lục thiếu ra tắm 3 ngày lại làm, ngươi như thế nào còn không rõ tao ý tứ. Lâm di nương là tưởng nói cho mộ thanh phù, chỉ cần lấy lòng mộ thanh ly, muốn cái gì có cái gì. Nhưng nàng không biết mộ thanh phù một lòng một dạ đều đặt ở mặt phượng kỳ trên người, đừng nói định bợ mộ thanh ly, chính là thấy nàng gương mặt kia đều không thoải mái. Mộ thanh phù lần này nhưng thật ra không có cái lại, trong mắt u quang trật lué, ngươi nói không tồi, ta là muốn thân cận nàng, chính là không hiểu được nhị tỷ tỷ có thể hay không chịu nổi ta này phân tâm ý. Lại thua rồi. Mộ thanh huyền bùng trong tay hát tử, bất đắc di lắc lắc đầu. Ngươi nha đầu này với ai học cơ nghệ, thật là lợi hại. Hai người đánh cờ hắn chỉ có thể thắng cái một hai phần mười. Mộ Thanh Ly đem cười đem quân cờ thu hồi tới, không có cùng người học quá, chính là chính mình mỗi ngày rơi xuống chơi, chắc là thiên phú dị bẩm, cho nên không thể dạy cũng hiểu đi. Mộ Thanh Huyền bật cười. Đều phải đính hôn người, nói chuyện còn như vậy không biết cố kỵ, làm thế tử đem ngươi như vậy, nơi nào còn dám cưới ngươi. Mộ Thanh Ly thẻ lưới, không để bụng. Nàng di dạng mạc phượng kỳ chưa thấy qua Tiếp thu năng lực nơi nào sẽ như vậy thấp. Nói tới đây, mộ thanh ly ánh mắt nhưng thật ra nghiêm túc lên. Đại ca, ngươi không tính toán ở ta đi phía trước, cho ta cưới hồi một cái tẩu tẩu sao. Mộ thanh huyền hôm nay 19, từ hắn năm trước trở về lao phu nhân liền cấp không được. Hận không thể lập tức đính thân, nề hà mộ thanh huyền không phối hợp. Ngươi sao cùng tổ mẫu giống nhau. Hắn thở dài, hiện giờ tổ mẫu nàng lao nhân ra thấy ta liền nói chuyện này. Đau đầu không được, cố ý chạy đến nơi đây chôn cái thanh nhàn. Ngươi đảo cũng bắt đầu nói, mộ thanh ly vô tội chấp chấp mắt, ta còn không phải quan tâm ngươi, lại nói ta cũng là vì ngươi hảo à, nếu ngươi qua năm còn không có định ra tới, tổ mẫu không bức tử ngươi mới là lạ. Mộ thanh huyền nếu trở về kinh thành, bỏ chạy không khai như vậy quy tắc trò chơi, tới rồi nhất định tuổi không thành thân, khó tránh khỏi sẽ bị người xem thành dị loại. Mạc Phượng Kỳ cũng chính là địa vị quá cao, hơn nữa hàng năm lánh binh bên ngoài, người khác mới không dám nói thêm cái gì. Tuy là như thế cũng không thiếu người hiểu chuyện lén nghị luận, nói hắn có long dương chi hảo, cho nên không thân cận nữ tử. Mộ thanh huyền trầm mặt một chút mới mở miệng nói, lời nói thật lời nói thật, ta chính là nhìn phụ thân này hậu viện, mới không nghĩ cưới vợ. Cái gọi là phu thê, đồng sàng dị mộng, ngày ngày đêm đêm đều phải để phòng tính kế lẫn nhau, thật sự là quá mệt mỏi. Mộ thanh ly không nghĩ tới hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời xứng sờ ở nơi đó, rồi sau đó có chút chua sót. Thân nhất xa nhất là vợ chồng. Đây là bọn họ nhân ra như vậy đều trốn không thoát bi ai Đại ca, không phải sở hữu phu thế đều phải giống bọn họ giống nhau. Mộ thanh ly nhìn hắn mắt, thấp giọng nói, nhật tử là chính mình, chỉ cần các ngươi lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đãi nguyện ý đếm thử tiếp thu đối phương, cái gì đều là có khả năng. Mộ thanh huyền đang muốn mở miệng nói chuyện, đồng nhiên ánh mắt sắc bén chiều sau nhìn lại, người nào. Nói liền đứng dậy đem mộ thanh ly hộ ở sau người. Mộ thanh ly cũng hoàng sợ, nhìn chầm chầm kia cây cối. Một lát sau mới từ mặt sau đi ra cá nhân tới. Đó là cái 15-16 tuổi nữ tử, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, giữa mày có không giải được ưu tư, sóng mắt chỗ sâu trong toàn là u sầu. Nàng chậm rãi tiến lên cấp hai người hành lễ, gặp qua đại thiếu già, gặp qua ninh yên quận quân. Mộ thanh huyền từ nàng xuất hiện kia một khắc liền mặt trầm xuống tới, một chút tình cảm đều không cho nói, như thế nào lại là ngươi. Nàng kia nghe hắn nói như vậy, trong mắt một chút chứa đầy nước mắt, thân mình run rảy như là một trận gió đều có thể thổi đi Mộ Thanh Ly liếc liếc mắt một cái liền đoán được thân phận của nàng. Ly Nhi, ta trước đưa ngươi trở về. Mộ Thanh Huyền quay đầu đối mộ Thanh Ly nói, không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mộ Thanh Ly đánh giá ánh mắt rừng ở nàng kia trên người, chỉ thấy nàng bị như vậy đại khuất nục lại không có rời đi, còn đứng tại chỗ nhìn mộ Thanh Huyền. Đại ca, ngươi đi về trước đi, ta tử trở về còn không có gặp qua trường cô nương đâu, muốn cùng nàng trò chuyện. Mộ Thanh Huyền cùng trương Nhu Nhi đồng thời sửng suốt. Mộ Thanh Huyền là không nghĩ tới nàng có thể kêu ra Trương Nhu Nhi tên, liền như mộ Thanh Ly theo như lời, hai người đều không có gặp qua. Trương Nhu Nhi còn lại là trong lòng khẩn Trương. Nàng sớm tại Trương ra thời điểm liền nghe qua mộ Thanh Ly ác danh, càng là hiểu được nàng cùng Trương Thị Chi gian đơn đoán, tự nhiên là sợ hãi, cho nên mộ Thanh Ly trở về lâu như vậy đều vẫn luôn trốn tránh không gặp. Hôm nay Trương Nhu Nhi chỉ là nghe người ta nói mộ Thanh Huyền ở trong hoa viên, vội vàng tới rồi là vì thấy hắn không nghĩ tới Mộ Thanh Ly cùng hắn ở bên nhau. Nay một chút nghe nói Mộ Thanh Ly muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện, sợ tới mức Trương Nhu Nhi chân đều có chút mềm, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh Huyền, "Đại thiếu ra. Kia bộ dáng nhìn thấy mà thương. Mộ Thanh Ly híp híp mắt, quay đầu đã là tươi cười đầy mặt, "Đại ca ngươi đi đi, ta sẽ không đem Trương cô nương như thế nào." Mộ Thanh Huyền vẫn luôn đều tin tưởng nàng, còn nữa hắn đối Trương Nhu Nhi thật là không có hảo cảm, gật gật đầu một chút không lưu luyến rời đi. Ninh Nghiên quận quân Trương Đu Nhi nhìn nàng chậm rãi đi hướng chính mình, dưới chân hơi hơi lui về phía sau, hai tròng mắt trung toàn là kinh hoàng chi sắc. Đem ngươi trên mặt kia phó biểu tình thu hồi tới, nơi này không có người xem. Mộ Thanh Ly thanh âm nhàn nhạt nói, ta không thói quen chính mình nói chuyện, bên cạnh còn có người một cái kính khóc, nhìn náo tâm. Trương Đu Nhi lập tức đem nước mắt nghẹn trở về, nhút nhát sợ sệt nhìn mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly chậm gì gì đi đến nàng bên cạnh, trương cô nương, ta đại ca không phải ngươi đá cây chân. Đừng nghĩ lợi dụng hắn đi làm cái gì. Mộ Thanh Ly lời này nói được quá mức trắng ra, làm trương nhu nhi sắc mặt hồng bạch luân thiên. Nàng miễn cưỡng đối mộ Thanh Ly nói, Ninh Yên Quận Quân, ta không phải ngươi nói. Ta mặc kệ ngươi là có ý tứ gì. Mộ Thanh Ly bỗng nhiên liền có chút không kiên nhẫn, ta không có ở trường cầu ngươi ý kiến, đây là nói cho ngươi cái kết quả. Tuy rằng ta thực chán ghét trương ra người lại cũng không đến mức làm khó dễ ngươi cái cô đường, mộ ra không thiếu ngươi kia chén cơm, nhưng ngươi cũng không tưởng được đến càng nhiều Đây là ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần nói lời này, nếu là làm ta lại nhìn thấy ngươi quấn lấy ta đại ca, có rất nhiều biện pháp kêu ngươi thần không biết quỷ không hay biến mất, muốn sống đi xuống liền cho ta thành thật điểm. Kiếp trước Trương Thị cùng Trương Tông Lâm làm hạ như vậy nhiều ác sự, kiếp này Trương ra rơi đài, cũng coi như là mộ thanh ly gián tiếp báo thủ. Tựa như nàng chính mình nói, không có hứng thú khó xử Trương Nhu Nhi một cái cô nương bởi vì không gì tính khiêu chiến, nhưng nếu là người sau không biết tốt xấu liền khó nói. Thứ nhất là không tính toán cấp trương ra xoay người khả năng, thứ hai tuyệt đối sẽ không làm ca ca bên người xuất hiện như vậy cái mầm tai họa. Nhị tiểu thư, Trương Nu Nhi không biết là nghĩ như thế nào, bỗng nhiên liền bùn một tiếng quỷ gối mộ thanh ly trước mặt, nước mắt thanh đều hạ nói, ta biết ngài đối ta có thành kiến, nhưng ta thật là một lòng ái mộ đại thiếu gia, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn địa vị. Ta không cầu danh phận, chỉ nghĩ lưu tại hắn bên người phụng dưỡng tả hữu, ngài coi như đại phát từ bi, toàn ta này phân tâm ý đi. Lời còn chưa giấc mộ thanh ly liền nhịn không được cười lên tiếng. Không cầu danh phận. Nàng nhúng mày, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì, một cái hải tử. Ta làm người cho ngươi ngao một chén đoạn tử canh, ngươi nếu là dám uống sống đi, ta liền đem hôm nay lời nói thu hồi đi, vấn để là ngươi dám sao. Trương đu nhi ngại lời. chương 447 mộ thanh phù bản tính. Nàng không có ra thế, nếu là lại không có hải tử, về sau cần phải làm sao bây giờ đâu. Mộ thanh ly lời nhắc nói, ngươi xem. Này còn không phải là, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ta lý giải ngươi, nhưng là không nghĩ bị lợi dụng. Ngươi nghĩ ta đại ca Tuấn Tú lịch sự lại không có cưới vợ, nếu là ngươi gần quan được ban lộc, chế tạo như vậy mấy chàng ngoài ý muốn, làm ta đại ca hỏng rồi ngươi trong sạch, liền có thể quang minh chính đại lưu tại hắn bên người. Người trước nay không dám mơ ước quá chính thê vị trí, bất quá trương thị còn chưa có chết đâu, ngươi lại là nàng ruột thịt chất nữ nhi, miễn cưỡng có thể hôn cái quý thiếp. Nỗ lực một phen ở chính thê quá môn tiền sinh hạ thứ trưởng tử cũng không phải không có khả năng. Từ đây háo cơm mô yêu, giữ được chính mình an ổn đồng thời lại cấp xa ở biên cương người nhà mưu tính một vài, bản tính đánh đến cực hảo. Trưng nu nhi một câu đều nói không nên lời, bởi vì mộ thanh ly tất cả đều nói đúng. Trương cô nương, ta hiện giờ là ôn tồn đang nói với ngươi, nhưng nếu thật sự có một ngày trở mặt, ta đây liền không phải hiện tại cái dạng này. Mộ thanh ly vô vô nàng bả vai. Ta mặc kệ có phải hay không có người cho ngươi hứa hẹn cái gì, chỉ là đều là nữ tử xin khuyên ngươi xem chuẩn chính mình vị trí, luôn tận tại đây, tự giải quyết cho tốt. Mộ Thanh Ly lại chưa cho Trương Nu Nhi nói chuyện cơ hội, mang theo nha hoàn rời đi, chỉ để lại Trương Nu Nhi ngốc đứng ở nơi đó không biết làm sao. Phần 438. Nhị tỷ tỷ. Mộ Thanh Ly mới vừa trở lại sân, liền nghe thấy Mộ Thanh phủ thanh âm. Mộ Thanh Ly mày bay nhanh nhíu một chút lại bông ra, ngẩng đầu thời điểm đã là thần sắc như thường, tứ muội Sao ngươi lại tới đây? Mộ Thanh phù chậm rãi đã đi tới, trên mặt tươi cười chưa giảm, Di nương làm chút mặt quả, ta mang đến cấp nhị tỷ tỷ nếm thử. Nói từ nha hoàng trong tay tiếp nhận sứ chung, mở ra sau một khẩu ngọt nhị mùi hương truyền đến, nhưng thật ra làm người ngón trỏ đại động. Mộ Thanh Ly tuy rằng không thích đồ ngọt, lại cũng không hảo chối từ, liền ý bảo Sương Nhi tiếp xuống dưới, vậy đã tạ muội muội cùng Lâm Di nương tâm ý, chỉ là Di nương còn có ngũ đệ muốn chăm sóc, như thế nào còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi làm cái này. Mỗi ngày nhìn đệ đệ, tóm lại là có phiền thời điểm, làm này đó coi như là giải buồn nhi. Mộ thanh phù nói chuyện, thực tự nhiên đứng ở mộ thanh ly bên cạnh, nhị tỷ tỷ từ khi ngũ đệ sinh ra lúc sau, ta chỉ lo xem hắn, chúng ta tỉ mội chi gian nhưng thật ra thiếu lui tới, ngươi sẽ không trách ta đi. Nói cuối cùng mang theo chút ủy khuất thân sắc. Mộ thanh phù vốn dĩ liền đi thanh nhã nhu nhược lộ tuyến, như vậy một yếu thế càng là nhìn thấy mà thương, nếu không phải mộ thanh ly biết rõ nàng gương mặt thật. Nói không chừng đều có thể bị đã lừa gạt đi. Chúng ta tỉ mội chi gian nói chuyện này để làm gì, ta nơi nào có keo kiệt như vậy. Mộ thanh ly cười ngâm ngâm nói. Thật sự. Mộ thanh phủ kinh hỉ nói, ta đây về sau nhàn liền tới tìm nhị tỷ tỷ nói chuyện, nếu là chờ ngươi gà cho, gặp mặt cơ hội liền cũng ít đâu. Nàng đều nói đến này phân thượng, mộ thanh ly chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, mộ thanh phù lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Này tứ tiểu thư, sao biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy? Sương Nhi mắt trợn trắng, năm trước ngũ thiếu gia sinh ra xem đem nàng cuồng, nhiều không ai bị nổi a lúc này nhưng thật ra học được yêu thế. Sương Nhi vẫn luôn tưởng không rõ mộ thanh phủ phía trước rốt cuộc nơi nào tới dũng khí cùng mộ thanh ly âm thầm gọi nhịp, liền tính lâm di nương sinh nhi tử, phía trước như vậy nhiều thiếu gia còn có thể luôn được đến hắn. Mộ thanh ly lại cười thầm lắc lắc đầu. Mộ thanh phủ lúc ấy mới vừa xuyên qua tới, chỉ cảm thấy chính mình là thế giới này trung tâm, đương nhiên kiêu ngạo, đó là hệ giờ. Mộ Thanh Ly đều không cảm thấy nàng là thiệt tình tình lộ. Này đó mức hoa quả vẫn là đổ đi, đừng làm cho người thấy chính là. Mộ Thanh Ly dặn dò nói, về sau tứ tiểu thư đưa tới đồ vật giống nhau không chuẩn nhập kho, nhiều tâm nhãn luôn là không sai. Đúng vậy hai cái nha hoàn cùng nhau đáp ứng xuống dưới. Bởi vì đã đến năm ạ, đại sở người không thích làm hôn sự càng năm, tiêu vương phủ cùng mộ ra hôn sự cũng tạm thời mắc cạn xuống dưới. Chiếu như vậy tính ra, liền tính bằng mau tốc độ đi xong tam thư lục lễ. Mộ Thanh Ly xuất giá cũng đến mùa hè. Nàng chính mình cảm thấy thời gian còn thật lâu, mộ ra những người khác nhưng không như vậy tưởng, đặc biệt là Lao Phu Nhân Tôn Thị, sớm liền bắt đầu bố trí, cũng đem mộ Thanh Ly chạy về nhà ở làm của Hồi Môn. Này nơi nào là người làm sống? Mộ Thanh Ly đệ vô số lần bị chắt tới tay chỉ sau, rốt cuộc nhịn không được đem kim chỉ chụp ở trên bàn, đau đã chết. Không làm. Sương Nhi ở một bên phòng má tử làm bộ cả giận nói, tiểu thư lời này nói được. Ngài trên người đồ vật nhưng không đều là ta cùng Đỗ Quên làm, như thế nào liền không phải người làm việc. Mộ Thanh Ly trong mắt chuyển động, cho nên nói ta dưỡng hai cái tiên nữ không phải, tiểu tiên nữ, chạy nhanh giúp ta đem này theo sống đều làm đi. Không thành, nhiều như vậy đồ vật ngươi cùng Đỗ Quên hai người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ngày khác mướn cái tú nương hảo. Sương Nhi cùng Đỗ Quên hiện giờ là nàng phụ tá đắc lực, xử lý cái này chẳng phải là đại tài tiểu dụ. Nào có của hồi môn tìm tú nương. Đỗ Quên không cấm mỉm cười. Nói ra đi cần phải làm người chê cười, này tú nương chính là trăm triệu không được, ta cùng Sương Nhi buổi tối đổi công là được, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, tiểu thư chính mình điển thượng hai châm là được. Còn lại quý nữ áo cưới cũng không thấy đến là chính mình theo, phần lớn đều là nha hoàng đại lao, xem các nàng tâm tình của mình lại theo thượng chút, bất quá mộ thanh ly theo công thực sự xuất ruột, từ đầu tới đôi là trông cậy vào không thượng. Không được. Mộ thanh ly cự tuyệt thực quyết đoán, ta vẫn luôn cùng các ngươi nói đừng ở buổi tối làm đồ vật. Các ngươi sao không để trong lòng? Hiện tại tuổi trẻ nhẹ không có gì, chờ lại quá mười mấy năm có ngươi già cả mắt mở nhìn không thấy đồ vật thời điểm, ta không thiếu một cái tú nương tiền. Các ngươi nếu là thật sự không yên tâm liền trộm đạo chiêu tiến vào, ngày thường không cho nàng thấy người ngoài, như vậy tổng được rồi đi. Mộ thanh ly ở này đó phương diện từ trước đến nay cố chấp, xương nhi cùng đô quên biết nói bất quá nàng, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Này là được. Mộ thanh ly bật cười, các ngươi nếu là có thời gian, Vẫn là hảo hảo giúp ta tưởng chút muốn chuẩn bị đồ vật, trừ bỏ các ngươi hai cùng ma ta còn muốn mang người nào đi. Các nàng ba cái là sớm nhất đi theo mộ thanh ly, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Xuân Lăng cùng Hạ Lăng là tiểu thư dùng đến, Vân Xu ở thư phòng hầu hạ quán, cũng là muốn mang đi. Đỗ Quyên tính nói, dư lại người nhưng thật ra không chừng, dù sao thời gian còn sớm, tiểu thư không ngại nhìn nhìn lại. Đỗ Quyên lời còn chưa dứt, mộ thanh ly vành thai vừa động, hướng ra ngoài hô, người nào lại ra ngoài không có hồi âm. Nàng đi ra ngoài một người đều không có, mộ thanh ly có chút hơi hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình nghe lầm. Tiểu thương, Sương Nhi tiến lên kéo kéo nàng tay áo, lấy mắt ý bảo mộ thanh ly chiều một chỗ nhìn lại. Chi gian đại trầu hoa bên cạnh, có một ít chưa khô vệt nước, như là có người ở tới hoa thời điểm không cẩn thận sái ra tới. Mộ thanh ly cùng hai cái nha hoàn nhìn nhau, châm trọc đè xuống khỏe miệng, đúng rồi, như thế nào đã quên có một người cần thiết muốn mang theo. Không, có nàng nhưng thiếu rất nhiều là thú. Đố quyên biết mộ thanh ly ý tứ, tối lâu nói, Hồng Ngọc làm người cơ linh, tiểu thư mang theo nàng là không sai. Như vậy ở nhà đãi 10 ngày qua sau, mộ thanh ly thật sự là đãi không được. Nhưng mà nàng hiểu được tôn thị tuyệt đối không có khả năng đáp ứng nàng ra cửa thỉnh cầu, liền trực tiếp kéo mộ thanh huyền đi đương thuyết khách. Tôn thị cuối cùng là không lay chuyển được nàng, ở mộ thanh ly nhiều lần bảo đảm tuyệt đối không gây họa dưới tình huống, mới đáp ứng nàng ở mộ thanh huyền cùng đi hạ gia phủ Hiện giờ ra cái môn đều không tự do. Mộ Thanh Ly lẩm bẩm nói, sớm biết rằng liền không gà chồng. Vốn dĩ nghĩ lại quá mấy tháng liền không ai quản nàng, nào biết trước đó muốn quá một đoạn tù nhân sinh hoạt. Kỳ thật Tôn thị ý tưởng Mộ Thanh Ly minh bạch. Nàng một lòng tưởng bẻ bẻ Mộ Thanh Ly tính tình, đem nàng chế tạo thành ung dung dung rộng lượng, trong ngoài như một thế gia quý nữ, như vậy mới có thể thảo mạc phượng kỳ niềm vui. Tôn thị vẫn luôn đều không lắm thích Mộ Thanh Ly cố chấp. Mộ Thanh Ly khó mà nói Tôn thị cái gì lại đem này bút chứng tính ở Mạc Phượng Kỳ trên đầu, nghĩ lần sau gặp mặt tìm hắn cùng nhau tính, ai làm nàng là vì hắn chịu này phân tội. Mộ Thanh Huyền nghe thấy nàng nói như vậy, nhịn không được bật cười nói, cũng không hiểu được thế tử coi trọng ngươi cái gì. Đại ca. Mộ Thanh Ly huỳnh hắn, nào có ngươi nói mình như vậy muội muội. Mộ Thanh Huyền cười ha ha. Hai người vừa nói vừa cười hướng phủ ngoại đi đến, mau tới cửa khi nghe được phía sau chuyển đến một trận chạy chậm tiếng bước chân, "Đại ca, nhị tỷ, các ngươi từ từ ta." Mộ thanh ly không cần quay đầu lại đều biết là ai đuổi theo, không khỏi cáo giận chính mình như thế nào không đi lại mau chút. Tứ muội muội Mộ thanh ly quay đầu lộ ra cái hiền lành cười tới, chạy như vậy cấp làm cái gì, chậm dãi nói. Mộ thanh phù thở hồn hển nửa ngày khí mới hoán lại đây, vẻ mặt tha thiết nhìn hai người bọn họ, nghe nói đại ca cùng nhị tỷ tỷ muốn ra cửa, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Ta, ta đã thật lâu không đi ra ngoài, lại là quen dùng yếu thế ký xảo. Mộ Thanh Ly trong lòng hừ lạnh, mặt mũi thượng lại là không hảo cự tuyệt. Rốt cuộc đây là ở cổng lớn, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng không nghĩ rơi xuống cái khắt khe thứ Mộ Thanh Danh. Tuy rằng nàng chính mình không đệ bụng, nhưng vẫn là không nghĩ cấp Mạc Phượng Kỳ bôi đen, về sau mọi người bình luận nàng thời điểm không thiếu được mang theo hắn, Mộ Thanh Ly không thể như vậy ích kỷ. Mộ Thanh Huyền đoán được Mộ Thanh Ly không thích, đang muốn mở miệng cự tuyệt, bị Mộ Thanh Ly giành nói, "Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chính là tưởng giải sầu, nếu là tứ muội muốn đi liền cùng nhau đi." Người nhiều cũng náo nhiệt chút. Mộ thanh phù nghe nàng nói như vậy, lòng tràn đầy vui mừng thượng mộ thanh ly xe ngựa. Xe ngựa ưu cục về phía trước chạy tới, mộ thanh huyền cùng mộ thanh ly đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có mộ thanh phù hưng phấn hỏi, nhị tỷ tỷ chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Hừ, mộ thanh ly như vậy đi ra ngoài, có rất lớn có thể là đi gặp mạc phượng kỳ. Hai người hiện tại đúng là tình nùng thời điểm, lâu như vậy không gặp, như thế nào bỏ được tốt như vậy cơ hội. Chính mình lần này ra tới định là không sai Mộ Thanh phủ đáy mắt hiện lên một tia tính kế, lại thực mau khôi phục thái độ bình thường. "Tuy tiện đi một chút đi." Mộ Thanh Ly vốn là muốn đi cửa hàng thượng nhìn xem, nhưng hiện giờ lại thay đổi chủ ý. Hiện đại người lớn nhất ưu thế chính là có tốt đẹp số học cơ sở, lại hỗn độn sổ sách, liệt cái dựng thức đều không phải vấn đề, Mộ Thanh phủ chỉ cần không ngốc là có thể xem hiểu tường vân trai sổ sách. Chương 448 bị đánh vỡ tư tình. Mộ Thanh Huyền thấy thế, liền đề nghị tìm ra tiểu lầu ăn cơm trước. Hai người tự nhiên là không ý kiến. Nha, khách quan ba vị, trên lầu thỉnh. Tiểu nhị thấy bọn họ quần áo bất phàm, cũng rất là cơ linh. Mộ thanh ly chính thượng lâu, liền nghe một cái hơi kinh ngạc thanh âm, kiểu tiểu thư Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái nhà hoàng đỡ mộ tứ phu nhân đứng ở chỗ đó. Tứ phu nhân biểu tình tiểu tụy mới vừa rồi kia một tiếng vẫn là nhà hoàng kê ợt. Tứ thẩm. Mộ thanh ly lễ phép tính chào hỏi. Lúc trước mộ phỉ ở Đại Lương Thái tử nơi đó bị hại đến bây giờ đều tìm không thấy thi thể. Ly Nhi. Tứ phu nhân nhìn mộ thanh Ly sau một lúc lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt sáng ngời liền tiến lên bắt lấy nàng, ngươi có hay không tái kiến quá phỉ nhi. Nàng có hay không đi tìm ngươi. Nàng tay kính nhi rất lớn, nghiết mộ thanh Ly thủ đoạn sinh đau. Mộ thanh huyền ở bên cạnh nhìn không được, tiến lên muốn kéo ra tứ phu nhân, lại phát giác nàng sức lực cực kỳ đại, như là đem mộ thanh Ly coi như cuối cùng một cây cứu mạng rơm nắm Mộ thanh huyền trên mặt nhiều chút không kiên nhẫn, muốn dùng sức đem nàng kéo ra, lại bị mộ thanh ly ngăn cản xuống dưới. Tứ thẩm, phỉ nhi mội mội nàng không có cùng ta liên hệ. Mộ thanh ly miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, nếu là nàng cùng ta liên hệ, ta chắc chắn trước tiên nói cho ngươi. Tứ phu nhân nghe nàng nói như vậy, đáy mắt quang mang ảm đạm xuống dưới, cả người lại trở nên hôi bại, mộ thanh ly mượn cơ hội bước ra lùi ra phía sau. Liên tại đây nói chuyện công phu, bọn họ đã đưa tới không ít người ghé mắt Nhà hoàng thấy thế vô vô cánh tay của nàng, hống nói, phu nhân, cựu tiểu thư cả ngày ở khuê phòng bên trong sao khả năng biết đâu, chúng ta ăn trước cơm, cũng hảo tìm tiểu thư A. Tứ phu nhân cũng không biết có hay không nghe hiểu, hai trong mắt vẫn là có chút dại ra nhìn phía trước, biết kia nha hoàn đem nàng kéo ra. Cựu tiểu thư ngài đừng trách tội. nha hoàn lộn trở lại tới hạ giọng nói, từ tiểu thư nhà ta sau khi mất tích, phu nhân cả ngày ở trong phòng khóc, dần dần tinh thần liền có chút hoàng hốt. Nói như vậy là điên rồi. Mộ thanh ly đáy lòng thở dài một tiếng, đối kia nhà hoàng nói, ta đương nhiên sẽ không trách tội, bất quá tứ thẩm thân thể không khỏe, lại ra cửa đối nhiều mang những người này, các ngươi chạy nhanh trở về đi. nha hoàng gật gật đầu, vừa lừa lại gạt đem tứ phu nhân lôi đi. Phần 439 Chờ nàng hai mới vừa đi, mộ thanh phủ liền thử tính hỏi, nhị tỷ tỷ ta nghe nói lúc trước mộ phỉ mất tích thời điểm ngươi cũng ở, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Mộ thanh ly mặt mày nhạt nhạt. Hư không tiêu thất, phía trước còn hảo hảo, nhưng liền không lại bị tìm được quá. Mộ thanh phủ dùng mình một cái. Vốn tưởng rằng thiên tử dưới chân là an toàn, nào biết còn có thể có bực này ly kỳ việc, một cái đại người sống nói không liền không có. Mộ thanh phủ cuối cùng không lại nói nhau nhau, bất quá một bữa cơm ăn thất thần, như là đang đợi người nào. Chờ đến cơm nước xong mộ thanh ly đề nghị phải về phủ, mộ thanh phủ mới tin tưởng mặc phượng kỳ là thật sự sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ nói thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Mộ Thanh phủ tâm sự nặng nề trở lại Mộ phủ, sắp chia tay hết sức giữ chặt Mộ Thanh Ly tay nói: "Nhị tỷ tỷ, ta lần trước đưa đi mức hoa quả ngươi ăn sao?" "Ừm, hương vị không tồi, đa tạ Di nương." Mộ Thanh Ly ý cười nhạt nhẽo. "Tỷ tỷ thích liền hảo, ta chỗ đó còn thừa chút, sửa ngày mai cho ngươi đưa đi." Nói xong Hàn Huyên một phen mới đi rồi. Mộ Thanh Huyền chờ nàng đi không ảnh, mới hỏi nói: "Sao, nàng tặng thứ gì cho ngươi ăn?" Chính là Lâm Di nương chính mình làm vài thứ, ta không thích mọi Liên gắt xuống, nhưng tóm lại không thể phát nhân ra tâm ý. ân nếu là không thích cũng đừng miễn cưỡng chính mình, chỉ nhận lấy là được. Mộ thanh huyền đối Trương thị cùng nàng con cái đều là chán ghét, nhưng đối mộ thanh phù lại là đề phòng, tổng cảm thấy cái này thứ mội lòng dạ khó lường. Bất quá nếu Ly Nhi không ăn nàng đồ vật, hắn cũng liền không chỉ ra, công đạo hai câu liền rời đi. Mộ thanh Ly vừa định xoay người, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Nàng tường têu, nhưng một cổ sạch sẽ hơi thở truyền vào nàng trong mũi. Làm nàng sinh sôi đem tiếng hô nuốt đi xuống Ngươi như thế nào lâu như vậy chạy tới Nàng xoay người chừng hắn Nếu là bị người thấy nhưng làm sao bây giờ Dưới ánh trăng mặc phượng Kỳ mắt tím yên lặng, giống như tiên nhân Hồi lâu không gặp ngươi Thưởng ngươi Hắn nói như vậy theo lý thưởng hẳn là Lại làm trên mặt nàng bay lên một mặt đỏ ứng Nhưng nghĩ lại tưởng tượng người này lâu như vậy Đều không tới xem nàng Liền lại hừ lạnh một tiếng Ngươi nơi nào tưởng ta, một chút cũng chưa nhìn ra tới Mộ thanh ly cắn cắn môi, phồng má tử, tổ mẫu hai ngày này hận không thể đem ta nhốt ở trong phòng, thật vất vả đi ra ngoài một ngày, người lại không xuất hiện. Tuy rằng biết rõ mộ thanh phù không có hảo ý đi theo, nhưng nàng vẫn là nghĩ có thể hay không ở bên ngoài gặp được hắn, liền như thế nào đem mộ thanh phù đuổi đi đều nghĩ kỹ rồi, kết quả hoàn toàn là tự mình đa tình, người này từ đầu tới đôi đều không xuất hiện. Ban ngày có thể thấy thời điểm không thấy, một hai phải đại buổi tối đương hái hoa tặc. Mạc Phượng kỳ đốn hạ Hai ngày này mẫu phi bị bệnh, không có thể ra tới gặp ngươi, mới vừa rồi ổn định chút." Mộ Thanh Ly nghe hắn nói như vậy hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Vương phi bệnh nghiêm trọng?" Lần trước mà quyển Lâm Sinh nhật bữa tiệc tiêu vương phi liền bỗng nhiên té xỉu, lúc sau truyền miên giường bệnh vài tháng, hiện giờ chẳng lẽ là chuyển biến xấu càng nghiêm trọng?" "Ừm." Mạc Phượng Kỳ từ trước đến nay thanh sơ đáy mắt có chút cái mỏi mệt chi sắc. Mộ Thanh Ly có chút đau lòng hắn, nhẹ giọng hỏi, "Có cái gì là ta có thể làm sao?" Nàng nhớ không rõ kiếp trước tiêu vương phi là khi nào qua đời, nhưng tóm lại là sống không được bao lâu. Mặc phượng kỳ chậm rãi lắc lắc đầu. Mấy năm nay tiêu vương phủ tìm vô số danh y dì lại đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tiêu vương phi mệnh, này không phải mộ thanh ly có thể thay đổi. Nhìn mẫu phi thống khổ bộ dáng, hắn hận không thể lấy thân đại chi, lại không thể nơi Hà Lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực. Phượng kỳ, vương phi rốt cuộc là bệnh gì? Mộ thanh ly nhỏ giọng nói, ta biết chút phương thuốc cổ truyền Nói không chừng có thể thử xem. Bệnh tim. Mạc Phượng Kỳ phun ra này hai chữ, Mộ Thanh Ly tâm liền hoàn toàn trầm đi xuống. Cùng trái tim có quan hệ bệnh, mặc dù là trăm năm sau hiện đại đều không dung khinh thường, đại bộ phận chỉ có thể thông qua giải phấu giải quyết, càng đừng nói thời đại này muốn dựa chung dược duy trì, trừ bỏ chờ chết không có khác phương pháp. Mạc Phượng Kỳ buồn tính toán cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Tiêu Vương phi vẫn luôn đều rất thích Mộ Thanh Ly, có lẽ nhìn thấy nàng, bệnh cũng có thể tốt nhanh lên. Cảm ơn. Hắn ánh mắt giống màu tím thủy tinh. Mộ thanh ly bị hắn xem ngượng ngùng, dôi tay đem hắn ôm lấy, ngươi nói với ta cái này làm cái gì, lại nói vương phi nàng. a một tiếng ngắn ngủi tiếng thét trói thai đánh gây hai người kiểu diễm. Hạ tình trừng lớn đôi mắt nhìn hai người, trong tay khay ngã ở trên mặt đất, bên trong cấp tuyết lê trùng rời dập nát. Nàng đi đường từ trước đến nay thực nhẹ, hơn nữa hai người chạm địa phương lại trống trải, mặc phượng ký nghe được tiếng bước chân đồng thời hạ tình cũng thấy hai người bọn họ Mộ thanh Ly nhíu hạ mày đang muốn nói chuyện liền nghe được tiếng bước chân hướng bên này chạy tới, vội vàng ý bảo mạc phượng kỳ tránh ở trên cây. Tiểu thư, đây là làm sao vậy? Hạ lăng vừa lúc ở cách đó không xa, nghe thấy hạ tình tiếng kêu lập tức chạy tới. Mộ thanh ly dẫn đầu nói, không có gì, chính là không cẩn thận đánh nát cái khay. Nói xong nhìn hạ tình liếc mắt một cái, hạ tình ngươi cùng ta tiến bảo, có việc công đạo ngươi. Hạ tình khẩn trương thân thể căng chặt, nuốt nuốt nước miếng. Nàng vừa rồi thấy kia một màn đã xa xa vượt qua nàng v Tiểu thư thế nhưng cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm. Bọn họ đây là ở yêu đương vụng chống A, nguyên lai tiểu thư cùng ngoại nam có tư. Kia hiện tại đâu? Nàng thấy này hết thảy, tiểu thư tính toán như thế nào xử trí nàng. Hạ tình theo bản năng nhìn hạ lăng liếc mắt một cái, trong ánh mắt có cầu cứu ý tứ. Hạ lăng cũng cảm thấy hôm nay muội muội cùng tiểu thư đều có chút kỳ quái, đang muốn muốn mở miệng, mộ thanh ly liền thúc rục lên, còn thất thần làm cái gì, đi à. Hạ tình rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo mộ thanh ly vào nhà, toàn bộ thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, hạ lăng đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, nhìn không có gì động tĩnh liền lưu luyến môi bước đi đi rồi. Tiến phòng, hạ tình liền lập tức quỳ xuống, ngữ khí sốt ruột nói, tiểu thư, nô tỉ cái gì cũng chưa thấy, tuyệt đối sẽ không theo người ta nói khởi sự tình hôm nay, câu ngài tha nô tỉ đi. Tiểu thư đã cùng tiêu vương thế tử đính thần, cùng nam nhân gặp lén tin tức chuyển ra đi chính là lòng trời lở đất, như thế nào sẽ lưu lại chính mình mệnh Hạ Tình rất là tuyệt vọng. Mộ Thanh Ly nhìn Hạ Tình run như run rẩy bộ dáng không cấm có chút buồn cười, vừa lúc Mạc Phượng Kỳ phiên cửa sổ tiến vào, liền chuyển hướng hắn rồi nói: "Ngươi xem ngươi, đem ta nha hoàn đều dọa không dám nói tiếp nữa." Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt ánh mắt chiều Hạ Tình lướt qua. Hạ Tình vốn dĩ sợ hãi không được, hơi hơi run run chiều hắn nhìn lại muốn mở miệng cầu tình, nhưng ngẩn đầu vừa nhìn lại rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Sao sẽ có như vậy đẹp nam từ đâu? Ngũ Quan Tinh xảo như là nhất thượng đẳng tác phẩm. Màu tím đôi mắt nhìn lại đây chỉ cảm thấy câu hồn nhất khách liếc mắt một cái nhìn lại liền tâm đều không nhảy Mạc Phượng Kỳ không có để ý này nhà hoàng ngây ngốc ánh mắt, chuyển hướng mộ thanh ly khi ánh mắt lại trở nên ô nu. Người không cần sợ. Mộ thanh ly đối hạ tình nói, ta sẽ không trách người, thế tử cũng sẽ không, hôm nay hắn tới tìm ta là có việc nói, bất quá ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói việc này, minh bạch. Hạ tình vội vàng gật đầu. Hạ tình nhắc an, như vậy vừa nói khẳng định không dám thoái miệng. Điểm này nắm chắc Mộ Thanh Ly vẫn phải có, vậy vây tay liền làm nàng rời đi. Hạ Tinh kỳ thật rất muốn lại dương mắt xem một cái Mạc Phượng Kỳ, nhưng lại không cái kia lá gan, chỉ dám ở ra cửa lúc sau quay đầu lại nhìn về phía ngọn đèn dầu sáng trưng nhà ở, trong lòng đông nhiên có chút phiến toan. Nguyên lai like người nọ chính là cùng tiểu thư có hôn ước Tiêu Vương Thế tử a. Nàng nghe nói Mạc Phượng Kỳ là chiến thần, liền cho rằng hắn là vòng ngực cao trắng vi trượng phu bộ dáng, không nghĩ tới lại là như vậy tuấn tú thiếu niên. Tiểu thư cũng thật có phúc khí, có như vậy tuấn mỹ vị hôn phu, thế tử đối nàng còn đệ bụng. Hạ tình không muốn lại tưởng đi xuống, ủ rút cục đôi rời đi. Lần sau không được lại trộm đạo tới. Mộ thanh ly cầm khẽ nâng, phiết miệng, lại làm người thấy ta còn muốn không cần làm người. Mạc Phượng kỳ nhàn nhạt nói, ta lần này cũng không phải trộm tới. Hai người đều đính hôn, hắn lại không phải nhận không ra người, vì cái gì muốn lén lút. chương 449 thăm bệnh. Mộ thanh ly khi cắn răng, kéo hắn liền ra bên ngoài đẩy. Ngươi nhanh lên đi sao, nếu không chuyển tới tổ mẫu lô thai, ta ngày mai liền chỗ nào đều đi không được, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta thành hôn trước đều bị nhốt ở trong nhà ra không được. Kỳ thật Mạc Phượng kỳ thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Đối nàng như hổ rình mùi người quá nhiều, ra cửa không an toàn, lưu tại trong nhà thật tốt, thành thân về sau nàng đi chỗ nào đều có hắn đi theo. Nhưng là nhìn mộ thanh ly đã muốn tức giận, lời này Mạc Phượng kỳ là như thế nào đều sẽ không nói xuất khẩu, chỉ có thể mím môi, thanh thấu đôi mắt thẳng nhìn nàng. Ta đây đi rồi. Trong thanh âm lộ ra một chút hủy khuất. Mộ thanh ly nhìn thấy như vậy ánh mắt lại có chút không đành lòng. Bất quá nghĩ vậy tám phần là hắn khổ nhục kế, vẫn là cắn răng đem mạc phượng kỳ đẩy đi ra ngoài. Về sau thật muốn ở trong sân phong chút bắt thú kẹp, xem ngươi còn dám không dám sang bậy. Nàng đối với không khí lầm bầm nói. Hạ tình trở lại nhà ở, phát hiện đèn còn sáng lên. Đã trở lại. Hạ lăng thấy nàng vào cửa lập tức đứng lên, quan tâm hỏi, người hôm nay như thế nào Tiểu thư chính là nói với ngươi cái gì? Hạ Tình trong lòng nghĩ miêu tả Phượng Kỳ, vô tâm tư ứng đối tỷ tỷ nghi vấn, liền có chút không kiên nhân nói, không có gì, chính là phân phó chút sự. Tiểu thư nói như vậy rõ ràng, không cho nàng cùng người khác nói, còn nữa Hạ Tình cũng không nghĩ tỷ tỷ biết Tiêu Vương Thế tử. Tỷ tỷ dung mạo như vậy đẹp, nếu hôm nay là nàng nhìn thấy Thế tử, Thế tử nhất định sẽ không quét liếc mắt một cái liền quay đầu đi. Hạ Tình trong lòng tràn đầy ghen ghét nghĩ, từ nhỏ đến hạ lăng đều là mỹ nhân. Mặc dù là hai người nhất nghèo túng bộ dáng đều ngăn không được nàng dung sắc. Hạ Tình Bốn Dĩ rất kiêu ngạo, thậm chí còn có trung vinh dự, nhưng theo tuổi tăng trưởng, nàng cũng có ái mị tâm tư, cả ngày ở đi đều so với chính mình ưu tú Hạ Lăng bên người bị làm nổi bật ảm đạm không ánh sáng, dần ra cũng có chút tự ti. Hạ Lăng là láng giềng trong mắt hảo tỷ tỷ, là tiểu thư tâm phúc, còn có thể đem này một sân nha hoàn thu phục tùng, chính mình lại vĩnh viễn giống cái bóng dáng. Chỉ cần có Hạ Lăng địa phương, Mọi người tự nhiên mà vậy bỏ qua nàng. Hôm nay cùng Tiêu Vương thế tử ngoài ý muốn, coi như làm thuộc về chính mình tiểu bí mật đi, từ đây nàng cũng có tỷ tỷ đặt chân không được địa phương. Hạ Lăng không biết nàng tâm tư, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Tình nhi, ngươi có cái gì nhất định phải cùng ta nói, tiểu thư an bài chuyện này không phải ngươi có thể ứng phó, ngàn vạn đừng ôm thượng thân cuối cùng hố chính mình." Nhưng lời này nghe vào Hạ Tình Lỗ thai liền thay đổi hương vị, mày một dựng nói, "Sao? Tiểu thư an bài ngươi làm việc chính là theo lý thường hẳn là?" An bài cho ta liền không thể ứng phó. Ngươi có thể làm tiểu thư tâm phúc ta lại không làm được. Hạ tình ngữ khí thực hướng, làm hạ lăng sững sờ ở chỗ đó, qua sau một lúc lâu mới nói, ta không ý tứ này, ngươi là ta muội muội ta tự nhiên ước gì ngươi hảo, chỉ là. Vậy ngươi về sau liền ít đi hỏi đến chuyện của ta. Hạ tình nói xong câu đó liền lên giường, một phen kéo qua đời che lại đầu, chỉ chừa hạ lăng một người ở ngọn đèn dầu chung phát nốc Phần 440 Sáng sớm hôm sau Mộ Thanh Ly cùng Tôn thị liền cầm đi Tiêu Vương phủ, lần này sớm liền có nhuyễn kiệu trở, đem các nàng hướng Vương phi trong viện nâng đi. Tiêu Vương phủ vẫn là như vậy đại, Mộ Thanh Ly ngồi đã lâu mới đến Tiêu Vương phi sân, lão phu nhân vừa xuống kiệu liền nắm lấy tay nàng thấp giọng nói, đợi chút ngươi đừng khẩn trương, Vương phi hỏi cái gì liền đáp cái gì, hào phóng điểm chính là. Nàng cho rằng Mộ Thanh Ly nhìn thấy Tiêu Vương phi cái này tương lai chuẩn bà bà khẩn trương, mới có thể bởi vậy một lời. Kỳ thật Mộ Thanh Ly trong lòng rất bình tĩnh. Tiêu vương phi vẫn luôn là cái thực hòa ái người, mặc phượng kỳ mẫu thân sao có thể sẽ là cái loại này ác bà bà. Đi vào sân, mộ thanh ly đã nghe thấy một cổ nồng đầm dược hương, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng phía trước tới thời điểm dược vị còn rất đạo, như thế xem ra tiêu vương phi thật là bệnh nặng. nha hoàn mang theo các nàng vào vương phi nhà ở, mộ thanh ly chân trước mới vừa bước vào đi liền nghe thấy tiêu vương phi thanh âm, mộ lao phu nhân cùng ninh yên quận quân tới. Nghe thanh âm kia giấy rủi liền phải lên. Mộ thanh ly đi mau hai bước tiến lên, vương phi ngày còn ở bệnh nặng, ngàn vạn chớ có đứng dậy. Nói liền lấy mắt ý bảo tiêu vương phi nha hoàn khuyên vương phi nằm xuống. Tôn thị cũng vững bước đi lên lại đây, ta mang theo ly nhi chính là tới thăm bệnh, vương phi như vậy khách khí bị thương thân thể ngược lại không đẹp. Tiêu vương phi nghe các nàng nói như vậy, hơn nữa thật sự không có sức lực khởi không tới, chỉ có thể nằm trở về, rất là ấy này nói, thật sự thất lễ. Khu khu, nha hoàn lập tức lấy dược cấp tiêu vương phi ăn bảo. Tôn Thị còn lại là mượn cơ hội này tinh tế nhìn về phía Tiêu Vương Phi. Tiêu Vương Phi thân phận cao quý, nhưng là người điệu thấp, mặc dù là đại sở xã hội thượng lưu gặp qua nàng người cũng không nhiều lắm, lại nói tiếp rất là thần bí. Tôn Thị nhiều năm như vậy gặp qua số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn là vội vàng thoáng nhìn, không có gì thâm dao, càng miễn bản như vậy gần gối quan sát quá. Hiện giờ xem ra, quả thực không phụ lúc trước đệ nhất mỹ nhân nổi danh. Tiêu Vương Phi liền tính bệnh thành cái dạng này, Dung mạo cũng không có người bệnh tiểu thụy, ngược lại là tái nhật suy nhược làm người nhiều thương tiếc. Chỉ là xem bộ dáng này, sợ là căng không được lâu lắm A Tôn thị người lão thành tinh, này ý niệm xoay một chút liền thu hồi đi, trên mặt chút nào không lộ ra tới, hôn sự cũng muốn đến năm sau mới chu bị, vương phi giải sầu, dưỡng hảo thân thể mới là chính sự. Đa tạ lão phu nhân nhớ mong, chỉ là ta này thân thể, không để cập tới cũng thế. Tiêu vương phi cười khổ một tiếng, đối mộ thanh ly vầy vây tay, Ninh yên quận quân. Có không đi vào chút làm ta nhìn xem ngươi." Mộ Thanh Ly gót sen nhẹ nhàng đi đến Tiêu Vương phi mép giường, ở nàng ý bảo hạ ngồi xuống. Ngoảnh lên hơn nửa năm không thấy, quận quân dung nhan càng hơn từ trước. Tiêu Vương phi nhẹ giọng nói, thực tự nhiên kéo Mộ Thanh Ly tay, đương nhiên tầm mắt liền dừng ở Mộ Thanh Ly thủ đoạn vòng tay thượng, ánh mắt nhiều chút càng khái. "Ta vốn định chờ các ngươi đại hôn lúc sau lại đem này vòng tay cho ngươi, không nghĩ hắn như vậy nóng vội, đã cho ngươi mang lên." Tiêu Vương phi lắc đầu bật cười. Mộ Thanh Ly mặt một chút liền đỏ, hiếm thấy thẻ thùng. Nhưng thật ra Tôn Thị sử sốt, như thế nào, ly nhi trên cổ tay vòng tay là Tiêu Vương Phủ. Tiêu Vương Phi lúc này mới nhớ tới Tôn Thị sợ là không biết việc này, dừng một chút mới nói là, đây là Tiêu Vương Phủ tổ truyền vòng ngọc, giống nhau chỉ truyền cho đích trường tức, tưởng là kỳ nhi nóng nội, tại hạ thánh chỉ sau liền trực tiếp cho Ninh Yên quân quân. Nàng hiểu được mạc phượng kỳ bồi mộ Thanh Ly đi vân nam, cũng đoán được này vòng tay 8 phần chính là khi đó cấp đến mộ Thanh Ly. Bất quả ở tôn thị trước mặt vẫn là không dám đem nói sáng tỏ. Tôn thị có chút kinh ngạc. Nguyên lai like, tiêu vương thế tử đối Ly Nhi như vậy đệ bụng. Như vậy cũng hảo, vô luận đối mộ ra vẫn là đối mộ thanh Ly đều là chuyện tốt. Cũng là Ly Nhi được trong phủ nâng đỡ. Tôn thị như thế nói. Tiêu vương phi lắc lắc đầu, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Tôn thị xem ở trong mắt, ánh mắt chấp động, cười ha hả đứng dậy nói, lao thân muốn đi thay quần áo, có không xin cho trong phủ nhà hoàn mang theo lộ. vừa dứt lời Bên cạnh liền có hai cái nha hoàn đi ra, mộ lao phu nhân mời theo nô tỷ tới. Tiêu vương phủ nhà hoàng tiến thối có theo, không có việc gì thời điểm như là ẩn hình người. Tôn thị gật gật đầu, cùng nhà hoàng cùng nhau rời đi. Các người trước đi xuống đi. Tiêu vương phi đối chúng thị nữ nói. Chờ các nàng thân ảnh biến mất không thấy, tiêu vương phi mới chuyển hướng mộ thanh ly, ninh yên quận quân. Vương phi nếu là không chê, tiêu ta một tiếng ly nhi liền hảo. Mộ thanh ly tự đáy lòng nói. Hảo, ly nhi. Tiêu Vương Phi bật cười. Tươi cười là phát ra từ nội tâm, như phụ dung sớm nở tối tàn, đoạt nhân tâm thần. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên xem Tiêu Vương Phi xem đến ngây ngốc, thật muốn trông thấy Tiêu Vương Phi thịnh thâm niên bộ ráng, nên là như thế nào khuynh thành. Ly Nhi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, về kia phê mệnh. Tiêu Vương Phi thấy mộ thanh ly thần sắc như thường, mới tiếp tục nói tiếp, Kỳ Nhi nói với ta ngươi đã hiểu được chuyện đó tiền căn hậu quả, nhưng hắn một cái năm nhi, không thiếu được sơ ý xem nhẹ tâm tư của ngươi ta sáng sớm liền muốn cùng ngươi nói một chút cái này, miễn cho hai người các ngươi ngày sau lưu lại khúc mắc. Mộ Thanh ly lặng lặng nghe. Phê mệnh là thật sự, lúc trước vị kia cao nhân lưu lại những lời này sau liền ở chúng ta trước mắt biến mất, lúc sau Vương gia như thế nào đều tìm không thấy." Tiêu Vương phi nhớ lại chuyện cũ, "Ta thân mình không tốt, tử sinh hạ Kỳ Nhi lúc sau liền không lại có thai, này cũng liền như người nọ theo như lời, Kỳ Nhi là Vương gia duy nhất con nối dõi." Vương gia tuy rằng đồng ý đem kia ngọc bội cấp Kỳ Nhi mang theo, Nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa động tinh quá, hắn cũng bán tín bán nghi, thẳng đến ngươi xuất hiện. Nàng lấy lại tinh thần nhìn về phía Mộ Thanh Ly. Tri âm các là kỳ nhi tài sản riêng, ngươi lần đầu tiên đi nơi đó mua nhạc cụ khi, hắn vừa lúc ở trong tiệm, không nghĩ tới yên lặng vài thập niên ngọc bội bỗng nhiên phát ra minh vàng, hắn kinh ngạc rất nhiều làm chủ đem Lãnh Thúy trà bích huyền tặng cho ngươi, muốn thử với ngươi. Mà sau chuyện này ngươi cũng biết, Kỳ nhi hắn ngay từ đầu chú ý ngươi thật sự là bởi vì phê mệnh Tiêu vương phi sợ mộ thanh ly hiểu lầm, nhanh hơn ngữ tốc, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, hắn nếu không phải thiệt tình luyến mộ người, thà rằng chết đều sẽ không đáp ứng cưới vợ, ta cùng với vương, già, huyển lâm cũng là như thế, cũng không phải vì kia phê mệnh mới. Khu khu, tiêu vương phi nói sốt ruột, dẫn tới một hơi thượng không tới, lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Mộ thanh ly vội vàng cho nàng thuật khí. Tiêu vương phi có chút thở không nổi, sắc mặt càng vì tái nhận, lại chặt chẽ bắt lấy mộ thanh ly muốn nói chuyện. Vương Phi, ngươi đừng nói nữa, ta đều minh bạch. Mộ thanh ly mở miệng nói, thanh âm nghiêm túc, ta mới vừa biết đến thời điểm đích sắc có chút bị đẻ nén, sau lại thế tử đã cùng ta giải thích qua, ta lý giải hắn, cũng tin tưởng hắn. Trên đời không có vô duyên vô cớ hảo. Nếu là không có kia tắc phê mệnh, nàng đối với tiêu Vương Phi cùng Mạc Quyển Lâm tới nói vốn dĩ chính là không hề can hệ người xa lạ, nhân ra dựa vào cái gì đào tim đào phổi đối với ngươi hảo, thời khắc mấu chốt còn muốn buông tha chính mình tánh mạng cứu ngươi. Tuy rằng là vì Mạc Phượng Kỳ, lúc trước Mạc Huển Lâm vì cứu mộ thanh ly, thiếu chút nữa bỏ mạng cũng là sự thật. Không có nhiều ít tương ngộ sẽ sạch sẽ thanh bạch rõ ràng, toàn là tốt đẹp, chỉ cần hai bên thành tâm tương đãi có chút tì vết cần gì phải lo lắng. Theo thời gian trôi đi, đại gia ở Trung Gia Cảm Tình, tự nhiên cũng liền thành chân chính người nhà cùng bằng hữu chương 450 mộ lam, tiêu vương phi thấy nàng ánh mắt thanh chính, không giống như là có lệ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, kỳ nhi kia hài tử. Có thể là từ nhỏ bị hắn cha ảnh hưởng, tính cách trầm mặc ít lời, mọi việc không mừng nhiều lời, luôn là thích một người chịu trách nhiệm. Về sau các ngươi thành thần, hy vọng ngươi có thể nhiều đảm đương chút, ở hắn yêu cầu thời điểm cho hắn duy trì, mưa mưa gió gió một đường, đừng cứ gọi hắn quá cô độc. Mộ thanh ly ngay từ đầu còn cẩn thận nghe, sau lại càng thêm cảm giác không đúng. Vì cái gì tiêu vương phi bộ dáng này như là ở công đạo hậu sự. Tiêu vương phi thấy mộ thanh ly lo lắng ánh mắt, khẽ cười nói, ta có loại cảm giác. Chính mình sẽ không lâu với nhân thế Vương Phi Mộ Thanh Ly thất sắc Tiêu Vương Phi vô vô nàng lấy Kỳ Trần An Kỳ thật cũng không có gì Ta bị bệnh mấy năm nay Trong lòng sớm đã có chuẩn bị Chính là lo lắng Kỳ Nhi phê mệnh Hiện giờ Khu khu Hiện giờ có thể nhìn hắn tìm được cái mộ nữ tử Ta đã thực thỏa mãn Có lẽ là sợ dọa đến mộ Thanh Ly Tiêu Vương Phi không có tiếp tục nói tiếp Liền tránh đi đề tài Nói chút mặc phượng Kỳ khi còn nhỏ thú sự nhi Chờ Tôn Thị khi trở về, Tiêu Vương Phi đã có chút mệt mỏi, Tôn Thị thấy thế liền tính toán mang theo mộ thanh ly cáo tử, khi nói chuyện nha hoàn thông báo nói Mạc Phượng Kỳ tới. mẫu Phi, Mạc Phượng Kỳ vào nhà đầu tiên là cấp Tiêu Vương Phi hành lễ. Người tới vừa lúc, Tiêu Vương Phi thấy nhi tử, tái nhật trên mặt lộ ra cái vui mừng, ta thân thể không khỏe, người thay ta đưa đưa lão Phu Nhân cùng Ninh Yên Quận Quân. Đúng vậy, Mạc Phượng Kỳ xoay người nhìn về phía mộ thanh ly, lão Phu Nhân Thỉnh, Ninh Yên Quận Quân Thỉnh. Mộ Thanh Ly câu kia không cần cuối cùng là nuốt đi xuống. Ra Tiêu Vương phi sân, hai đỉnh nhuyễn tiệu còn ở đàng kia chờ, Tôn thị ánh mắt sâu xa nhìn Mộ Thanh Ly liếc mắt một cái, chui vào đệ nhất đỉnh Cố Kiệu. Mộ Thanh Ly cũng không dám xem Mạc Phượng Kỳ, vén lên mặt sau Kiệu mảnh liền chui đi vào, Mạc Phượng Kỳ còn lại là cưới ngựa hộ tống ở chung quanh. Thanh Ly. Cố Kiệu mới vừa nâng lên tới, Mạc Phượng Kỳ liền ở bên ngoài kêu nàng. Ân. Nàng cách mảnh lên tiếng. Mộ Phi thực vui vẻ. Mạc Phượng Kỳ trầm dai nói, trừ bỏ lâm nhi nàng đã thật lâu không có gặp qua cùng các ngươi như vậy thế ra nữ tử. Mộ thanh ly trong lúc nhất thời không có thể hội những lời này ý tứ. Tiêu Vương Phi là cái gì cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý, hẳn là có một đống lớn người chủ động lấy lòng bồi nàng nói chuyện mới là Bất quá nàng có thể nghe ra Mạc Phượng Kỳ trong thanh âm mất mắt tới đương nhiên sẽ không ở thời điểm này hỏi hắn, chỉ là ôn nhu nói, Vương Phi thực hòa ái, còn vụng trộm nói cho ta ngươi khi còn nhỏ mất mặt sự đâu. Nàng nói nơi này đẩy ra mảnh, cầm khẽ nguyết nhìn về phía hắn, này xem như đem ngươi nhược điểm cho ta, nếu là lấy sau ngươi chọc ta sinh khí, liền đem này đó nói ra đi. Nàng không nghĩ không khí quá trầm trọng, mới có này vừa nói, đảo là mặc phượng kỳ sắc mặt hòa hoan chút, hảo. Hắn sắc mặt cuối cùng là không hề căng chặt. Mộ thanh ly thấy thế cũng nghiêng đầu bật cười, tôn thị xem ở trong mắt, trong lòng liền có so đo. Bởi vì có mặc phượng kỳ bồi nàng, ra phủ lộ trình đảo có vẻ thức mau Mộ Thanh Ly hạ kiệu là lúc Mạc Phượng Kỳ thực tự nhiên tiến lên đỡ nàng, đồng thời ở nàng bên thai nói, có thời gian đi tưởng vân trai Nàng có chút kinh ngạc ngầm đầu, Mạc Phượng Kỳ lại đã lui ra phía sau. Tôn Thị nói chút trường hợp lời nói liền mang theo Mộ Thanh Ly rời đi, Mạc Phượng Kỳ vẫn luôn nhìn nàng xe ngựa rời đi, thẳng đến biến mất ở góc đường. Trên xe ngựa, Mộ Thanh Ly đi theo Tôn Thị mặt sau chui đi vào vừa lên đi liền ôm lấy Tôn Thị cánh tay, tổ mẫu, ta chờ đợi tranh tường trai Thẩm trưởng quay mấy ngày trước mới vừa vào hóa, ta muốn đi nhìn một cái sổ sách. Ta còn nói ngươi sao cùng ta thượng một chiếc xe ngựa, nguyên lai like là lại nghĩ ra đi dã. Tôn Thị liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nói qua ở nhà theo của hồi môn, không được đi. Tổ mẫu, mộ thanh ly phe phẩy nàng cánh tay hoảng á hoảng, ta đã ở trong nhà nghẹn hơn nửa tháng, liền viện môn đều rất ít ra, ngươi khiến cho ta đi xem sao, quá mấy tháng sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều, vẫn luôn đôi đi xuống nhưng sao sinh được. Phần 441. Tưởng Vân Trai là nàng sở hữu cửa hàng chung nhất kiếm tiền một cái, ở thẩm diệp xử lý hạ phát triển không ngừng, ở hiện giờ kinh thành vật liệu may mặc chung rất có danh khí. Chứ bỏ một ít chỉ định hoàng thương, lại không ai có cái kêu bản lĩnh cùng Tưởng Vân Trai chống lại vật liệu may mặc sinh ý, thẩm diệp chuẩn bị xuống tay từ sang năm bắt đầu thử đoạt lấy hoàng thương cung ứng quyền. Mộ Thanh Linh nói đáng thương, mà Tôn thị nghĩ đến Mạc Phượng Kỳ đối nàng để bụng trình độ, liền tặng khẩu phong, người hiện giờ là đính thân người, không thể so trước kia. Mọi việc đều phải chú ý đúng mực. Hôm nay đi là có thể đi, bất quá một canh giờ nội cần thiết về nhà, trở về lúc sau tới ta sân một chuyến. Nếu là Mạc Phượng kỳ an bài tốt, một canh giờ vậy là đủ rồi. Mộ Thanh Ly trong lòng nhưng nở hoa, trên mặt lại là có chút ủy khuất nói, nếu tổ mâu nói như vậy, ta đây một canh giờ nội gấp trở về đó là. Tôn thị được cái này bảo đảm liền là mộ Thanh Ly mang theo nha hoàn rời đi. Mộ Thanh Ly đuổi tới tường vân trai. Tiến phòng liền nhìn thấy chính đường thượng ngồi cái mặt nếu xương lạnh nữ tử, mà thẩm diệt ở cách đó không xa đứng, đầy mặt cười khổ. Thầm trường quay đây là có chuyện gì? Mộ thanh ly còn tưởng rằng là có khách nhân tới tìm phiên thoái, liền tiến lên hỏi một câu. Thầm diệt nhìn thấy mộ thanh ly như là thấy cứu tinh, tiểu thương, này nữ tử tới trong tiệm phi nói muốn gặp ngươi, sao đều khuyên không đi? Hắn nói đến chỗ này hạ giọng nàng trước nay liền lạnh mặt ngồi ở kia, đã dọa đi vài sóng khách nhân. Mộ thanh ly nhìn nhìn nàng kia, Lại nghĩ tới mặc phượng kỳ nói, khỏe miệng nhịn không được vừa kéo. Ta đã biết, ta tới xử lý chính là. Nàng ý bảo thẩm diệt không cần lại quảng, tiến lên một bước hỏi, các hạ là tới tìm ta. Phía trước này nữ tử thoạt nhìn 23-24 tuổi, ngũ quan thường thường, bất quá một đôi đơn phượng nhãn rất là xuất sắc. Nàng nghe xong mộ thanh ly hỏi chuyện, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi là linh Yên Quận Quân. Đã hồi lâu không ai dùng loại này khẩu khí cùng mộ thanh ly nói chuyện qua. Mộ thanh ly gật gật đầu Ngươi cùng ta tiến vào nói chuyện. Nàng Kiếp nhưng thật ra không có chần chờ cùng Mộ Thanh Ly đi vào, mới vừa tiến nội gian liền đi thẳng vào vấn đề nói, là Tiêu Vương Thế tử phái ta tới. Hắn làm ngươi trả lời. Mộ Thanh Ly bản năng cho rằng Mạc Phượng Kỳ có nói cái gì muốn nương nữ tử này khẩu tới nói cho nàng. Không phải. Nữ tử phủ nhận dứt khoát lưu loát, ta tinh thông y y thuật, hắn làm ta lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Mộ Thanh Ly nhướng mày. Bên người nàng là khuyết thiếu một cái biết rõ rược lý người cũng bởi vì cái này ăn qua không ít mệt không nghĩ tới liền điểm này mặc phượng kỳ đều thế nàng suy xét tới rồi. Ngươi nếu là tiêu vương thế tử người, vì cái gì không lưu lại chiếu cố tiêu vương phi? Mộ thanh lý hỏi, nàng kia giữa mày không chịu khống chế một cái, trên mặt cuối cùng là không hề như cục diện đáng buồn, vương phi bệnh, vô giải. Nhiều ít danh ý phí mấy năm thời gian, dùng rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng quý trọng chi vật mới đem tiêu vương phi mệnh kéo dài tới hôm nay, đã không phải nhân lực cùng thay đổi toàn xem thiên ý. Mộ Thanh Ly mí môi, ngươi tên là gì? Vô danh. Nữ tử trả lời dứt khoát lưu loát, ta mệnh là thế tử cứu đến, hiện giờ hắn đem ta đưa cho ngươi, liền thỉnh ninh yên quận quân băng danh. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ, ngươi liền kêu mộ làm đi, chỉ là ta mang ngươi về nhà sau không có phương tiện nói là thế tử cấp người, không thiếu được muốn biên cái lời nói dối, đảo thời điểm ngươi muốn phối hợp ta. Đúng vậy. Mộ Lam ngật đầu, dứt khoát lưu loát trả lời. Nàng tính tình bản tính cũng không như là cái hạ nhân, cái này làm cho mộ thanh ly có chút kỳ quái. Nhưng nếu là mạc phượng kỳ cấp, mộ thanh ly liền không có hỏi nhiều, tóm lại hắn sẽ không hại nàng là được. Mộ thanh ly trở lại mộ ra mới nhớ tới còn muốn đi tôn thị chỗ đó một chuyến, nàng làm đô quên cùng Sương Nhi trước mang mộ lam đi dàn xếp, chính mình một người đi tôn thị sân. Đã trở lại. Tôn thị nhìn mộ thanh ly vào cửa liền hỏi một tiếng, cửa hàng chuyện này đều giải quyết. Không có, bất quá cháu gái Nhi cầm sổ sách trở về. Tính toán trở về lại tính rõ ràng. Mộ thanh ly tiến lên hành lễ, đúng rồi tổ mẫu, ta trở về thời điểm mua cái tú nương, liền bán mình khế đều ký. Nàng làm mộ lam lấy tú nương thân phận tiến vào, đây là nhất không chọc người hoài nghi, đầu tiên tôn thị liền sẽ không hỏi nhiều. Quả nhiên, tôn thị nghe nàng nói như vậy liền khí vui vẻ, nói cái gì tú nương, còn không phải ngươi lười biếng không nghĩ lộng của hồi môn, mua cá nhân trở về giúp ngươi làm theo thùa. Mộ thanh ly thẻ lưới không giải thích. Tôn thị cũng không ý ở cái này để tài thượng nhiều làm dây dưa, thôi, ngươi nhà đầu này mỗi ngày muốn nhọc lòng sự tình nhiều như vậy, làm nha hoàn nhiều theo chút ta cũng liền không nói cái gì. Tôn thị chuyện vừa chuyển, bất quá còn có một chuyện yêu cầu cùng ngươi thương nghị. Tổ mẫu mời nói, mộ thanh ly nhìn tôn thị bộ ráng này, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tôn thị trầm ngâm một chút, ta hôm nay nhìn, tiêu vương thế tử đối với ngươi thực để bụng. Mộ thanh ly không nói gì, túi đầu làm thẹn thùng trạng. Năm nay hai người các ngươi hôn sự là đi không đứng dậy, bất quá ta xem Tiêu Vương phi thân thể không tốt, Tiêu Vương phủ khả năng sẽ không giữ theo nguyên bản kế hoạch đi. Tiêu Vương phi là Mạc Phượng Kỳ mẹ đẻ, nàng nếu là đi, Mạc Phượng Kỳ muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Mà trong khoảng thời gian này, Mộ gia đã chịu trương gia liên lụy, ở trong triều đình rất là không thuận, thái tử cùng nhị hoàng tử đều ở bỏ Đa Sơn giếng, Mộ Chi Tuân bên kia rất là cuốn bách, nhu cầu cấp bách việc hôn nhân này nhanh lên cố định. Nếu là Tiêu Vương phủ bên kia thúc dục vô cùng 4 năm tháng cũng là có thể đi xong, tổng cộng cũng không đã bao lâu. Mộ Thanh Ly trong lòng nghi hoặc. Tôn Thị nói nhiều như vậy cũng chưa nói đến điểm tử thượng, này nhưng không giống nàng biết rõ tổ mẫu, nhưng thật ra này một chuỗi dài trải chăn là vì cái gì. Theo lý thuyết, hiện tại cùng ngươi nói này đó khả năng coi chút sớm, bất quá lo trước khỏi họa luôn là không sai. Tôn Thị thấy nàng không nói tiếp, chỉ có thể chính mình tiếp tục nói, ta nghĩ, bên cạnh ngươi thông phòng nha hoàn cũng muốn chuẩn bị đi lên. Mộ thanh ly đột nhiên trận to mắt. Nguyên lai tôn thị tưởng nói chính là cái này. Thông phòng nha hoàn là cái gì? Nói trắng ra là, đó chính là cùng sống bút bê bơm hơi A. Ở nữ chủ tử thân thể không khỏe thời điểm thay thế nàng cùng nam chủ nhân làm mộ hạ vận động, 3 ngày trên mặt đất hầu hạ nữ chủ tử, bưng trà đổ nước, buổi tối ở trên giường hầu hạ nam chủ tử, nến đỏ trứng ấm, xong việc lúc sau còn muốn uống thuốc tránh thai. chương 451 Mộ thanh phủ tay chân. Mộ thanh ly cúi đầu thấy không rõ thân s Tôn thị lo chính mình mở miệng nói, ngươi cũng không cần thẹn thùng, mấy thứ này, gả làm vợ người sớm hay muộn đều là muốn đối mặt. Ta xem tiêu vương thế tử đối với ngươi để bụng, ngươi có thể thừa dịp tân hôn yến nhị chạy nhanh đã hoài thai, này đoạn trong lúc không thể thị tẩm, liền có thể dùng thông phòng tới cô sủng, miễn cho làm trong nhà di nương dính tiếng nghi. Đúng rồi, chờ ngươi qua môn, trước kia ở tiêu vương thế tử bên người hầu hạ quá nha hoàn khả năng đều phải thăng vì di nương, ngươi xem chính mình bên người có tốt, cũng có thể nâng thượng một cái Như vậy là có thể bảo trì trong nhà thế lực cân bằng. Ta vốn định bên cạnh ngươi đô quyên là cái không tồi người được chọn, thông minh lanh lợi, dung mạo chỉ là trung thượng, không đến mức giọng khách gát giọng chủ. Tôn thị phân tích nói, bất quá ta sợ kia nha đầu quá mức cơ linh, hơn nữa nàng không phải người hầu, lao tử nương đều không ở chúng ta trong phủ, tương lai không, cái cố kỵ áp không được, cho nên vẫn là muốn thay đổi người. Tôn thị những lời này nói mộ thanh ly trong lòng hực hẫng Đến phiên trên người mình. Mới thật cảm thấy cổ đại nữ nhân nhật tử quả thực không phải người quá. Ở hiện đại thời điểm nàng lão cảm thấy chính mình mụ mụ sống nguy khuất, miễn đối như vậy nhiều bờ bãi tiểu tam nhi chỉ biết liên tiếp nhẫn lại, này cổ đại là càng tốt, chính mình đưa nữ nhân đến phu quân trên giường. Thật ghê tởm. Mộ thanh ly hít sâu một hơi, ngầm đầu lên lại là ngây thơ ánh mắt, mang theo chút gai đúng chấu ngứa mâu thuẫn, tổ mẫu, thế tử đối ta thực hảo, ta không cần thông phòng. Người cái con nít con nôi biết cái gì. Tôn thị lắc, lắc đầu Hiện giờ các ngươi tỉnh đến chỗ sâu trong, ngươi tự nhiên không nghĩ để cho người khác cắm ở các ngươi trung gian, nhưng lại nhiều thệ hải minh sơn vẫn là phải trở về hiện thực. Đó là tiêu vương phủ thế tử A liền tính hắn hiện tại không nghĩ nạp tiếp, tiêu vương cùng tiêu vương phi cũng muốn vì con nối roi suy xét, đảo khi đó còn không bằng ngươi chủ động mở miệng, còn có thể là cái hảo. Mộ thanh ly chầm mặt không nói. Tôn thị hiểu được mộ thanh ly hiện tại nghe không vào cái này, liền vây vây tay, thôi, ta biết ngươi trong lòng hụt ứng. Chuyện này ngươi đừng động, ta tới mua sắm. Mộ thanh ly có chút hòa đại, nhưng vẫn là kiềm chế đối tôn thị cười nói, đà tạ tổ mẫu. Tôn thị ai chuẩn bị khiến cho nàng chuẩn bị đi, dù sao đến lúc đó người đều là nhất ở chính mình trong tay, chỉ đương bình thường nha hoàn sai xử chính là, không cần thiết vì cái này cùng tôn thị cưng đối cứng. Mộ thanh ly suy một bụng hỏa trở về ly đinh viện, tiến phòng liền thấy mộ thanh phủ ở đằng kia chờ nàng. Mỗi ngày hướng nơi này chạy, còn chưa đủ. Mộ thanh ly trong lòng không thoải mái. Trên mặt thần sắc cũng phai nhạt xuống dưới. Mộ Thanh phู่ lại là hoàn toàn bất giác, nhìn Mộ Thanh Ly trở về lập tức đầy mặt tươi cười, "Nhị tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ta tới cấp ngươi đưa mức hoa quả, còn có này trà hoa là di nương tân tác, ngươi mau nếm thử xem." Giọng nói của nàng tha thiết, nghe vào Mộ Thanh Ly lốt hai lại là phiền chán. "Sương nhi, đi đem này trà hoa pha." Mộ Thanh Ly đối Sương nhi nói, lại quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh phู่, "Nếu muội muội đều nói như vậy, chúng ta tỷ muội liền cùng nếm thử." Thuận tiện trò chuyện. Mộ thanh phù là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo địa người, có thể như vậy lo lắng hướng chính mình nơi này tắc đồ vật, khẳng định có vấn đề. Hôm nay là mộ thanh phù cũng uống thượng vừa uống chính mình đưa tới đồ vật, xem nàng có thể hay không cự tuyệt. Mộ thanh phù đích sắc không nghĩ tới sẽ như vậy, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nếu tỷ tỷ nói như vậy, ta liền không cùng ngươi khách khí. Sương nhi thực mau phao thủy bưng lên, cấp hai người cắt đổ một ly, mộ thanh phù thổi thổi liền uống lên đi xuống. Mộ thanh ly nhìn nàng uống lên, cũng bất động thanh sắc nhóc một chút. Cũng không biết lâm di nương là dùng cái gì làm. Này trà hoa uống khởi mát lạnh ngon miệng, nhưng thật ra có loại nhịn không được lại uống một chén xúc động. Nhị tỷ tỷ nghe nói ngươi hôm nay đi tiêu vương phủ. Mộ thanh phủ cuối cùng là kìm nén không được hỏi. Mộ thanh ly cười như không cười nhìn về phía nàng, muội muội nhưng thật ra tin tức linh thông. Này mộ thanh phủ cả ngày nhảy nhót lung tung cũng không biết muốn làm gì. Chỉ là tò mò. Mộ thanh phủ che giấu cười, cười. Ta cũng chưa gặp qua Tiêu vương Phi, chỉ là nghe nói là cái cực mỹ người, chính là thân thể không tốt lắm, không hiểu được có phải hay không thật sự. Mộ Thanh Ly rũ xuống lông mi, Vương Phi tự nhiên là cực mỹ. Mộ Thanh phủ không chịu thiện bãi Cam Hưu, biến đổi phương tưởng từ Mộ Thanh Ly trong miệng biết càng nhiều mặc phượng kỳ tương quan chuyện này, nhưng đều bị nàng bốn lạng đẩy ngàn cân lừa gạt qua đi. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Mộ Thanh Ly đạm cười nói, "Tứ muội muội, ta hôm nay buổi tối còn muốn tính sổ, liền không lưu ngươi ăn cơm." Mộ thanh phù chịu đựng khí đứng lên, một khi đã như vậy, ta hôm nào lại đến quái dày tỉ tỉ. a ngươi còn biết là quái dày. Mộ thanh ly chịu đựng trận trắng mắt xúc động, làm nha hoàn đem mộ thanh phù mang theo đi ra ngoài, đám người vừa đi khiến cho mộ làm tiến vào, chỉ vào kia hai cái chén trà nói, ngươi giúp ta nhìn xem, nơi này có hay không cái gì vấn đề. Hôm nay nếu không phải mộ thanh phù chính mình cũng uống, nàng là tuyệt đối sẽ không chạm vào một ngụm. Phần 442 Mộ Lam tiến lên cẩn thận nghe nghe kia chén trà, ngẩng đầu đối Mộ Thanh Ly nói, "Không có vấn đề. Không thành vấn đề." "Vậy kỳ quái." Mộ Thanh Ly chính hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, liền nghe Mộ Lam tiếp tục nói, "Này trà hoa dùng liêu tương đối đặc biệt, một hai ly còn không có cái gì trở ngại, nếu là uống đến nhiều, dễ dàng gây trở ngại con núi rối." Mộ Thanh Ly trừng lớn đôi mắt, lập tức đem Đỗ Quên Têu tiến vào, "Tứ tiểu thư phía trước đưa tới đồ vật còn ở sao?" Đỗ Quên gật gật đầu, "Ở tiểu nhà kho." Nô tỉ còn không có ném, này liền lấy tới. Đố quyên tử nhà kho lấy ra phía trước mộ thanh phủ đưa tới mức hoa quả phóng tới mộ lam trước mặt. Cùng kia trả hoa giống nhau. Mộ lam nhìn hai mắt liền nói nói, đều là cực kỳ lạnh leo thức ăn, dùng nhiều liền lại không thể mang thai. Mộ thanh ly nắm chặt nắm tay, trên người sát ý rốt cuộc che giấu không được. Nàng minh bạch. Mộ thanh phủ cả ngày bưng đổ vật hướng nơi này chạy, chứ bỏ muốn nghe được mạc phượng kỳ sự tình ở ngoài. Lớn hơn nữa mục đích là làm chính mình ăn mấy thứ này dẫn tới không thể mang thai. Nàng cung mạc phượng kỳ còn có vài tháng mới thành thần, nếu là trước đó phơi ra không thể mang thai tin tức, tiêu vương phủ vì con nối dõi kế, là tuyệt đối sẽ không cưới nàng quá môn. Mà mộ ra vì giữ được việc hôn nhân này, rất có khả năng sẽ đưa ra thế gả. Mộ thanh ly hít sâu hai khẩu khí, nhịn xuống cơ hồ bùng nổ lửa giận, buông lòng ra nắm chặt ngón tay, ta đã biết, chuyện này ai đều đừng nói. Mặt khác đem này mức hoa quả tất cả đều cho ta đoan tiến vào, làm người khác cho rằng ta mỗi ngày đều phải ăn. Mộ thanh phủ dám đem bàn tay đến trên người nàng, liền nhất định phải trả giá đại giới. Mộ thanh phủ từ ly đinh viện đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp phải hạ tình, không giấu vết cho chính mình nha hoàn Thu Nhi đệ cái ánh mắt, Thu Nhi nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Ai nha, hạ tình muội muội này quả nhiên là cái gì? Thu Nhi lập tức chạy tới nhiệt tình giữ chặt hạ tình, rất xa đều có thể ngửi được hương khí. Hạ tình nghe nàng khen, đều bị tiêu ngạo nói, đây là hầm tuyết lê, tiểu thư thực thích ăn ta làm. Hầm tuyết lê, thu nhi ra vẻ vui sướng nói, tiểu thư nhà ta cũng thích, ngươi có thể hay không giáo giáo ta. Trước đó vài ngày thu nhi ở mộ thanh phù ý bảo hạ cố tình cùng hạ tình giao hảo, mộ thanh phù cũng mượn cơ hội thưởng nàng không ít đồ vật, hạ tình tự nhiên không thể cự tuyệt này đó việc nhỏ. Cũng thành, kia chờ ta cấp tiểu thư đoan đi, liền đi giáo ngươi, ngươi đi về trước đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt Thu Nhi tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hạ tình qua non nửa cái canh giờ, đúng hẹn đi mộ thanh phủ sân, cấp Thu Nhi từ đầu biểu thị một lần. Mới vừa giao xong một lần, mộ thanh phủ liền phái người tới kêu nàng hai đi ăn điểm tâm, Hạ tình ở trên đường có chút giật mình hỏi, như thế nào, các ngươi sân người còn có điểm tâm ăn. Kêu đương nhiên. Thu Nhi cười nói, tứ tiểu thư săn sóc chúng ta đâu, bất quá các ngươi trong viện cũng nên có, nhị tiểu thư như vậy có tiền, không đạo lý đối với các ngươi này đó bên người người không hảo a Thật đúng là không có. Hạ tình em thầm điểm môi. Trước kia cảm thấy nhị tiểu thư rất hào phóng. Hiện giờ cùng tứ tiểu thư một so liền có vẻ có chút keo kiệt. Liền cái điểm tâm đều không cho xứng. Nàng biểu tình dừng ở thu nhi trong mắt. Người sau trong mắt hiện lên một kia tinh kế. Hạ tình cắn khẩu điểm tâm. Chỉ cảm thấy này bánh đậu xanh làm ăn ngon. Nhịn không được lại cầm một khối Hạ tình, ta cũng thật hâm mộ người. Thu nhi thở dài. Nhị tiểu thư cái tiêu vương thế tử đính thân. Về sau các ngươi nhưng đều là tiêu vương phủ Nha hoàn, nơi nào giống chúng ta, cũng không biết muốn đi đâu nhi đâu. Hạ tình nếu là trước kia nghe thấy lời này tất là vui vẻ, nhưng này một chút lại có chút cười không nổi, chỉ có thể hàm hồ nói, đều không sai biệt lắm, còn không hiểu được tiểu thư mang không mang theo ta đi đâu. Không mang theo ai đều không thể không mang theo ngươi à, ai không hiểu được tỷ tỷ ngươi là nhị tiểu thư nhất coi trọng, sao có thể thiếu các ngươi. Thu nhi cố ý hạ giọng lại nói hiện giờ tình huống bất đồng tỷ tỉ, tỉ ngươi không nói được liền một bước lên trời. Hạ tình trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng truy vấn này cố. Thu nhi ngượng ngùng trong chốc lát mới để sát vào nói, ta cùng ngươi quan hệ hảo mới trộm nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói cho người khác. Hạ tình liên tục gật đầu. Ta nghe nói lão Phu Nhân cố ý phải cho nhị tiểu thư chọn thông phòng, hạ lăng dung mạo như vậy nổi bật, làm người lại thông minh, nhất định sẽ bị nhị tiểu thư lựa chọn. Cấp tiêu vương thế tử đương thiếp thất, kêu đối chúng ta cũng là không dám tưởng sự tình tốt ta. Thu Nhi vẻ mặt hâm mộ nói, từ đây nhưng còn không phải là bay lên cảnh cao biến Vượng hoàng sao, còn có thể ba kéo một chút người, tương lai nói không chừng đều có thể làm ngươi gả đi cái gì quan lại nhân ra. Hạ tính nghe được cương ở nơi đó, cảm giác toàn bộ đầu đều ở ong ong chấn. Thu Nhi trong mắt chuyển động, bất quá cũng nói không chừng, tiêu vương thế tử nếu là không thích nhị tiểu thư, này thông phòng người được chọn khả năng còn không tới phiên chúng ta an bài, mà là nhân ra tiêu vương phủ định tốt. Không có khả năng. Thu Nhi lời nói còn chưa nói xong đã bị hạ tình đánh gây, tiêu vương thế tử đối tiểu thư cố ý, ta ngày hôm qua. Nàng đột nhiên dừng lại câu chuyện. Ngày hôm qua như thế nào? Thu Nhi lập tức truy vấn, thấy hạ tình áp đúng không chịu nói, liền làm bộ cả giận nói, ta có lớn như vậy bí mật đều nói với người, người đối ta như thế nào liền giấu này dấu kia. Nếu là cảm thấy chính mình lập tức liền phải phát đạt, xem thường ta nói thẳng chính là, đáng giá như thế. chương 452 Tứ Phu Nhân Mời Ngươi nói cái gì đâu. Hạ tình thấy Thu Nhi còn ở sinh khí, sợ nàng tiếp tục hiểu lầm, cắn răng một cái nói, ta nói cho ngươi chính là, nhưng việc này ngươi tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Thu Nhi tất nhiên là đáp ứng. Đêm qua ta đi cấp nhị tiểu thư đưa ăn, sau đó thấy nàng cùng tiêu vương thế tử. Ôm nhau. Hạ tình ngập ngừng nói. Thu Nhi trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì. Tiêu vương thế tử chạy tới trong nhà cùng tiểu thư gặp lén. Hạ tình thẹn thùng gật gật đầu. Này nhị tiểu thư cũng quá lớn mật chút thu nhi trong mắt loạn chuyển, tuy rằng cùng thế tử đính thân, khá vậy không thể như vậy sảng bậy a, chuyến ra đi hỏng rồi mộ ra thanh danh, cần phải tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư làm sao bây giờ? Hạ Tình không giống như Thu Nhi giống nhau nói thẳng mộ thanh ly nói bậy, nhưng cũng không phản bác, dù sao việc này ngươi biết là được, ngàn vạn không thể cùng người khác nói, nhớ kỹ. Thu Nhi gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta ai đều không nói, bất quá như vậy xem gia thông phòng người được chọn khẳng định là nhà ta gia tức là Hạ Lăng không thể nghi ngờ. Thu Nhi làm bộ lơ đáng nói, lại nói tiếp cũng đáng tiếc, nếu là ngươi có tỉ tỉ ngươi như vậy đến tiểu thư niềm vui, người được chọn nói không chừng chính là ngươi. Ngươi nói vô ý người nghe có tâm, lời này dừng ở Hạ Tình lốt hai, làm nàng trong lòng vừa động. Thu Nhi đem nàng này phiên thần thái xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng tiến đi Hạ Tình, chạy đến mộ thanh phủ trong phòng hội báo đi. Lúc sau mấy ngày mộ thanh phủ trước sau như một hướng mộ thanh ly nơi này chạy, mỗi lần cũng không phải tay không tới. Mộ Thanh Ly ứng đối thi thố cũng đơn giản, ngươi ăn ta liền ăn, ngươi không ăn ta một ngụm không chạm vào, sau đó chờ mộ Thanh Phủ đi rồi lại đem đồ ăn xử lý rớt. Quay đầu liền đến tháng 11 đế, lại sắp ăn Tết. Mỗi năm lúc này mộ Thanh Ly luôn là nhất đội, một người muốn ôm đồm cả nhà sở hữu bố trí, lão Phu Nhân nhìn nàng đội, liền đem mộ Thanh Phủ điều lại đây giúp nàng cùng nhau xử lý. Sương Nhi vì thế rất là khó chịu, nàng cũng không biết cấp Lao Phu Nhân rót cái gì mê hồn canh. Liền quản gia quyền lợi đều phải phân cho nàng một nửa, đáng giận không được. Tiểu thư, ta liền không thể tưởng cái biện pháp làm nàng đừng đúng tay sao. Nàng chán ghét tam tiểu thư so đại tiểu thư càng sâu. Đại tiểu thư tính tình cố chấp, cái gì đều phá hủy ở bên ngoài thượng, chỉ cần không đề cập tô vân tiêu, nàng liền rất ít chủ động tìm nhà mình tiểu thư phiền thoái. Nhưng tam tiểu thư lại là cái dã tâm đại, mới bao lớn tuổi tác là có thể nghĩ đến như thế âm độc kế, muốn hại mộ thanh ly không thể sinh dục chính mình tới thế gả. Loại này hành vi làm xương Nhi đánh tâm nhãn cắm ghét. Mộ Thanh Ly buông trong tay sổ sách, thần sắc bình đạm nói, còn không phải là quản gia quyền lợi bị nàng phân đi chút, đơn giản sớm muộn gì chuyện này, cũng không có gì gây gớm. Ta sang năm liền phải xuất giá, đến lúc đó đại ca khẳng định không kịp đón đón dâu, tổ mẫu tuổi tác đã cao, quản gia quyền chắc chắn dừng ở nàng trong tay. Bất quá mộ Thanh Vân cũng là cái nữ nhi ra, sớm hay muộn đều phải xuất giá, cũng nàng phiên không dậy nổi bọt sống tới. Nhìn nàng kêu tác quay tác phúc bộ dáng không thoải mái sao. Sương Nhi lầm bầm nói, cả ngày trước mặt ngoại nhân trang giả mô giả dạng, quả nhiên cùng giả tiên nhi dường như, nội tâm lại là cái hát ấu. Quả thực tưởng xé nát nàng ngụy trang sắc mặt. Vậy ngươi yên tâm, nàng tác quay tác phúc không được bao lâu, tính kế ta lại như thế nào làm nàng hảo quá Mộ thanh ly cười vân đạm phong khinh, đôi mắt lại là sâu thảm. Mộ thanh phủ quá lòng tham. Nàng cảm thấy chính mình là thứ nữ lại không có căn cơ, Nghị muốn tích tiền Trong khoảng thời gian này bị vào quản gia danh nghĩa thu không ít chỗ tốt, thực sự tham một tuyệt bút bạc. Kinh thành thế gia đại tộc đều có ở năm trước thi cháu cấp người nghèo thói quen, lấy này trương hiển nhân nghĩa, mộ thanh phủ lại thừa dịp quản gia chi liền ở năm nay cháu mẹ thượng động tay chân, lấy hàng kém thay hàng tốt, trong lúc chênh lệnh giá bị nàng thu vào hầu bao. Mộ thanh ly toàn bộ hành trình xem ở trong mắt bất động thanh sắc, chờ đến chính là một cái cơ hội, cấp mộ thanh phủ hung hăng một cái giáo hấn. Đố quyên, này hai ngày ngươi xem chút Trước mặt ngoại nhân làm ra rất bận bộ dáng, nếu là tứ tiểu thư tưởng nhúng tay sự tình gì, trực tiếp nhường cho nàng chính là. Đố quyên đại khái cũng đoán được mộ thanh ly tính toán, liền đáp ứng nói, nô no tỷ hiểu được, tiểu thư yên tâm, tứ tiểu thư muốn làm bất luận cái gì sự đều sẽ không có trở ngại. Hai người nhìn nhó cười, hết thảy đều ở không nói gì. Nhị tiểu thư, lúc này Hồng Ngọc từ bên ngoài đi đến, trong tay còn cầm một phần bái tiếp đây là tiền viện đưa tới thiệp, nói là tứ phu nhân cho ngài tứ phu nhân Mộ thanh ly sừng sốt, đem bài thiếp tiếp nhận tới nhìn biến, đích đích sát sát cái bọn họ trong phủ con dấu, liền có chút kỳ quái nói, tiền viện người có hay không nói cái gì, tứ phu nhân như thế nào sẽ làm ta đi bái phỏng. Lúc trước mộ ra phân ra thời điểm thật không đẹp, cơ hội liền mặt mũi thượng hòa bình đều duy trì không được, tứ lao ra hận mộ thanh ly hại chết mạnh di đương, mộ chi tuân hận tứ lao ra tham luyến nữ sát, trí mộ gia an nguy với không màng. Hai người trở mặt ở kinh thành đều không phải cái gì bí mật Từ phân ra lúc sau gần 2 năm đều không lui tới, như thế nào đỗng nhiên thỉnh nàng. Chỉ nói là tứ phu nhân thân thể không tốt, tưởng thỉnh ngài qua đi trò chuyện. Lúc này đáp làm mộ thanh ly càng thêm kỳ quái. Nàng suy nghĩ một lát, làm hạ nhân cầm bái thiếp đi tìm Tùng Hạc Viện hỏi một chút tôn thị ý tứ. Đố quyên trở về nói lao phu nhân nói nếu là không có việc gì liền đi xem đi, chỉ là trong nhà rất bận, đi nhanh về nhanh. Mộ thanh ly vừa nghe lời này liền biết tôn thị cùng nàng tưởng giống nhau. Nàng mới vừa cùng Mạc Phượng kỳ đính hôn, mộ ra đúng là lửa đổ thêm dầu, càng ở ngay lúc này càng phải tiểu tâm không thể cho người mà cớ, nói nàng nhất định hôn liền khinh thường dòng bên. Nhưng mộ thanh ly lại tâm tồn hoài nghi, cho nên đi xem một cái liền trở về, ý tứ một chút thôi. Chuẩn bị một chút ngày mai buổi sáng đi tứ lao ra nơi đó. Mộ thanh ly an bài nói, đông nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, mấy ngày trước tứ mội mội không phải ở tiểu lầu nhìn thấy còn hỏi tứ thúc tứ thầm sao, vừa lúc bọn họ chưa thấy qua. Tiêu lên nàng ngày mai cùng ta cùng tiến đến đi. Sương Nhi liền chạy tới mộ thanh phù chỗ đó, dựa theo mộ thanh ly ý tứ chỉ hỏi nàng ngày mai có hay không thời gian, cũng không có nói muốn đi làm cái gì. Phần 443 Mộ thanh phù cự tuyệt thực dứt khoát, đa tạ nhị tỷ tỷ hào ý, nhưng hai ngày này có chút cảm lạnh, sợ qua bệnh khí, liền không ra đi. Sương Nhi bẩm báo cấp mộ thanh ly thời điểm liền thấy nàng lộ ra cái lạnh lùng tới cười. Quả nhân a ta này mội mội bản lĩnh thật đại ở tổ mẫu bên người đều có thể xếp vào trước mắt, khó lường. Mộ thanh phủ tin tức luôn là mau người một bước, cái này làm cho mộ thanh ly vốn là có chút hoài nghi, vừa rồi nghĩ đến có thể dùng chuyện này thử một phen. Mộ thanh phủ nếu là ở lão phu nhân nơi đó có nhạc tuyến, nhất định sẽ biết lao phu nhân nói kêu lời nói ý tứ, tuyệt đối sẽ không tiếp tay làm việc xấu, nhưng nàng nếu là không biết, dựa theo ngày xưa thói quen chắc chắn cùng mộ thanh ly đi. Cái này đáp án miêu tả sinh động, ta muốn hay không cấp lao phu nhân chỗ đó để cái tỉnh. đấu quyên hỏi, bằng không về sau làm cái gì đều bó tay bó chân. Không cần. Mộ Thanh Ly lắc đầu nói, trước phóng, hiện giờ một cái nhãn tuyến còn chưa đủ làm tổ mâu sinh khí, chờ mẹt đến cùng nhau tuân ra tới, hiệu quả mới càng tốt. Ngày hôm sau mộ Thanh Ly tới gần giữa trưa thời điểm ra cửa, làm mình thúc lái xe từ về phía tây phố đi đến. Mộ phủ nơi địa phương là vương công quý tộc cư trú, tứ lao ra phân ra lúc sau liền không tư cách ở nơi này dọn đi thành tây một cái bốn tiến sân. Mộ thanh ly xe ngựa vừa đến, liền thấy tứ lao ra đứng ở cửa chờ nàng. Ly nhi. Tứ lao ra đi tới, trên mặt có chút mỏi mệt chi sắc, người tứ thẩm thân thể không khỏe, không thể ra cửa nhanh đón, người đừng trách móc. Mộ thanh ly sắc mặt có chút cổ quái. Lần trước phân biệt thời điểm, tứ lao ra vẫn là một bộ hận không thể bóp chết nàng bộ dáng, đây là tưởng khai. Bất quá tưởng quy tưởng, tứ lao ra không có nhắc lại kia sự kiện, nàng là đoạn sẽ không trước mở miệng Tứ Thúc, đều là người một nhà nói cái này làm cái gì. Mộ Thanh Ly xuống xe đoan đoan hành vạn bối lễ, mấy ngày trước ở trong tiểu lâu nhìn thấy thím, nàng tinh thần tuy rằng không tốt, nhưng thân thể vẫn là không thành vấn đề, như thế nào mới quá nhạc mấy ngày liền đống nhiên ngã bệnh. Tứ Lao ra thở dài, đối mộ Thanh Ly nói, nói ra thì rất giải chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, đi theo Tứ Lao ra phía sau đi vào. từ Phỉ Nhi xảy ra chuyện về sau, người Tứ Thẩm hàng đêm mất ngủ, còn có ảo giác, Cả ngày như chim sợ cảnh cong, hơi có động tĩnh liền tưởng phỉ nhi đã trở lại. Lang chung vì làm nàng ngủ đến ăn ổn, chỉ có thể trường kỳ làm nàng uống thuốc, dần già thân thể cũng không được. Ở tiểu lầu thấy ngươi ngày đó tình huống còn tính không tồi, trở về hai ngày liền chữ lạnh cũng không biết có phải hay không bởi vì thấy ngươi nghĩ đến phỉ nhi, mấy ngày nay liên tục chuyển biến xấu, hôm qua đều không ăn cơm. Tứ lao ra ngữ khí chua sót chung mang theo một ít trầm trọng. Mộ thanh ly an ủi nói, phỉ nhi mội mội mất tích mấy năm nay. Thúc thúc thẩm thẩm cũng phải nhìn khai mới là, người chết đã đi xa, tồn tại người tổng muốn sống sót. Nàng vốn di chính là an ủi một câu, không nghĩ tới tứ lao ra ánh mắt chật lué, sâu kín tới câu, đúng vậy, người chết đã đi xa. Giống như là mạnh di nương, mấy năm nay ta bao nhiêu lần ở trong ngộng thấy nàng đều là máu tươi đầm địa bộ ráng, nhìn ta nói nàng chết oan uổng, tỉnh lại lúc sau lại chỉ có thể lại tiếp thu một lần nàng đã qua đời sự thật, cái gì đều làm không được. Chỉ có thể ở trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình người chết đã đi xa. Ly nhi, ngươi đâu? Đêm khuya mập hồi, ngươi nhưng có gặp qua nàng sao? Mộ thanh ly dừng lại bước chân, thẳng tóc nhìn về phía tứ lao ra, ánh mắt sắc bén. Tứ lao ra cũng nhìn lại nàng, sâu thẳm nhìn không thấy đế. Gió lạnh từ hai người trung gian thổi qua, thế nhưng mang theo một chút túc sát hơi thở. Qua thật lâu sau, mộ thanh ly mới chẩm rãi mở miệng, thanh âm lạnh bằng, tứ thúc, nhiều năm như vậy qua đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đều suy nghĩ cẩn thận. Tứ lao ra khỏe miệng chiều động hạ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mộ thanh ly trong lòng một đột, có chút dự cảm bất hảo. Nếu là tứ thúc hôm nay kêu ta tới vẫn là vì nói này đó, vậy thứ chất nữ không phục bồi. Mộ thanh ly nói xong, liền tính toán thừa dịp cơ hội này rời đi. Ly nhi, là tứ thúc không phải, như thế nào êm đẹp nói lên này đó chuyện cũ năm xưa, tứ thúc tại đây cho ngươi bồi cái không phải. Tứ lao ra vội vàng ngăn lại nàng, có chút ấy này nói, Hôm nay thật là ngươi tứ thẩm kêu ngươi tới, nàng còn đang đợi ngươi, sao đều phải cùng nàng thấy một mặt lại đi đi. chương 453 tứ phu nhân chi tử. Tứ lao ra nháy mắt sửa lại thái độ, ngựa khi ấy náy, cùng mới vừa rồi âm lánh khác nhau như hai người, nhưng là hắn lại nói như thế nào đều đánh mất không được mộ thanh ly trong lòng cảnh giác. Lang chung đều nói ngươi tứ thẩm tình huống không tốt, khả năng chịu đựng cái này mùa đông tứ lao ra nhìn ra mộ thanh ly chần trở, lại bỏ thêm một câu. Mộ thanh ly cuối cùng là từ bỏ quay đầu chạy lấy người ý tưởng. Nàng đối tứ phu nhân vẫn luôn tồn một phần ấy náy. Rõ ràng là đồng khí liên chi tông tộc, cũng biết rõ nàng nữ nhi chết đi chi tiết, lại chỉ có thể lén gặt đi, này đối một cái mâu thân tới nói quá tàn nhẫn. Không riêng gì mộ thanh ly, liền tôn thị đều có giống nhau ý tưởng, bằng không liền sẽ không làm nàng tới. Nếu như thế, còn làm phiền tứ thúc dẫn đường. Mộ thanh ly thu hồi trên mặt biểu tình cùng tứ lao ra tiếp tục đi phía trước đi lại không có nói chuyện hứng thú. Chờ tới rồi tứ phu nhân sân, Mộ Thanh Ly mới phát hiện nơi này yên tĩnh quá người, liền cái xem sân hạ nhân đều không có. Ngươi tứ thẩm nghe không được người xảo, ta liền đem nàng trong viện người triệt bỏ. Tứ lão gia giải thích xong tiến lên một bước, hơi nâng lên thanh âm, "Phu nhân, ta mang Ly Nhi tới xem ngươi." Trong phòng chuyển gia nữ tử họ Khang Thanh, xem ra ngươi tứ thẩm còn tỉnh. Tứ lão ra có chút vui mừng nói, "Làm phiền Ly Nhi khuyên khuyên ngươi tứ thẩm, ta liền không đi vào." Mộ thanh ly đồng tử hơi hơi xúc, lại thực mau khôi phục bình thường. Hảo, ra đây liền đi vào. Mộ thanh ly đi rồi hai bước lại bỗng nhiên quay đầu lại, muốn nói lại thôi nhìn về phía tứ lao ra, tứ thúc, lúc trước mạnh di nương nàng. Thôi. Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, mộ thanh ly lại thấy được tứ lao ra trong mắt lạnh băng chi sắc, do đó càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Đây là cái bấy dập. Tứ lao ra vốn dĩ một lòng nghĩ mộ thanh ly không lâu lúc sau khốn cảnh, bị nàng này vừa chuyển đầu hoảng sợ. Nghe thấy lời này sau càng là kinh ngạc, vội vàng hỏi, lúc trước như thế nào? Ngữ khí vội vàng, liền thần sắc đều đã quên trẻ giấu, có thể thấy được hắn đối mạnh di nương ái rất sâu. Mộ thanh ly lại có chút bội phục nàng này tứ thúc. Thời đại này nam tử, rất ít có người có thể vì một cái thiếp thất, vẫn là một cái chết đi thiếp thất làm được loại tình trạng này. Cùng người nhà phản bội thoát ly tông tộc, cùng kết tóc thê tử hình cùng người lạ, liền thân sinh cốt nhục tử vong đều không thể rời đi hắn thù hận. Chính là đáng thương từ đầu chí cuối đều ở bị người lợi dụng. Mộ thanh ly làm ra khó xử bộ dáng tới, kỳ thật lâm di nương chết có khác cẩn tình, sẽ làm tứ thúc ngươi chấn động, bất quá tứ thẩm còn đang đợi ta, ta ra tới lại nói với ngươi. Nói xong không đợi tứ lao ra phản ứng liền vào sân. Tứ lao ra giống như ma trướng, mãn đầu góc đều là mộ thanh ly chưa nói xong câu nói kia bản năng liền muốn đi truy, lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện nam tử chặt chẽ đè lại. Người buông ta ra Bang. Lời con chưa dứt chính là một cái tát. Lần này chụp ở tứ lao ra trên lưng, làm hắn khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun ra một búng máu tới, sợ hãi nhìn về phía người nọ. Ngươi nếu là dám phá hỏng chuyện của ta nhi, liền không phải một cái bàn tay đơn giản như vậy. người nọ chậm dãi nói, thanh âm tràn đầy sắc khí. Tứ lao ra có chút không cam lòng nói, chính là nàng nói. Ta mặc kệ nàng nói cái gì. người nọ trong ánh mắt toàn là huyết sắc, ta muốn, chính là nàng thân bại danh liệt. Mộ thanh ly đi vào sân đồng thời cảm giác trên đầu thoa có chút buông lòng liền nổ xuống tới một lần nữa sửa sang lại hạ dung nhan, mới đứng ở tứ phu nhân viện môn trước. Sương nhi nhìn qua nửa ngày đều mỗi người tới thông báo, liền tiến lên một bước hơi lớn tiếng nói, tứ phu nhân, tiểu thư nhà ta tới. Khu khu. Bên trong chuyển đến áp lực ho khăn thanh, một nữ tử thanh âm ám ách nói, ly như sao? Người trước từ tử Lời này nói xong bên trong liền không có động tính. Mộ thanh ly nhưng thật ra đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ Chính là qua đã lâu, tứ phu nhân cũng chưa cái động tĩnh, giống như câu nói kia nói xong, nàng liền không ở trong phòng giống nhau. Tứ thẩm. Mộ thanh ly thử hô một tiếng. Ly nhi, ngươi vào đi. Tứ phu nhân dùng áp lực cơ hồ muốn nghe không thấy thanh âm nói. Mộ thanh ly tướng môn đẩy ra, trong không khí chản ngập nồng đậm hơn hương, làm nàng thiếu chút nữa nôn ra tới. Tứ phu nhân hàng năm ốm đau trên giường, trong phòng sao sẽ có như vậy mãnh liệt hơn mùi hương. Mộ thanh ly chậm dài hương mép giường đi đến. Cách màn che đều có thể thấy trên giường người hình dáng. Nàng đi càng gần, tim đập cũng càng nhanh. Phanh! Môn bỗng nhiên từ bên ngoài quan trụ. Sương Nhi phản ứng cực nhanh, ba bước cũng làm hai bước chạy tiến lên dùng sức kéo môn, nhưng là kéo không ra. "Tiểu thư, chúng ta thật sự bị tính kế." Mộ Thanh Ly vào nhà khi dao động cái châm cài đầu cái kia hành động là tự cấp nàng hai đánh ám hiệu, thuyết minh cái này địa phương không thích hợp nhỉ, làm các nàng ngàn vạn cẩn thận. Trong phòng một chút ánh sáng đều không có toàn là âm lánh hơi thở. Mộ Thanh Ly không nói gì, thậm chí không có hoảng loạn, chỉ là hít sâu một hơi đem màn che kéo ra, mặc dù nàng có chuẩn bị, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh cũng làm nàng trái tim sầu đỉnh. Tứ phu nhân nằm ở trên giường, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, ngực cắm một phen đau nhọn, trong bóng đêm nàng đôi mắt mở to đại đại, miệng cũng mở ra. Thân thể của nàng vẫn là ấm áp, thậm chí huyết còn từ miệng vết thương cong con vặn vặ đi xuống lưu, một giọt một giọt đện ở trên mặt đất. Tiểu thư, đừng nhìn Đỗ quên sợ tới mức phải dùng màn che ngăn trở nàng thi thể, lại bị Mộ Thanh Ly ngăn lại. Mộ Thanh Ly thò lại gần nhìn nhìn tứ phu nhân thi thể, phát giác nàng là vừa rồi chết, hẳn là không vượt qua 3 phút, nói cách khác nàng đi tới cửa là lúc, tứ phu nhân vẫn là tồn tại. Trong phòng một cổ quỷ dị hơi thở tràn ngập đi lên, trong không khí độ ấm lánh không bình thường, Sương Nhi cùng Đỗ quên đều có chút run rẩy. Mộ Thanh Ly ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Hoan có đầu nợ có chủ, tứ thẩm ngươi hẳn là biết là ai làm hại ngươi." Chỉ lo tìm hắn báo thủ chính là Mà ta tuyệt không sẽ làm ngươi hàm đoan mà chết Kiếp trước nàng chính mình sau khi chết Linh hồn đều sẽ rời đi thân thể Nghĩ đến này âm lánh hơi thở hẳn là Chính là tứ phu nhân chưa rời đi hoan hồn Mộ thanh ly nói xong lời này Trong không khí sát khí tủng hoan không ít Cuối cùng tiêu tán Sương nhi kinh không khép miệng được ba nha nàng tiểu thư khi nào học xong cùng quỷ hồn nói chuyện A Nô tì nhìn này hẳn là tứ lao ra hám hại ta thủ đoạn Đố môi Như cũ không dám nhìn trên giường tử thi, bất quá hắn cũng đủ tàn nhẫn, vì cấp cái gì nương báo thủ, liên kết vợ cả tử đều có thể hạ thủ được. Tứ lao ra là dùng tứ phu nhân đem các nàng đưa tới, sau đó đau hạ sát thủ, bức cho mộ thanh ly trên lưng cái này giết người chịu tội. Với lúc tứ phu nhân tinh thần không tốt, có thể nói là tứ phu nhân bỗng nhiên phát điên phải đối mộ thanh ly động thủ, mộ thanh ly vì tự bảo vệ mình liền giết nàng. Như vậy gần nhất mộ thanh ly tuy rằng không cần đền mạng, Nhưng mưu như hại trưởng bối tội danh như thế nào đều chạy không được, quả thực là cả đời vết nhơ. Nhưng thứ lao ra rốt cuộc như thế nào mới có thể làm tứ phu nhân phối hợp đâu. Phần 444 Vừa rồi ở bên ngoài cũng chưa nghe được tiếng đánh nhau, tổng không đến mức thật là tứ phu nhân chính mình giết chính mình đi. Hắn tự nhiên là muốn ta chết, bất quá hẳn là chỉ là cái quân cờ. Mộ thanh ly ra bên ngoài liếc mắt một cái, hắn nếu là có bổn sự này đã sớm động thủ, sao có thể nhiều chờ hai năm. Bên trong người có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Chỉ bằng vào điểm này liền không phải hắn tứ lao ra có thể không chế Nàng thân sắc bình tĩnh, chút nào nhìn không thấy kinh hoảng Cái này làm cho Sương Nhi cùng Đỗ Quyên cũng hơi an tâm Nhìn không được hỏi, tiểu thư chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ Mộ thanh ly nhìn nhìn nóc nhà, lại đem ánh mắt đặt ở nàng hai trên người Chờ hạ thấy cái gì đều đừng hoảng hốt trương Ngàn vạn không thể kêu ra tiếng tới Hai người vội vàng gật đầu Máu lạnh vô tình, các ngươi vào đi Mộ Thanh Ly đối với không khí hô một câu. Ngay sau đó hai cái ám vệ từ bên ngoài phá vỡ cửa sổ vào được. Sương Nhi cùng đấu quên thật là dọa tới rồi, bất quá các nàng nhớ kỹ mộ Thanh Ly nói, chịu đựng không được Đây là ta ám vệ, là mộ dung tuyệt trần lưu lại, trước kia không có phương tiện đối với các ngươi nói. Mộ Thanh Ly đơn giản giải thích hạ, máu lạnh vô tình, trước mắt tình huống này các ngươi có hay không thoát vây biện pháp. Như sát trưởng đối tội danh quá lớn, tứ lao ra lại là có bị mà đến có tránh khỏi còn có hậu chiêu. Mộ Thanh Ly tuy rằng không sợ hắn, nhưng nàng quý trọng chính mình thanh danh, không nghĩ bởi vì chuyện này làm thanh danh đã chịu tổn thương. Máu Lạnh gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình xứ, hóa thi phấn. Hoặc, Chính là cái kia trong truyền thuyết có thể đem thi thể hóa thành vô hình, thật sự là vào nhà cấp của chuẩn bị thần khí. Mộ Thanh Ly nhướng mày, có thể hoàn toàn hóa sạch sẽ sao? Máu Lạnh khẳng định nói, có thể, bất quá còn lại vết máu không có biện pháp xử lý. Thứ này chỉ có thể hóa người cốt đủ, vết máu lại vẫn là tồn tại. Mộ Thanh Ly có chút tiết hận. Sương Nhi cùng đố quên còn lại là vẻ mặt vô ngữ, thầm nghĩ nhà mình tiểu thư không biết khi nào cùng đại tân thái tử như vậy thân mật. Từ nhân ra chỗ đó làm ra hai cái ám vệ không nói, này một chút đàm luận khởi hủy thi diện tích đều như vậy tự nhiên. Như vậy đi, các ngươi hợp với khăn trải giường đem tứ thẩm mang đi. Mộ Thanh Ly quyết định nói, người chết vì đại, ta cũng không đành lòng kêu nàng từ đây hóa thành máu loãng. Tứ phu nhân là thật sự đáng thương, nữ nhi chết oan chết thủng, chính mình lại bị bên gối người cấp hại, liền vì cho hắn tiểu thiếp báo thủ. Máu lạnh cùng vô tình không có ý kiến, đem tứ phu nhân thi thể dùng khăn trải giường bao ở rời đi, lại từ bên ngoài đem cửa sổ phong kín. Mộ thanh ly cùng sương nhi Đỗ quên còn lại là từ trong ngăn tủ một lần nữa tìm cái khăn trải giường phô hảo, cơ hồ là vừa làm xong này hết thậy, bên ngoài môn liền mở ra, tới lại không phải tứ lao ra, cũng là cái mộ thanh ly trăm triệu không nghĩ tới người. Ninh Yên quận quân. Nhị hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được. Lần trước ở trong hoàng cung, hắn chân trước cảnh cáo xong mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ, sau lưng liền chuyển đến hoàng đế tứ hôn tin tức, quả thực bị vả mặt. Hơn nữa không biết vì cái gì, gần nhất này hơn một tháng phụ hoàng vì hắn rất là lãnh đạo, cố ý vô tình tức hắn quyền lợi. Cái này làm cho nhị hoàng tử rất là khẩn trương, hắn không nghĩ lại trải qua một lần hai năm trước cảnh tượng. Lúc ấy thái t Hoàng thượng hung hăng đã kích hắn thế lực, làm hắn nửa năm nhiều thời giờ yên lặng ở trong nhà, bên này giảm bên kia tăng, thái tử thực lực đại đại đề cao. 2 năm thời gian, hắn sống lo lắng đề phòng, như đi trên băng mỏng, hiện giờ thật vất vả xuyên quá khí tới một lần nữa được phụ hoàng tín nhiệm, sao có thể liền như vậy lại thất sủng. chương 454 đổi trắng thay đen. Càng đáng sợ chính là hiện giờ hoàng đế thân thể đã lớn không bằng trước, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên băng hà, một khi thái tử đăng cơ hắn cũng liền vạn kiếp bất phục. Mộ thanh ly nhìn nhị hoàng tử kia trương đắc ý sắc mặt, xinh đẹp cười nói, tự nhiên là mau, nhìn thấy ngài mỗi một khắc đều sống một ngày bằng một năm, không thấy được nhật tử làm nhân thân tâm thoải mái, tự nhiên cũng cảm thấy quá đến nhanh. Miệng lưới sắp bén, nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, mộ thanh ly, đều đến này phân thượng ngươi còn có tâm tình cùng bổn điện múa mép khô môi, chẳng lẽ không biết ngươi muốn đại họa lâm đầu. Nữ nhân này cũng coi như không đơn giản, lúc này có thể coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh chỉ là này phân khí độ liền thắng qua muôn vàn khuê trung nữ tử, cũng đáng đến làm hắn bố cái này cục. Xin hỏi điện hạ, thần nữ như thế nào đại họa lâm đầu? Mộ Thanh Ly hỏi ngược lại, ánh mắt có chút trăn trọng, nhưng thật ra ngài tự tiện xông vào nữ quyến chỗ ở, lời này chuyển tới bệ hạ lốt hai, ngươi mới là ăn không hết gói đem đi cái kia. Tứ hoàng tử híp híp mắt, bổ điện muốn chạy là có thể đi, không tới phiên ngươi tính kế, bất quá phụ hoàng khả năng phải bị Ninh yên quận quân lưu hại trưởng đối tin tức hút lấy trong mắt. Đến lúc đó Ninh Yên quận quân phải làm sao bây giờ đâu. Quả nhiên là hắn liên hợp tứ lao ra thiết kế. Mộ Thanh Ly trong lòng giận dữ, trên mặt lại càng thêm lún đồng tiền như hoa, tứ điện hạ ngươi này thủ đoạn là càng thêm ti tiện. Tứ hoàng tử cười ha ha, trong tiếng cười nói không nên lời cắn dỡ. Mộ Thanh Ly giả ý thở hát ra, nếu bị ngươi tính kế tới rồi, đó là được làm vua thua làm giặc, còn thỉnh nhị hoàng tử minh kỳ, muốn như thế nào mới có thể thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, vung tha tiểu nữ một con ngựa đơn giản Nhị hoàng tử tiến lên một bước đi đến Mộ Thanh Ly trước mặt, ánh mắt tham lam đảo qua nàng mặt, chỉ cần linh yên quận quân nguyện ý, tự nhiên có bổn điện cho ngươi làm chứng, ta trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau, mà tứ phu nhân sẽ thân thể không khỏe xin miễn gặp khách, vài ngày sau mới có thể bệnh nặng ly thế. Mộ Thanh Ly lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Ly Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta ở ngươi tứ thúc ra yêu đương vụng trộm tin tức này là Mạc Phượng ký nghe thấy, có thể hay không trực tiếp tức chết hắn? Mộ Ly trong lòng lực quá sắt ý. Hảo cái nhị hoàng tử, dùng này phương pháp tới huy hiếp nàng. Hoặc là thừa nhận cùng hắn có tư, hai người con mọi người tới nàng tứ thúc ra yêu đương vụ trộm, nhị hoàng tử liền không đem việc này tuyên tri với chúng, làm tứ phu nhân chết bệnh. Hoặc là khiến cho nàng gánh vác như hại tứ phu nhân thanh danh, từ đây vạn kiếp bất phục Ninh yên quận quân nghĩ kỹ rồi không có. Nhị hoàng tử ở bên cạnh thúc rụng, ngươi đừng núp nhích mặt khác cấn não, trừ bỏ cùng buồn hoàng tử hợp tác, ngươi không có khác phương pháp. Mộ thanh ly tính máu lạnh vô tình hẳn là đã mang theo tứ phu nhân thi thể đi xa, liền không có cố kỵ, cười nhạo nói, nhị hoàng tử thật là xem trọng chính ngươi, chính là với ta mà nói, gả cho ngươi còn không bằng trên lưng cái giết người phạm thanh danh. Nàng lời này làm nhị hoàng tử giận tím mặt, tiến lên hai bước liền phải đi véo mộ thanh ly cổ, ngươi nói cái gì? Mộ thanh ly thân thể linh hoạt tránh đi, nhưng nhị hoàng tử như bóng với hình, dôi tay lại lần nữa hướng nàng thăm tới. Mộ thanh ly trong mắt lánh quang chấp động. Cổ tay háo cây trầm đã chuẩn bị ổn thỏa. Loang xoảng. Tứ phu nhân viện môn bị người từ bên ngoài đá văng ra, đụng vào trên tường hoàn toàn rất xuống dưới, do đó cũng có thể nhìn ra được người nọ tức giận. Mạc Phượng Kỳ lạnh mặt, ánh mắt như dao nhìn về phía nhị hoàng tử, tuy rằng không nói gì, nhưng kia lanh túc thần sắc vẫn là làm nhị hoàng tử cưng ở nơi đó, không dám thật sự động mộ Thanh Ly. Phượng Kỳ. Mộ Thanh Ly ánh mắt sáng lên. Mạc Phượng Kỳ nhìn về phía nàng khi ánh mắt mềm mại chút, ngỡ Mộ Thanh Ly vươn tay. Mộ thanh ly mang theo nha hoàn vòng qua nhị hoàng tử chạy đến mạc phượng kỳ bên người, thấp giọng hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tìm hắn vị hôn thê. Một cái lười biếng thanh âm sen một nói. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện nhan tu nhiên theo ở phía sau. Nàng chính là đã lâu cũng chưa nhìn thấy hắn, suýt nữa đã quên nơi nào có mạc phượng kỳ nơi nào liền có hắn. Nhan mời một nhướng nhướng chân mày xem như cùng mộ thanh ly chào hỏi, ánh mắt dừng ở nhị hoàng tử trên người liền mang theo chút chào phúng, nha. Nhị hoàng tử như thế nào xuất hiện ở nhà người khác nội viện, quả thực không đem mộ đại nhân đặt ở trong mắt. Hắn nơi này nói mộ đại nhân là chỉ mộ tứ lao ra. Hôm nay hắn cùng Mạc Phượng Kỳ vốn là có việc muốn làm, lại nói tiếp liền ở cách đó không xa, kết quả một cái ám vệ thình lình chạy trốn ra tới, nói mộ thanh ly có nguy hiểm. Mạc Phượng Kỳ xem ra cũng là nhận thức cái kia ám vệ, không nói hai lời liền tới rồi mộ tứ lao ra trong phủ, một đường sông lại đây. Nhị hoàng tử đã từ lúc ban đầu kinh hoàng trung chấn định xuống dưới. Nhìn Mạc Phượng Kỳ xuất hiện ở chỗ này, trong mắt hiện lên một tia ác độc, buồn điện vì cái gì ở chỗ này. Ha ha, đi hỏi Ninh Nhiên quận quân không lâu đã biết. Đây là hắn cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nếu là mộ thanh ly còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vậy đừng trách hắn. Nhị hoàng tử nói như vậy, mọi người tầm mắt trở lại mộ thanh ly trên người. Mộ thanh ly làm bộ sợ hãi cúi đầu, cắn cắn môi nói, ta hôm nay thu được tứ thẩm thiệp, chính là bị tứ thúc mang đến sân lại phát hiện tứ thẩm trong viện không ai. Ta ngay từ đầu cho rằng tứ thẩm là đi như xí, đợi đã lâu đều không thấy trở về, đang muốn ra tới hỏi một chút tứ thúc, liền thấy nhị hoàng tử hắn đổ ở chỗ này, hắn. Hắn nói năng lỗ mãng. Mộ Thanh Ly câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng đã chọn đủ Mạc Phượng Kỳ đột nhiên quay đầu trường hướng nhị hoàng tử, trong mắt đã là có sắc ý. Nhị hoàng tử bị Mạc Phượng Kỳ sợ tới mức bản năng lui về phía sau một bước, phản ứng lại đây lúc sau rất là xấu hổ buồn bực, hắn vừa mới hoàng tử, vì cái gì muốn sợ một cái vương phủ thế tử? Liên Tính Tiêu Vương phủ tay cầm trọng binh lại sao? Mạc Phượng Kỳ hôm nay còn có thể đem hắn giết không thành. Linh Yên quận quân thật đúng là đổi trắng thay đen. Nhị hoàng tử biết Mộ Thanh Ly hạ quyết tâm, cũng từ bỏ bảo nàng tâm tư, rõ ràng là bổn điện hôm nay tới Mộ đại nhân trong nhà làm khách, đi ngang qua viện ngoại là lúc nghe thấy trong phòng phát ra tiếng tê thảm thiết, thanh âm kia thực sự thê lương, bổn điện lo lắng dưới mới tiến vào xem xét, liền thấy ngươi vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Nhị hoàng tử lạnh lùng sắc bén, Không hiểu rõ thật đúng là phải bị hắn lừa dối qua đi. Mộ thanh ly lại không nói lời nào, bổ nhào vào mạc phượng kỳ trong lòng ngực đó là khóc. Đố quyên cũng là hai mắt đấm lệ mê mang, nghẹn ngào nói, điện hạ dù cho thân là hoàng tử, cũng không thể như vậy bôi nhỏ tiểu thư nhà ta, chúng ta từ vào cái này sân một cái người sống cũng chưa thấy, ngươi đường đường lòng tử, liền tính lòng có bất mãn, cần gì phải tại thế tử trước mặt nhằm vào tiểu thư nhà ta. Nàng ý tứ nhị hoàng tử bị mạc phượng kỳ khí không bản lĩnh báo trở về chỉ biết lấy mộ thanh ly loại này nhược nữ tử xì hơi. Đố quyên lời này đem nhị hoàng tử khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, thịnh nộ nói, ngươi này nô tỷ liền tôn ti cũng không để ý, chỉ bằng ngươi những lời này buồn hoàng tử là có thể muốn đầu của ngươi. Đố quyên sợ tới mức co rụt lại cổ, không dám lại nói. Nhăn 11 một trào phung nói, như thế nào, phân rõ phải trái giảng bất quá liền phải chém người đầu. Nhị điện hạ cũng biết nàng là cái tỷ nữ, nếu không phải bị trọc tức tàn nhẫn cho nàng mười cái lá gan cũng không dám bôi nhọ hoàng tử. Còn nữa Dung Nhan mỗ hỏi nhiều một câu, Điện Hạ có cái gì khó lường đại sự, yêu cầu mộ đại nhân như vậy cái ngũ phẩm quan văn vì ngài bày mưu tinh kế. Nhan tu nhiên kỳ thật là chơi cái ngôn ngữ bấy dập. Hoàng đế không thích các hoàng tử kết bẹ kết cánh, liền tính là thái tử, lén kết giao triều thần cũng là thật cẩn thận, không dám lướt qua kia nói tuyến, nhưng nhị hoàng tử như vậy công nhiên chạy đến thần tử trong nhà, lại đi vào hậu viện luận chuyển, nói ra làm người kháng nghi Hơn nữa Mộ tứ lão ra không có Mộ chi tuân như vậy lực ảnh hưởng, nhị hoàng tử lại như thế nào sẽ hưu tôn hàng quý tới nhà hắn? Nhan công tử quản thật nhiều, buồn điện còn không tới phiên ngươi tới giáo hấn. Nhị hoàng tử khỏe miệng cơ bắp chịu động, từng câu từng chữ nói. Liên ở mấy người tranh chấp gian, tứ lao ra vội vàng tới rồi, trên mặt là gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc, Tiêu vương thế tử, Nhan công tử, ngài nhị vị Quang Lâm Hàn xá, quả thật đồng tất sinh huy. An Lưu Phong đi theo hắn phía sau đi tới, cùng Mạc Phượng Kỳ làm cái khẩu hình. Tỏ vẻ chính mình đã tận lực bám chủ hắn. Phần 445 Nhàn tu nhiên lắc lắc quạt xếp cười nói, chỉ là nhị hoàng tử này tôn đại Phật đã đem ngài trong nhà chiếu đủ sáng, chúng ta huỳnh đuốc chi hỏa làm sao dám cùng nhật nguyện tranh huy, không để cập tới cũng thế à. Tứ lão ra nghe ra nhàn tu nhiên trong lời nói phản phúng, tự nhiên không dám tiếp lời, chỉ là trong lòng một hồi cân nhắc. Tiêu vương thế tử cùng nhan tu nhiên xuất hiện là ngoài ý liệu, bất quá xem nhị hoàng tử đã chờ ở nơi này, vậy thuyết minh đại thế đã thành mộ thanh ly sẽ không lại có thoát thân cơ hội. Tứ lão ra nghĩ đến đây thanh thanh giọng nói, có chút khó hiểu hỏi mộ thanh ly nói, ly nhi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, sao ba vị quý nhân đều sẽ ở chỗ này đứng, ngươi tứ thầm đâu. Hắn trên mặt một trận quan tâm biểu tình xem xương nhi buồn nôn. Này nam nhân vì hãm hại nhà nàng tiểu thư, liên hợp người ngoài hại chết tứ phu nhân, kia chính là hắn kết tóc thế tử, hai tử mẹ đẻ a hiện giờ lại làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng vẻ mặt vô tội chuẩn bị đem mộ Thanh Ly đẩy vào vực sâu. "Đáng giận." "Tư thúc." Mộ Thanh Ly xoa xoa đôi mắt, trong giọng nói còn có chút khóc xong nghẹn ngào, "Ta đang định đi tìm người, hôm nay tới cũng chưa tìm được tứ thẩm, nàng thật sự ở trong sân?" "Đương nhiên ở." Tứ lao ra làm bộ kinh ngạc nói, không phải ở trong phòng sao?" "Nói đi nhanh hướng nhà ở đi đến." Mạc Phượng Kỳ đem một màn này mạc mà xem ở trong mắt, biết hôm nay này chỉ sợ là cái cục, là nhị hoàng tử bọn họ thiết kế dụ mộ Thanh Ly hướng trong nhạy liền nhẹ giọng nói câu, "Đừng sợ." Hắn dễ nghe thanh âm rừng ở nàng lỗ thai, cấp mộ thanh ly trong lòng mang đi một tia ấm áp, ân, ngươi ở chỗ này, ta không sợ." Nhan tu nhiên ở phía sau mắt trợn trắng. Phía trước còn ngại Mạc Phượng Kỳ là cái đầu gỗ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này biến thân tình thánh cũng là một dây chuyện này, lúc này mỗi câu nói đều có thể toan chết cá nhân. Nhị hoàng tử đưa bọn họ thân mật xem ở trong mắt, trong lòng không thiếu ngoan độc nghĩ đến, hai người lập tức liền cười không nổi, chính mình ở chỗ này Mặc phượng kỳ cho dù có ba đầu sáu tay đều đừng nghĩ giúp mộ thanh ly che giấu việc này. Khi nói chuyện tứ lao ra tướng môn đẩy ra, hướng tới giường đệm đi qua. Đoạn lộ trình này thực đoạn, nhưng là hắn lại giống như đi rồi thật lâu thật lâu. Vài bước lớn lên lộ trình chung, đi qua bọn họ hoạn nạn nâng đỡ mười mấy năm phu thê thời gian. Vừa mới bắt đầu tân hôn yến nhĩ, hai người cũng từng ngọt ngào thân mật, khi đó hắn ngoại phóng làng quan, điều kiện tương đối gian khổ, nàng mỗi ngày đều điểm đèn chờ hắn trở về. Hai người cùng nhau ăn lánh rất đồ ăn. chương 455 phía sau mà người. Hắn thị sát hoàng chỉnh phiến thôn xóm, đi lòng bàn chân đều mài ra huyết phao, nàng thiêu hảo thủy chờ hắn về nhà, sau đó chờ hắn ngủ đem hắn huyết phao một đám trọn phá. Chỉ là theo hải tử tăng nhiều, hai người bọn họ cảm tình lại phai nhạt không ít. Nàng càng nhiều trải qua đặt ở hải tử trên người, hai người từ nùng tình mật ý biến thành cử án tề mi, đã từng ôn nhu bị tuổi gạo mà môi thế tục thay thế được. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng chính là như vậy, bình bình đạm đạm quá khứ, thẳng đến gặp được Mạnh Di Nương. kia một khắc tĩnh mịch nhiều năm tâm đều sống lại đây, ngại không chân thật, hắn đó là từ đây vạn kiếp bất phục đều nhận. Rồi sau đó Mạnh Di Nương tử vong, mộ phỉ mất tích, liên tiếp đả kích hai người càng là hình cùng người lạ, rốt cuộc chưa nói nói chuyện. Tứ Lao Gia vốn tưởng rằng, hắn đối cái này cái gọi là thê tử đã sớm không có một tia cảm tình, cho nên đương có người đem một cái báo thù cơ hội đặt ở trước mặt hắn khi. Hắn không chút do dự lựa chọn trao đổi, đại giới là thê tử sinh mệnh. Chính là vì cái gì, hắn lúc này sẽ nhớ tới này đó chuyện cũ tới đâu. Nhớ tới nàng ở mờ nhạt ánh đèn hạ đẳng hắn mặt nghiêng, nhớ tới hai người ăn một cái sinh trứng gà quất bách, nhớ tới nàng đem hắn chân đặt ở đầu gối băng bó ô nu. Nước mắt rụng manh vào hắn hốc mắt, cũng may tứ lao ra đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực bước lên mép giường bàn dài, một tay đem màn che xúc lên, sau đó cứng đờ ở nơi đó Không có lường trước trung huyết tinh, trên giường sạch sẽ, phản phất cái gì đều không tồn tại. Ai? Tứ lao ra đột nhiên quay đầu trừng ngưỡng mộ thanh ly, cái trán gân xanh đều ở nhảy lên, ai đem nàng mang đi? Nói? Hắn cả người như là bị chọc giận sư tử, khỏe miệng cơ bắp chịu động, cách thật xa đều có thể cảm giác được kia khủng bố sức giãn. Mạc Phượng Kỳ đem mộ thanh ly kéo ra phía sau mình, nàng lại cố chấp nô đầu ra, tứ thúc, ta hôm nay từ đầu tới đôi cũng chưa thấy tứ thẩm, nàng đến tụt cùng đi đâu vậy Mộ thanh ly trên mặt biểu tình làm tứ lao ra cuối cùng một tia lý trí đều sổ đổ, giống dận sông lên, khẳng định là người mang đi nàng, khẳng định. Chỉ là hắn còn chưa đi đến trước mặt đã bị mặc phượng kỳ thị vệ ngăn lại. Sống nhiều năm như vậy, hôm nay nhưng thật ra kiến thức tới rồi. Nhăn 11 nhìn xem sắc mặt khó coi nhị hoàng tử, lại nhìn xem bạo nộ mất đi lý trí tứ lao ra, một cái đại người sống nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Với lúc hôm nay có thời gian, đại gia liền đem việc này điều tra rõ. Sao đều không thể làm triều đỉnh quan viên phu nhân mất tích? Trong phòng này trừ bỏ mặc phượng kỳ, chính là hắn nhất hiểu biết mộ thanh ly. Nàng có thể nói như vậy liền nhất định là an bài hảo, tứ lao ra bọn họ đừng nghĩ tìm ra bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Nói hiệu nói vượng. Tứ lao ra tê kêu muốn xuống tới, định là ngươi từ giữa quay phá, ngươi đem nàng còn trở về, đem nàng đổi về tới. Cuối cùng có thể nói là khàn cả giọng Mộ thanh ly nhìn tứ lao ra, đen nhánh đáy mắt nhìn hắn như vậy, sâu không thấy đáy Hắn là ở lừa mình dối người sao? Đem mất đi tứ phu nhân, bi thương cùng phẫn nộ tái giá thành thù hận phát tiết ở trên người nàng, như vậy là có thể thuyết phục chính mình, giống như tứ phu nhân thật là nàng hại chết. Chỉ là có sự một khi làm, liền lại hồi không được đầu. Tứ thúc, ta chưa thấy được bất luận kẻ nào. Mộ thanh ly thanh âm lẳng lặng, tứ thẩm ở nơi nào, đã xảy ra cái gì, đại khái chỉ có người đã biết. Mộ thanh ly nói như là một đạo tiêu chớp, quanh một tiếng đem tứ lao ra đầu tạc luận hưởng Hắn lùi lại một bước, có chút hoàng hốt đứng ở nơi đó. "Mộ Thanh Ly còn lại là sấn này, cơ hội ở Mạc Phượng Kỳ bên thai nói nhỏ, thanh âm vừa lúc có thể làm Nhan Tu Nhiên cũng nghe thấy, tứ phu nhân đã chết, tứ lao ra cùng nhị hoàng tử hợp mưu muốn hãm hại ta." Nhan Tu Nhiên thật đúng là lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng là giết chính mình phu nhân, lúc này trang cùng thật sự dường như. "Nhị hoàng tử?" Mạc Phượng Kỳ lạnh lùng mở miệng, mục đích không cần nói cũng biết. Nhị hoàng tử nhất thời đầu lại Hắn nhưng thật ra không sợ Mạc Phượng ký biết, chính là không có tứ phu nhân thi thể, nói miệng không bằng chứng, hôm nay là tuyệt đối định không được mộ thanh ly tội. Mộ thanh ly là không có việc gì, nhị hoàng tử chính mình vấn đề liền tới rồi. Như là nhan tu nhiên phía trước nói qua, cấu kết triều thần, hành tung khả nghi, hắn phiền tói so mộ thanh ly muốn đại. Một khi đã như vậy, việc này tiện lợi không có phát sinh quá. Nhị hoàng tử khô cằn nói. Nhan tu nhiên trực tiếp cười lên tiếng, điện hạ thật là một tay hảo tính kế. Đây là không đáp ứng một sự nhịn chính sự lành ý tứ nhị hoàng tử vốn dĩ ở hoàng đế trước mặt liền không được mắt chuyện này nếu là lại bị thọc đi ra ngoài liền Vĩnh viễn không có xoay người đường sống chính hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính trầm mặt trong chốc lát mới đối bọn họ nói ba vị có không mượn một bước nói chuyện Mạc phượng kỳ cùng nhan tu nhiên nhìn nhau gật gật đầu bọn thị vệ liền đem có chút hoàng hốt tứ lao ra mang theo đi ra ngoài từ bên ngoài đóng cửa lại trách không được ngươi sợ hãiuyên Lai like là đã sớm chuẩn bị tốt Nhị hoàng tử nhìn về phía mộ Thanh Ly, Ninh Yên quận quân, ngươi là thật sự lợi hại.